chương một r ư ơ i lăm phương sán tham lam chương một r ư ơ i lăm phương sán tham lam ken ken ken ken thương thương t ư ơ n g ken ken ken ken ken ken ken ken theo thương ảnh b a t r ạ m hai người đánh một đường giết một đường những nơi đi qua lưu lại một mảnh phế tích k h é d á n h nhìn xem khó mà đối kháng ở hắn t h ê công bên dưới thân thể bắt đầu treo băng vải phương sán hạ n g long đ ả o cười to nói phương sán ngươi đã hiện bại thế cũng không cần nghĩ đến cản trở ngoan ngoan theo ta đi cùng là dùng thương ngươi dù là kỹ x ả o tinh diệu nhập vi nhưng ở ta cái này dùng nhập tâm tướng bá vương thương định cũng sẽ ép đến hạ phòng đối với lần này phương s á n không nói chỉ là cười l ạ n h lạnh hai tiếng lập tức nắm lấy mũi thương mà lên giờ k h ắ c này ở hắn bảng bên trên vừa rồi sở học vô số kỹ xảo đạo hóa thành hắn tư lương trả lại bản thân bảy mươi hai lộ bá vương thương phân tích bảy mươi lăm phương s á n phi thường tham lam khó có thể tưởng tượng tham lam hắn mong muốn không chỉ chỉ là thắng lợi mà thôi nếu là đơn thuần giết chỉ ế nếu t đối phương, h c là như thế hạ n g long đào căn bản là không sống được tới giờ hắn mong muốn là đường đường chính chính tại đối phương am hiểu nhất phương diện đến triệt để nghiền ép đối phương người đã thương pháp thứ nhất vậy ta hay dùng thương đến đánh bại ngươi người tâm tướng vô địch vậy liền đi thử một chút ta tâm tướng có thể hay không đối đầu phản siêu mới là lần chiến đấu này tinh túy vị trí nhìn xem chết cũng không hối cải phương s á n hạng long đảo trong lòng làm ra đánh giá ra thương khí lực lại tăng một đoạn hắn hôm nay chính là muốn áp đảo phương s á n nha nhìn xem dần dần khó chống thiếu niên hạng long đảo khoe miệng cao cao lên l ê nhưng n ở sau đó một lần va chạm bên trong phương s á n kia dung hợp cũng rất thương ý một đâm lại làm cho hắn thần sắc nóc trệ khó có thể tin lui lại hai bước hắp bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía phương xán làm sao có thể ta sở ra bà vương thương ngươi làm sao học được đây không phải sở đại hoàng tử ngươi dạy nha quả thật có chút độ khó ta vậy mà bỏ ra gần nửa nén hương thời gian đến học tập cái này độ khó đủ để t i ê u ngạo phương sán cười nhạo nói hiện học hiện dùng nhớ lại phương sán vừa rồi một chiêu kia hạng hồng đồ tin h t ư ờ n g đây tuyệt đối là nhất nghiêm c h ỉ n h bá vương thư pháp ngồi ngay ngắn ở hiện thực song tử hoàng ái nhà bưng đại sở đương nhiệm hoàng đế trong mắt lóe lên sát ý cho dù là đương thời ép ngang một thế đại diễn thần quân cũng không còn bực này năng lực có được như thế t h i ế n tư kẻ này tương lai tất vì đại sở chi địch đã có lý do đi chết đây không có khả năng hạng long đảo không thể tiếp nhận nhưng nên đón hắn chính là phương sán không giữ lại chút nào đưa tay một thương k i a vô cùng quen thuộc thương ý để hắn vô ý thức nhưng đầu bên hai sợi tóc bị xuyên thủng kinh khủng dư a kình trực tiếp cách mười mấy mét đem sau lưng t ư ờ n g viện đánh c h ú n g vỡ nát tại hắn gương mặt g ó c phải một đạo nhỏ x í u vết thương xuất hiện từng tia từng tia máu tươi tràn ra trong không khí tràn ngập ra một chút huyết tinh vị đạo đừng ngây người chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu phương sán tóc trắng múa may theo gió xé mở vết thương đã khỏi hẳn nhẹ k i n h vũ một cái thương hoa tiếu dung ôn hỏa vẹn trước mắt hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ chỉ là đã học xong bá vương thương ý phương sán múa may trường thương càng phát ra thuận buồm xuôi gió càng thụ được phương sán tràn trề đại lực đánh liên t ụ hạ n g long đào sắc mặt càng phát ra âm trầm bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối thủ kỹ xảo khủng bố tốc độ tiến bộ chiến đấu vẫn tại tiếp tục nhưng thế cục bắt đầu xuất hiện đảo ngược cắn cân thắng lợi bắt đầu hướng phía phương sán một chút xịu nghiêng cứ thế mãi thắng lợi sau cùng tất nhiên là đối diện tóc trắng thiếu niên cái này sao có thể ta sao có thể thua trên người ta thế nhưng là gánh bát phụ hoàng kỳ vọng a nhìn xem p ư ơ n g sán càng ngày càng mãnh liệt thế công hạ long đào ý th khi đó bản thân đi tới hoàng cùng gặp mặt phụ hoàng phụ hoàng tìm hoàng nhi chuyện gì hạng long đào hỏi ngươi ngày mai cùng phương s á n ước đấu ta đã biết rồi hạng hồng đồ nắm tay trầm giọng nói cho nên ta muốn ngươi làm một chuyện hạng long đào ngẩng đầu lên nói chuyện gì m ờ i phụ hoàng p h â n phó ta muốn ngươi nhất định phải giết chết phương s á n hạng hồng đồ ngồi ngay ngắn ghế rồng lạnh lùng nói dù là hoàng nhi ngươi cuối cùng không địch lại thua trận ngươi cũng muốn dùng ngươi sinh mệnh cho phương s á n tạo thành trí mạng thương tích đến như tiếp xuống liền giao cho những người khác đến liên thủ g i o sát phương xán đi tóm lại không thể để cho kia phương xán cầm tới thi đấu thứ nhất bát thường nếu không hậu hoạn vô tận p h ù hoàng cho là ta đánh không lại phương s á n cái này sao có thể ta làm sao có thể đánh không lại phương s á n hạng long đào không hiểu ngầm đầu lại nhìn thấy trước mặt hạng hồng đồ khuôn mặt hóa thành phương s á n tướng mạo mang trên mặt trào phúng mỉm cười cùng ta chiến đấu còn dám thất thần ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi hồi ức giết cơ hội sao phương s á n trường thương móc nghiêng hạng long đào trong tay bắt bảo đà long thương nắm bất ổn rời khỏi tay cắm n g ư ợ c vào thổ một cây mũi thương trực chỉ thiếu niên cổ học thương pháp thứ nhất ta vậy mà tại thương bên trên thất bại hạng long đào có chút hoảng hốt lại nhìn thấy phương xán chậm rãi thu thương đánh chưa đủ nghiền tiếp tục đến a nói phương sán mũi chân một đạp bên người trường thương chuẩn bị một lần nữa đá về hạng long đảo trong ngực nhưng thẹn quá thành g i ậ n thiếu niên manh một trưởng vô hướng phi đến trường thương theo âm bạo thanh cả thanh trường thường đã xuyên thủng không khí hoàn toàn biến mất vô tung thú vị phương sán thần sắc s ữ n g sở lập tức cười đem huyền cầu vồng tắm vào phiến đá bên trong hai tay cho vào túi nói không nghịch súng rồi cũng được đã như vậy ngươi chọn lựa đi ngươi tiếp xuống dùng cái gì quyền pháp vẫn là t r ư pháp địa điểm chiến đấu vậy tùy ý ngươi lựa chọn bất kể là đại địa vẫn là bầu trời ta đều không đáng kể dù sao cuối cùng duy nhất người thắng sẽ chỉ là ta đang khi nói chuyện phương sán ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm hắn một mực rất tham lam thắng cũng muốn thắng phong quang đại diễn hoàng cung bên trong theo phương sán thắng lợi khánh vương sách rượu xa xa kính hướng liêu thanh mộng tiểu vương ở đây sớm cũng kỳ dạ n ạ t tông chủ cao đồ thu hoạch được thủ thắng phương sán tính không được ta đồ nô chỉ là làm sơ chỉ điểm mà thôi chỗ tu công pháp cũng là tự sáng tạo có thể tới bây giờ toàn bộ nhờ thiên tư cùng ta có liên cắc hơn gì l i u thanh n g lắc đầu nói như thế nói đến kia phương sán còn chưa gia nhập bất luận tông môn gì điên đảo môn môn chủ cười nói ta xem hắn khổ luyện n ụ c thân không tầm thường không bằng tiếng chúng ta bên trong đào tạo sâu tương lai thành tựu định bất khả h ạ n lượng a nếu là phương sán tình nguyện tu hành n ô tử không n g ăn liêu thanh mậu ngữ khí bình thản nói mà ở hiện trường nhìn xem phương sán giờ phút này bộ dáng hạng long đ ả o hàm răng cắn chặt chỉ cảm thấy bản thân vậy mà trái lại bị vũ nhục rồi tốt tốt tốt ta thừa nhận ngươi quả thật có chút bản sự phương sáng nghiêng đầu truy vấn chỉ là có chút hạng long đào không đợi nói nhảm hạng long đào toàn thân làm bằng sắt thân thể kéo căng sau một khắc hướng vương sán công tới lực lượng kinh khủng toàn lực hành động bên dưới đại điệu nháy mắt sụp đổ chiến đấu mới lần nữa bắt đầu chỉ là lần này hạng long đảo tâm cảnh cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt mà ở mấy dặm có hơn ngồi xếp bằng ở trong thiếu nữ áo trắng lông mày quan trọng hóa khoảng cách đ ă n g tiên lộ đã chỉ kém tới cửa một ước sau đó chỉ cần đánh vỡ huyền quan giam cầm liền có thể triệt để bước vào nhất chuyển đến lúc đó luyện giả thành thật tâm linh chi lực hóa thành thực chất năng lượng vậy sẽ là trời cùng đất trên lệ Đánh gửi như như theo ớ i q song trưởng của hắn đồng loạt đẩy về phía trước đi hết thể chung quanh đều bị hắn man lực xé mở giờ phút này giống như toàn bộ thiên địa đều ở đây hạng long đào dưới lòng bàn tay vỡ vụn muốn dùng kinh khủng nhất man lực đem phương sán đánh nổ nhưng cái này lại làm sao có thể tuyệt không hy vọng t ấ t không có khả năng a ngu xuẩn một chiêu này ngươi đã đối với ta dùng qua một lần bất kể là ngươi tâm tướng vẫn là chiêu thức k ỹ xảo ta đều xem tấu h rồi phương sáng cười lạnh cùng đối phương một dạng đem như sóng to gió lớn lực lượng kinh khủng truyền đạo đến sông trường lập tức h ung h ă n g vô tới c ù n g man g kinh tiến trưởng ẩm ẩm song trường giao hội ở giữa xung quanh phạm vi năm m bên trong thổ điệu tất cả đều hóa thành một m à hai người thân thể cùng nhau lui về phía sau hai bước hạ long đào búi tóc tại trong đụng trạm về xuống tóc hai b ù sù dùng hung man sát ý nhìn chăm chú phương sán tốt tốt tốt phương sán ta thừa nhận ngươi đúng là khó được bị thủ tiếp xuống ta đem không giữ lại chút nào giết chết ngươi không giữ lại chút nào đừng nói ngươi vừa rồi lưu thủ rồi phương sán cười nạo thần sắc vẫn không khỏi nghiêm túc bởi vì hắn trong thai nghe được một đạo mạnh mẽ đ a n h thép tiếng tim đập từ hạng long đảo trong thân thể truyền ra phu phù phu phù phu phù phù phù phù phù kia mạnh mẽ đ a n h thép nhịp tim để phương sán sắc mặt mang theo một chút cải biến bởi vì hạng long đảo thể nội giờ phút này chính đồng thời chuyển đến hai viên trái tim nhảy lên đ ó n thanh nếu là có người có thể quan sát được hạng long đảo trong thân thể tình huống liền có thể phát hiện hạng long đảo thân thể khác hẳn với thường nhân cấu tạo trong cơ thể hắn tồn tại hai bộ sinh mệnh hệ thống có được hai tim bốn t h ậ n chú ý tới phương sán t h ầ n sắc hạng long đảo cười lạnh nói xem ra ngươi vậy phát hiện thân thể của ta khác biệt kỳ thật mười tám năm trước xuất sinh hẳn là một cái s o n g b à o thai nhưng là vì sở quốc đại nghiệp ta kêu người thân cùng huyết thống đã bị phụ hoàng phong ấn tại thân thể của ta ở trong sở dĩ chậm chạp không có đột phá đang tiết lộ đã còn chờ đến chư quốc thi đấu lại đột phá nguyên nhân cũng có ta một nửa khổ công muốn dùng tới nuôi dưỡng ta cái này bảo bội đến lúc đó dùng chung một bộ thân thể đồng thời phá vỡ mà vào đăng tiết lộ tâm linh chi quang hợp nhất ta đem ép ngang một thế cho tới nay ta đều không nguyện ý nhường nàng thất tình bởi vì này dạng hình thái thực tế quá mức bất nhã nhưng vì đánh bại ngươi ta đem không chút nào giữ lại theo hạng long đ ả o gầm thét hắn hai sườn nâng lên một cái cự đại bẹp thịt lập tức hai đầu tinh tế trắng non cánh tay sẽ rách đ i p h ủ từ hạng long đ ả o dưới xương sườn mạnh mẽ dài đi ra cánh tay kia tại xuất thế một máy mắt trực tiếp đệ lại hạng long đào đầu lâu lem dùng sức phía bên phải bên cạnh nhớ tới ở bên trái trên cổ một cái tóc dài đầu lâu một chút xíu đột phá máu thịt chói buộc từ xương b ả vai vị trí mạnh mẽ chọc vào ra tới đợi hết thể bình tĩnh phương sán nhìn về phía nam nhân trước mặt hai đầu song tâm bốn tay bốn thận quả thực chính là một vết nước hợp lại cùng nhau khủng bố quái vật phối hợp với trên người xăm khắc quấn quanh khát máu hồng lòng sừng s ư n g ở nơi này phế tích phía trên thật giống như khao khát diệt thế ma thần ta thân ái ca ca ngươi xem như nguyện ý đem ta thả ra rồi một đạo giọng nữ từ kia mọc ra đầu lâu bên trong phát ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực để cho ta ngủ xe đi thẳng đến mức vào nhất chuyển về sau lại triệt để ma diệt ta ý thức đâu thanh â m kia mặc dù kiểu mị nhưng lại mang theo nồng nặc oán độc ý vị hiển nhiên đối với mình người ca ca này mang theo tương đối lớn địch ý hử vì đại sở bá nghiệp người ta liên thủ t r ư ớ c đem trước mặt giết chết hạng long đào lạnh lùng nói nên đón lại là giọng nữ cười nạo h cái gì đại sở bá nghiệp ngươi là đại sở người thừa kế tương lai hàng nội địa có ta một phần sao nói k ê u kiểu mị đầu lâu nhìn về phía phương sáng con mắt trợt sáng lên nói tiểu xoay ca gia hỏa này có đúng hay không đánh không lại ngươi vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không a nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt ra hỏa phương sáng cười nói ngươi nói trước đi nói ta xem tình huống quyết định rất đơn giản nhìn thấy ta bên trái viên này đầu cho sao nữ đầu chỉ vào hạng long đào đầu nói g i ú p một chút đem hắn chặt đi xuống chờ ta tương lai kế thừa đại sở bán g h i ệ p nền tảng lập quốc có n g ư ơ i một phần càn rỡ hạng long đào hừ lạnh một tiếng sớm biết ngươi bản tính k h ó sửa đổi ngươi cho rằng ta điều k h i ể n thân thể muốn ngươi đồng ý không theo lời nói nữ nhân kia đầu lâu đã bị giam cầm tại nguyên chỗ hạng long đào hai con ngón tay phải hướng p h ư n g á n ngữ khí lạnh l ù n nói mặc dù trạng thái này ta lực lượng cũng không có rõ ràng gia tăng nhưng xem ngươi như thế nào sử dụng đối kháng ta hai đầu bốn tay theo hạng long đào lời nói đang cuộn trào mánh liệt khí lưu bên dưới quanh mình khí lưu mánh liệt đại khí bị tùy tiện xé mở bốn cái tay cánh tay từ trên xuống dưới che đậy xuống tới flank phương sán hai tay trước ép chống đỡ hai tay nhưng sau đó hai sần sinh phong tia trắng thuần cánh tay đã lấy không kém hơn nguyên trang bàn tay lực lượng oanh k í c h tới tiểu soái c a cẩn thận một chút g i a hỏa này có thể cưỡng ép khống chế thân thể ngươi nhất định phải thẳng a thân thể nhanh quay ngược trở lại phương sán cái này mới miễn cưỡng né tránh đối phương bốn tay hợp lực lông mày tùy theo hơi nhữ lên g i a hỏa này biến thân về sau lực lượng mặc dù không thay đổi nhưng thao tác công kích hóa vị nhiều hai cái giờ phút này có thể đồng thời phát động chiêu thức càng nhiều cũng càng khó mà chống đỡ đã như vậy ta cũng thay đổi mạnh là tốt rồi a phương sáng cười nhìn về phía hạng long đ ả o chẳng lẽ ngươi cho rằng chính ngươi còn có giai đoạn biến thân à? theo lời nói nhìn xem trạng mặt tới to con phương sáng cánh tay vung lên trong miệng thấp giọng nói tình tiên p h á p tăng gấp bội theo lời nói phương sáng quanh thân huyết dịch cấp tốc lưu động phía bên phải cánh tay dũng mánh lao tới tại huyết dịch ra chỉ bên dưới tay phải giống như hút nước bọn biển giống như cấp tốc tăng lớn do lúc đầu 7 0 cm bạo tăng đến 2 m chiều dài mặc dù lần này biến đổi hình dạng toàn thân huyết dịch cơ hồ rút sạch b ấ t thời giờ đổi thành người bình thường khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nhưng đối với trải qua hoàn mỹ thân thể cải tạo lại là ở vào ban ngày trạng thái phương sán tới nói cũng không phải là quá lớn đánh vác sở dĩ đối thân thể tiến hành cải tạo chính là vì thích chứng các loại cực đoan tình huống đồng thời để cao thật lớn cơ thể người sức chịu đựng lấy làm được một chút tính bùng nổ kỹ xảo cái này chiêu chính là trước đó tưởng tượng qua kình t i ê n pháp hình thái thứ hai một cái bộ vị lực lượng tại sung huyết bên giới gia tăng tám lần phòng ngự để cao hai lần cho ta quỳ xuống giống như thần minh tuyết cáo phương sán lan tràn đến hai mét cánh tay phải bánh đẩy ra tại không khí liên tiếp nổ tung bên trong cái này v ậ n tốc âm thanh một trưởng mang theo mãng hoang chi lực trực tiếp bóp lấy hạng long đảo hai gò má cục bộ tăng cường t r ạ n g thái dưới vẹn vẹn một cánh tay phát lực liền năm sáu ngàn tấn lực lượng kinh khủng giờ phút này trực tiếp cách hai mét đắp lên hạng long đảo trên mặt nhẹ nhàng để ép ầ m ầ m tại mảng lớn bụi mù bên trong phương sán nhìn xem hai đầu gối quỳ xuống đất hạng long đảo cười nói ngươi làm sao không tiếp tục điên t r ư ớ c 177, quân trận truyền thừa khuất đ ủ phẫn hận phế tích phía trên phương sán cánh tay phải giống như thiên linh cái đ ỉ n h án lấy hạng long đảo đầu để hắn quỷ xuống đất vô pháp đứng dậy mạnh liệt phẫn đất tràn ngập hạng long đảo tâm thần hắn lại bị phương sán cho đánh quỷ đang l i ề u đem hết toàn lực về sau bị đánh quỷ theo cánh tay phải phát lực phương sán sắc mặt lại bởi vì thiếu máu có chút tái nhợt nhưng chỉ cần tiếp theo hơi thở nam nhân trước mặt đầu cũng sẽ bị hắn bốc á t nhưng suy nghĩ sau khi phương sán lại chậm rãi vung tay đưa bàn tay theo đối phương trên mặt cầm xuống tới hạng long đảo trường lớn s u n g huyết con mắt nhìn xem phương s á n ngươi ngược lại là xuất thủ à, giết ta à, vì cái gì không giết ta thời khắc này hạng long đảo tâm tính là sụp đổ hắn phi thường tin h tưởng giờ phút này xung quanh có vô số người chờ mong một trận chiến này vậy tin h tưởng đối với mình ký thác hy vọng p h ụ h o à n g cũng ở đây nhìn xem hắn tại loại này chiến bại tình hôn giới trực tiếp giết chết hắn rời khỏi cái này phương chiến trường ngược lại đơn giản lưu lại mỗi một giây đều là kinh khủng đ ụ c nhã nơi này giết ngươi thì có ích lợi gì trong hiện t h lại không chết được cùng ngươi sống tạm so sánh ngươi kia tứ chuyển tra mới là trọng điểm giết hay không ngươi cha ngươi đều sẽ muốn giết ta phương s á n nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói tiếp tục giữ lại ngươi n h ờ n g ư ơ i cùng cái tên hệ một dạng mất mặt xấu hổ không cảm thấy càng tốt sao ngươi ở đây phiến chiến trường còn sống mỗi một giây cũng chỉ là đang hướng ra bên ngoài tuyên truyền sự cường đại của ta cho nên nỗ lực ta cố gắng đuổi theo bóng lưng của ta đi phương s á n đạ mặt m nói nhìn ta càng chạy càng xa thẳng đến bị ta đánh bại trở thành đ i n h quan của ngươi mà không phải q u ấ t đục giết người chu tâm quả thực là giết người chu tâm đối mặt phương xán bình thản lời nói chu vi người xem người trong lòng nhịn không được thầm nghĩ hạng hồng đồ lông mày vặt c h ặ t gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên sắt ý lộ ra chưa từng như này muốn bóp chết ra hòa này quỳ trên mặt đất ngầm đầu nhìn thiếu niên nhìn xuống đỏ như máu hai mắt trước đó chưa từng có khuất đục từ hạng long đào trong lòng nhẹ lên so với chết rồi còn sống càng làm cho hắn đau đớn nửa đời trước x ô i gió x ô i nước lại tại giờ phút này tao nộ i trọng đại như thế ngăn trở hạng long đào tâm thần lập tức bị kín vẻ lo lắng phải biết ở nơi này phương thốn sơn bên trên thế nhưng là có đăng thiên lộ áp chế cho nên những cái kia xạ mạn trúc phúc vô pháp ở mảnh này không gian bên trong tiến hành sử dụng giờ phút này hạng long đào tâm cảnh gần như sắp h ỏ n g mất không có chúc phúc làm dịu hắn vô địch đạo tâm bên trên đã tràn đầy vết rách tựa hồ muốn sụp đổ phương sán giờ phút này đối với hắn làm sự tình tựa hồ chính là hắn lửa đời trước đối cái k h á c võ giả như thế vũ đủ. hạng long đào gắt gao cắn răng khi người h n quá đáng quả thực khi người h n quá vâng nhẹ nhàng một cái búng tay đem ồn ào ra hỏa đánh bay ra hơn trăm mét đi thảm như nói khi ngươi h n lại muốn như nào ánh mắt nhìn ra xa xa phương sán tìm về miền cầu vồng đứng dậy đi trở về lại thân sắc n g n g lại cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác nơi xa chuyển đến một đạo thanh thủy thiếu nữ cao ngâm gió bác quét qua mặt đất bạch thảo gãy hồ trời tháng tám tức tích bay theo lời nói cả bầu trời trận cồn g phong gào thép tùy ý do lốc hướng phương sán của tới đồng thời bốn phía bởi vì chiến đấu m à hóa thành phế tích đại địa vậy cấp tốc tích lấy xương trắng kia xương trắng còn chưa triệt để đông kết tại cồn g phong gào thép bên d ư ớ i trực tiếp bị c u ố n kẹp mà lên giống như lợi nhận bình thường hướng phương sán thanh thế thật lớn tạo tới cái gì l u ậ luện phương sán nhìn xem đánh vào người băng tinh mạnh vụ giống như lao kiếm bình thường có thể đem phạm nhân thân thể chém nát nhưng là chỉ thế thôi nhìn xem kia gào thét mà đến gió lốc muốn nảy ra lại nghe được thiếu nữ kia tiếp tục than nhẹ nói mắt chiến phá giáp binh độc chống đỡ nửa đời kỷ theo lời nói kia băng tinh mảnh vụ uy lực cũng không có cải biến lại mang lên phá giáp chi năng phương sán chỉ cảm thấy bên ngoài thân mang theo một chút nói nói kia vụ băng tại c u ầ n phong mãnh liệt bên dưới vậy mà nhẹ nhàng mở ra hắn biểu bì phương sán liền cái này sau một khắc phương sán đưa tay một cái tiêu chuẩn tay phải đấm thẳng bài sơn đạo hải lực lượng mãnh liệt chuyển đến trước mặt mấy chục mét phạm vi bên trong hết thẻ tất cả đều treo ngược a n h mở một đầu thẳng đến thiếu nữ áo trắng t h ô lộ ta đối với ngươi có chút ấn tượng phương sán nhìn trước mắt mặt như thoa phấn ba phần trắng cười như gió xuân một biểu mới bạch đi vân tóc làm lễ trưởng thành thiếu nữ ngươi là kia hạ n g long đào hoàng ngụy tới đánh lớn đến rồi tiểu nhân ngược lại là lần đầu có thể để cho tiềm long thứ nhất phương thiếu hiệp ghi nhớ tiểu nữ thật sự là tam sinh hữu hạnh a thiếu nữ cười v ằ n g nói phương sán thiếu hiệp sắc thực kỳ tại ngũ trời có thể đánh bại ta kia bất thành k h í hoàng minh chính là tiểu bội vậy đột phá nhất chuyển vậy sợ khó mà tranh phong từ nhiều khen điểm thích nghe phương sán mỉm cười nói tựa hồ không nghĩ tới phương sán sẽ như thế nói thiếu nữ hơi s ư ơ n g sở lập tức lắc đầu khẽ c ư ờ i nói bản hoàng nữ cũng không đánh không chuẩn bị chiến đấu biết rõ ngươi khó chơi còn đơn thương độc mã tới thì ngươi hoàng huynh còn muốn hợp lực đến khi nào thế nhưng là đã quên phụ hoàng nhắc nhở theo lời nói nơi xa phế tích bên trong hạ n g long đảo một quyển phá vỡ lại địa nhảy lên một cái chạm đến hoàng nữ bên cạnh mà ở nơi xa từng cái bóng người hướng nơi đây tới gần tất cả đều là đại sở miền q u a n cựu trọng người nổi bật những người này đã sơm dấu diếm tại phụ cận giờ phút này đồng loạt người ủng hộ mà ra trong mắt mang theo hung q u n g mà ở nơi xa một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên từ góc khuất ở trong chậm rãi đi ra nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ nhìn trước mắt cái này mấy chục người phương sáng cười nói các ngươi cảm thấy đơn thuần dựa vào nhiều người liền hữu dụng không mười mấy cái ba bốn ngàn sức chiến đấu bát cựu trọng võ giả không chỉ có riêng chỉ là nhiều người thiếu nữ áo trắng cười nói phương minh có thể biết trăm năm trước đại diễn dựa vào trăm vạn cấm q u â n ngựa đạp giang hồ dựa vào là cái gì phương sáng thần sắc sơ sơ nghiêm túc ở kinh thành thời điểm hắn đã từng hiếu kỳ qua vấn đề này cho nên đối mặt khánh vương thời điểm nói ra đời miệng đối với lần này khánh vương vậy không còn dầu g m mà là cười khổ nói khi đó hoàng huynh hồ đồ ngưu toan lấy trăm vạn cấm quân chống lại ngũ chuyển lấy quốc vận làm cược cho đến thất bại thảm hại mà đối với nguyên nhân trong đó phương sán lạnh lùng phun ra hai chữ quân trận đúng là như thế l i ê n thỉnh cầu cổ huynh ra tay rồi thiếu nữ nhìn về phía bên cạnh thiếu niên thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phương sán hai cánh tay đại trường từ phía sau lưng lan tràn ra mấy chục cây giả lập xiềng xích những n à y xiềng xích nháy mắt đâm vào hiện trường mười mấy cái đại sở võ giả sau lưng lập tức liên tiếp cùng một chỗ theo thường sắt liên h o à n triển khai hiện trường mấy chục cái võ giả ánh mắt lộ ra hung quang nháy mắt hướng phương sán đá ầm ầm cơ hồ trong phút chốc phương sán hai cánh tay đánh ra tại trong khoảnh khắc trước mắt mười cái võ giả thân thể lập tức bị oanh bay ra ngoài có thể tại sắp bay ngược thời điểm ở sau lưng giả lập xiềng xích hạn chế bên d ư ớ i những người này bay ra bóng người bị kéo căng xích sắt kéo lấy lập tức đem bóng người ngừng lại đây là phương sán nhìn xem hơn mười vị võ giả cánh tay và áo đồng thời gián nước lộ ra ửng đỏ cánh tay tổn thương cùng hưởng ta nhất t r u y ề n truyền thừa thường sắt liên hoàn có thể đồng thời liên tiếp một trăm huyền quan võ giả để bọn hắn tổn thương lẫn nhau chia sẻ mặc dù so ra kém đương thời đại diễn tứ chuyển c h u y ể n thừa góp sức đồng lòng đồng thời liên tiếp trăm vạn cấm quân trình độ nhưng ngươi cũng không phải tứ chuyển a trắng s á m võ giả nhẹ g i ọ n g cười nói t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám bốn b ề thọ địch t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám bốn b ề thọ địch lại là quân trận c h u y ể n thừa nhìn thấy phương t h ố n sơn bên trên tia võ giả sau lưng lan tràn m à ra vô số đạo trắng s á m xiềng xích đại diễn hoàng cung bên này võ giả có chút ngồi không yên vô ý thức đứng dậy cơ hồ là vô ý thức những này võ giả ánh mắt có chút bất t i ệ n nhìn về phía kim loan điện phương hướng hoàng gia đoàn thể chết đi ký ức bắt đầu bị tỉnh lại giờ phút này khoảng cách trăm năm trước ngựa đạp giang hồ cũng không xa xưa hiện trường những môn chủ này tông chủ có một bộ phận đã từng tham dự trước đó trận c h i ế n kia tận mắt chứng kiến qua trong đó chém giết thảm liệt tại do mấy trăm vạn cấm quân tạo thành quân trận chuyển thừa trước mặt dù là mạnh như tứ chuyển vậy sẽ tại như núi như biển nhân số trước mặt bất hận bị những cường giả này nhìn chằm chằm đại diễn hoàng thất chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng lúc này khánh vương đứng lên không người nói chứ bị chớ hoảng sợ việc này nhất định là kia đại sở âm ư u quân trận chuyển thừa liên quan sự qua rộng cũng không phải là bí ẩn nếu muốn bắt trước vậy không phải việc có mà lại đại d i ễ n quân đội số lượng dựa theo hiệp ước đều là nghiêm ngặt k h ô n g chế cho dù là cấm quân vậy không cao hơn mười vạn c h i chúng các vị cũng có thể yên tâm tất nhiên sẽ không uy hiếp được các đại tông môn an n g uy khánh vương ngữ khi nói rất hèn mọn từ khi trăm năm trước hoàng đế cược một ván quốc vận về sau liền bị ký kết nhục nước mất chủ quyền nhiệm nghị từ đó tông môn triệt để đặt ở hoàng quyền phía trên vinh thế thoát thân không được chính là nương tựa theo đối t r i ề u đình trưởng khống lực cho dù là hoàng đế bổ nhiệm và miễn nhiệm cũng có tông môn can thiệp rất nhiều võ giả lúc này mới k h a n dung đại diễn tồn tại x ố dưới bằng không mà nói liệu mạng đại diễn tần quân khôi phục phong、hiểm. bọn hắn cũng được đem cái này triều đình cho giải v ê n mà ở đại sở song tử hoàng t r ê n l ầ u sở hoàng hạng hồng đồ nhìn chăm chú phương thốn sơn bên trong hết thảy ánh mắt hở h ữ n g vậy hạ khi nào tạo dựng quân trận truyền thừa bên người bạch thi tú sĩ ngạc như nói chỉ là một một ít tiểu nhân thí nghiệm mà thôi đương thời trẫm cũng là nhìn xem đại diễn là như thế nào từ chư quốc đệ nhất đi hướng suy yếu đối phó tứ c h u y ể n phía dưới định nhân quân trận cơ h ồ mọi việc đều thuận lợi loại lực lượng này làm sao có thể không chiếm làm của riêng hạng hồng đồ quan sát đến chiến trường thế cục trong mắt mang theo tham làm chi ý làm hoàng đế không muốn khuyết trương bản đồ nhìn uy nghiêm thiên vậy còn làm cái cái r á m hoàng đế đương thời đại diện nghĩ nương tựa theo bảy cái tứ chuyển ý đồ chiếm đoạt thiên hạ nếu không phải chư quốc đồng lòng không thể nói thật đúng là cho bọn hắn đạt được rồi thế này võ đạo lớn tiêu điều cũng là như thế đương thời trận chiến kia đại diễn một nước nhìn như chỉ là dọn dẹp trong nước phản loạn kỳ thật đánh là cả trong nước chư quốc ước chừng tương đương làng lá h i ể u rõ diệt ủ t r ì hạ nhất tộc kết quả đưa tới bốn nước lớn cộng đồng lấy công cuối cùng mặc dù đại diện thất bại nhưng chư quốc cũng bị đại diện nội tỉnh hao tổn nguyên khí trọng thương thế hệ lao niên cơ hồ chết sạch chỉ là đại diễn quốc bên trong trèo lên trời cường giả liền chết mấy trăm cơ hồ đánh không còn mấy lời người mà cái khác nước cũng là ẩn núp lên nghỉ ngơi lấy lại sức có thể cử động lần này sẽ hay không gây nên nước khác bà ạ di tú sĩ nói đến một nửa lại nhìn thấy một đôi tràn ngập sát khí con mắt quyết đoán im lặng ngươi cho rằng liền đại sở tại làm cái này đổ v ậ t sao t i ế p kiếm sơn kiếm mộ phật quốc phương thôn sơn cũng chỉ là tác dụng bất đồng quân trận mà thôi phương diện này ai so với ai khác rõ ràng hơn chẳng a hạng hồng đồ cười lạnh nói trên mặt mũi kêu em hay ai nội tình đều không sạch sẽ đều cùng bản hoàng trăng cái gì đâu ra xem có cái n à o ra mặt t giải h ế lực l ớ n s g ngày nói võ giả sớm chắp tay n ó tại tiến vào phương thốn sơn trước liền chủ tu luyện thể công pháp giờ phút này bọn hắn một thân biểu bị cứng rắn như thép lại đều cầm bí dược cường hóa hai mắt hạ âm hai lô hai những ngày t h á n g môn dù là cầm tim thép đến tim cũng vô pháp xuyên thủng cho dù đối với phương sán tới nói cái này đơn độc mỗi người đều chỉ cần một quyền liền đánh thành thịt nát nhưng hắn hiện tại đối mặt cũng không phải là l ẻ loi một mình chỉ thấy ở trong trận phương sán tay phải trước ép gặt ra mãnh liệt chuyển ra gió lốc cánh tay trái một thanh bóp lấy trước mặt võ giả cái cổ người kia muốn dây r u ộ n nhưng ở cơ hồ gấp mười lần so với hắn lực lượng trước mặt làm sao có thể phản kháng âm âm theo quyền phải toàn lực hướng trước mặt võ giả đánh tới phương sán chỉ cảm thấy bản thân đánh vào một v à n cứng rắn run lên khối sắt phía trên trước mặt võ giả gương mặt trừ một chút x ư n g đỏ bên ngoài lông tóc không t ổ n hao ngay tại hắn muốn lần nữa ra quý lúc sau lưng hơn mười người đều đã nhảy lên hướng phương sán đánh tới phương sán sơ sơ bực bội quay đầu toàn lực một trưởng tại hắn ác liệt trưởng phong bên dưới những n à y võ giả cùng nhau ngã về phía sau nhưng có bốn cái tay cánh tay lại phá phong hướng phía dưới đ ạ i xuống tiểu soái ca muốn coi chữ ta cái này ca ca thế nhưng là hận ngươi tận sơn rồi theo nữ đầu thanh â m phương sán bất đắc dĩ hạn g cánh tay phải mạnh mẽ dùng kỉnh tiên h p h á p tăng lớn lập tức hung hăng đánh vào hạng long đào trên gương mặt phương thiếu hiệp trải qua cái này bảy mươi ba người kết nối ngươi lực lượng bị đánh bắt thành mấy chục phần nguyên bản bảy vạn lực lượng giờ phút này bị chết đều được không đến một ngàn tia sắc mặt trắng bệnh võ giả khẽ cười nói mà ta những này võ giả từng cái đều mở ra b ộ phát bí pháp lực lượng cơ hồ là ngươi bảy tám lần nhiều dưới mắt có hạng hoàng tử xuất thủ tương trợ cam đoan nhường ngươi không thoát thân nổi tại vô pháp rời đi tình hồ dưới kiến nhiều cắn chết voi ngươi sẽ bị chúng ta mà chết cùng ta so sức chịu đựng muốn mài chết ta nhìn lên bầu trời bên trong phương thốn sơn mô phỏng dương quan phổ chiếu phương xán chỉ cảm thấy khôi hài những người này b ộ phát bí pháp có thể chống đỡ một cái ban ngày sao đại sở trên trời gió t r i n h cuồng vạn dắm mây đen mai ánh nắng sau một khắc chỉ nghe thiếu nữ áo trắng thấp giọng ngầm cả bầu trời trên không bị một mảnh hắc vân che đậy vừa rồi hoàn dương làm l i n h dự tốt cảnh sát giờ phút này đã bị đen nghịt mây đen cho che đậy giống như ban đêm ngươi đại n h ậ t bất diệt m à thân mặc dù không rõ ràng cụ thể hiệu quả nhưng công pháp tên chắc là sẽ không đặt người thiếu nữ áo trắng bình thản cười nói giờ phút này bên trong phương viên mười dặm quang mang đều bị ta thi t ử cho che đậy ngươi giờ phút này đã lâm vào bốn bể thọ định chi cảnh rồi phải thừa nhận thiếu hiệp ngươi quả thực là kỳ tài ngốc trời đơn độc bất luận một vị nào lâm thời đột phá nhất chuyển đều không cách nào ổn ép ngươi vì nhằm vào ngươi chúng ta thế nhưng là nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu cảm nhận được bên ngoài thân có khả năng hấp thu quang mang trên diện rộng suy yếu phương sán động tác nhẹ nhàng dừng lại giờ phút này bốn phía một mảnh đũ ám mà phương sán ra thị trắng non giờ khắc này ở trong đen kịt vẫn như c ũ có chút phát sáng làm cho người nhìn chăm chú cái này quang mang đúng là hắn năng lượng tràn đầy báo hiệu nếu là biểu bị quang mang ảm đạm thì nói do hắn đèn đã cả giàu dựa theo bây giờ trạng thái dù là không còn nạp điện vậy đủ để cung ứng hắn chiến đấu hai canh giờ chống đỡ hắn oanh ra mấy chục v ả n quyền nhưng phương sán phải thừa nhận tình huống hiện tại đúng là có chút bất lợi cho bản thân cho nên phương sán sắc mặt một bữa nhìn xem xung quanh h ổ lang đỏ mắt t i ế u d u n g sơ sơ thú liễm tốt là ta thừa nhận các ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy có chút uy hiếp cho nên vì thắng xinh đẹp tiếp xuống ta muốn hơi nghiêm túc một chút Trước nóng ruột Trước ruột Trước răng. răng. như như với nóng nóng đan. Gắn nóng nóng đan. Gắn bó bó môi môi với phương sán tự thân đánh giá vì thật thích g i ấ u cũng không phải giả heo ăn thịt hổ loại kia cố ý gặp địch giả yếu mà là đơn thuần thích g i ấ u át chủ bài sinh lý ý nghĩa cùng vật lý trên ý nghĩa trang bức hắn đều thích nhưng đối mặt địch nhân thời điểm hắn luôn luôn thích lưu một bộ phận hậu thủ đến ứng đối các loại tình huống lộ ra lực lượng chỉ cần có thể nghiền ép địch nhân là đủ rồi lưu thêm lấy một điểm át chủ bài để phòng các loại ngoài ý muốn cái này liền có điểm giống khỏe mạnh chia ai cũng không biết hắn có thể móc ra cái gì kỹ năng đến trên tháng ươi dù sao phương sán bản thân cũng không phải là muốn triệt để ỉ lại khổ tận cam lai năng lực này cái này bị động năng lực có chút quá bất ổn định nhất định phải bị người đánh mặt mũi bầm rập về sau lại bạo trùng kia thuần túy là thụ ngược đái cuồng mà lại mọi chuyện đều dựa vào khổ tận cam lai vậy hắn cùng thuần túy dựa vào thiên phú phế vật có cái gì khác nhau cái này rất giống sinh ra ở đế hoàng nhà quý tộc dù là n g ư ờ i lại chơi bời lêu lỏng cũng không phải bình dân có thể đụng vào mà phương sán thì là tiềm thức ở trong n g u ồ n chứng minh nếu như không có năng lực này mình cũng có thể xông ra một mảnh t h i ê t niệm nhân vật chính sở dĩ là nhân vật chính chính là muốn thể hiện ra vượt qua thường nhân các hạng vật chất muốn sao cực h ạ n tham lam muốn sao vĩ đại đạo đức muốn sao kiên nghị tâm、linh. nếu như chính xác đánh giá lời nói phương sáng cùng loại với phản n ị c h kỳ muốn ra cửa dốc sức làm sông sáo một phương đại thiếu gia chờ hắn nhận mệnh ngày ấy liền có thể về nhà kế thừa ư ớ c b ạ n gia sản thúng chi chỗ này phương t h ố n sơn bên trong dù l à tử vong cũng có thể phục sinh tại không nguy hiểm sinh mệnh tình hôn giới phương sáng cổ tận cam lai đối nguy cơ phản ứng liền có chút bình thản nghiêm túc phương thiếu hiệp ngươi còn có át chủ bài không thành s á t mặt trắng bệnh thiếu niên cười nói nhưng trong lòng còi báo động đại tát cảm thụ được tự thân thiên tư một mực duy trì tại một loại không cao không thấp trạng thái phương sáng thu liệm ý nghĩ ánh mắt nhìn về phía nơi xa dựa vào lấy tốt đẹp thị lực hắn có thể nhìn thấy tại mấy cây số bên ngoài một cái giống như, như tinh linh thiếu nữ giờ phút này chính loan c u n g cải tên hướng nơi này nắm h chuẩn mà ở sau lưng một thiếu niên chính chân trái dẫm lên bóng đá mũi chân phải nhẹ nhàng đá kích một lần cầu thần điên cùng xoay tròn bóng đá chính lấy tốc độ siêu thanh trang bị lấy hắn chạy tới nơi đây giờ phút này thời gian chỉ hoãn kéo dài một chút vốn là khoảng cách đột phá tới cửa mức ước cũng không cần quá nhiều giường dài chuẩn bị đám võ giả đã thành công đột phá đang hướng về nơi này chạy đến trong đó đại bộ phận cũng là vì đem phương sán giết chết đến tại chỗ xem ra muốn tốc chiến tốc thắng lúc đầu muốn lại cùng các ngươi chơi một hồi đâu phương sán nói quanh thân huyết dịch hướng biểu bị hội tụ nhục thể bắt đầu liên tiếp trèo cao trong nháy mắt trực tiếp t r ư ớ n g đến hai m hai chính là thông qua áp xúc máu trong cơ thể đến để biểu bị kiên cố k ì n h thiên pháp nhanh lên xuất thủ đem kẻ này giết chết tại chỗ một bên thiếu niên b ộ i và nói lời nói còn chưa xuất khẩu bốn phía thiếu niên liền đã hiểu ngầm trong lòng vận dụng trường pháp q với pháp c ư ớ c pháp cùng nhau hướng phương sán không tới thấy vậy phương sán không trốn không né liền đứng tại chỗ chủ động đón những người này công kích keng keng Em, theo các ngươi n h tựa thép t chạm và hồ quên đi một điểm không phải là các ngươi lực lượng trở nên mạnh mẽ bảy mươi lần mà vẹn vẹn chỉ là sát r u a đen so bình thường cứng rắn bảy mươi lần mà thôi chỉ bằng các ngươi không đến một vạn lực lượng ta chính là đứng để các ngươi đánh tới một ngày cũng không tế với sự phương sán lạnh lùng nói ánh mắt nhìn về phía đứng nơi xa thiếu nữ áo trắng ngươi năng lực rất hữu dụng ngươi cái này người tàm ớn rồi đang khi nói chuyện phương sán quanh thân chấn động vây công võ giả giống như bị bành kích một dạng cùng nhau bay khỏi theo sau tại chỗ có người ánh mắt kinh sợ bên trong phương sán vậy mà một thanh mở ra bộ ngực của mình cánh tay hướng vào phía trong sờ mó theo s á t trời m á n h liệt phương sán vậy mà một tay lấy bản thân tim gan phổi lá lách thận tính cả đại nao đều cho một thanh kéo ra ngoài cũng không có máu me đầm địa tràn diện tương phản những n à y khí quan chính hướng bên ngoài lóe ra ánh sáng nhạt có loại yêu dị mỹ cảm thời khắc này những n à y nội bộ khí q u a n b ở i vì đem huyết dịch đều cung cấp đến biểu b ì nguyên nhân giống như mất máu quá nhiều bình thường mà có chút để bại các ngươi chẳng lẽ coi là da của ta phơi không đến ánh nắng ta liền vô pháp hấp thu năng lượng mặt trời sao trên cánh tay nóng ruột nóng gan phương sáng cười lạnh dùng sức hất lên tại âm bạo nổ vang bên trong trên tay những n à y nội bộ khí q u a n trực tiếp xông phá mây đen phong tỏa hướng trời cao bay đi những n à y khí quang i ố n g như độc lập sạc dự phòng chờ chủ thể nguồn năng lượng không đủ lúc liền có thể tiếp nhập cung cấp năng lượng mà lập tất cả người hắn đã giống như mũi tên tại phạm vi thổ địa cùng nhau hạ xuống thời điểm trong tay c ầ m thương hướng thiếu nữ áo trắng đâm tới k i a sáng loáng sát ý để thiếu nữ trong lòng hoảng hốt vội v a n g nhậm đến tròn đà đà sáng hưng hực quang minh một viên man i châu kiếm kích đ a o thương không đả thương được chỉ một thoáng đối mặt phương sán đâm thẳng một vệ kim quang đống nhiên sáng lên phương sán trường thương đụng đến một ánh sáng tưởng dư lực tiêu hết quét sạch tường vẫy ảm đạm xuống ngay tại phương sán chuẩn bị dán mặt lại đến một thương lúc hạng long đào đã ngăn ở trước người người nghị chạy đi nơi đâu tên hề cút ngày cho ta căn bản lười nhác đối thoại phương sán hai cánh tay để lại hạng long đào đầu lâu keo xuống và anh một cái mạnh mà hữu lực lên gối trực tiếp đánh vào hạng long đào hai gò má lực lượng kinh khủng thông qua truyền lại để xa xa mấy chục cái võ giả trong đuôi phun máu nhìn xem nhìn sang thiếu niên thiếu nữ trong lòng t h ậ n trương nhất truyền thừng sắt liên hoàn chỉ có thể liên kết lột bỏ phạm thân võ giả nàng có thể một điểm không có chịu đến tăng thêm nếu là lấy nàng vừa mới lột phá còn chưa trăm ngày chúc cơ thân thể bị phương sán đánh một quyền kia còn không được xanh một miếng tím một khối cơ hội là vô ý thức ở giữa nàng chuẩn bị mở miệng thì thầm cậu lợi không tốt nàng muốn ngâm thơ rồi âm thầm đại diễn xem bên trong chiến diệp vĩnh liệt chờ tín đồ kinh hai nói nhanh ngăn chặn miệng của nàng theo thiếu nữ áo trắng lời nói xung quanh phát ra đao kiếm va chạm bang bang thanh âm biểu thị câu thơ này khủng bố nếu phương sán bị thi từ đánh tới chỉ sợ cũng được treo băng bài nhưng dưới mắt tứ chi của hắn đều bị hạng long đào hạn chế lại căn bản là không có cách tranh né đã như vậy vô pháp dùng tay vậy liền dùng miệng phương sán trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đầu đ ứ n g trước mắt gần trong gang tất thiếu nữ sẽ tới theo răng môi ba nhau mạnh mẽ đem đối phương muốn phun ra nửa sau câu chặn lại trở về ngóc trệ toàn bộ hiện trường đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này mà ở gắn bó như môi với răng bên dưới thiếu nữ áo trắng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh đầy r ố i thân thể tựa như rơi xuống thuốc tê một mảnh mềm nhún tựa hồ cũng m u ố n đứng không v ữ n g lập tức tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa phương sán lồng ngực mở ra giống như miệng to như chậu máu bình thường trực tiếp đem thiếu nữ cả người nuốt đi vào c h ư n một trăm tám mươi vạn tiễn oanh chương một trăm tám mươi vạn tiễn oanh vương phương sán mất người tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này phương sán lồng ngực đ ỗ n nhiên mở ra giống như miệng to như chậu máu bình thường đem một người sống sờ sờ bao tiến vào tựa hồ là bởi vì thể nội không gian cũng không rộng nguyên nhân thiếu nữ mặc áo trắng tiêm một đôi chân nhỏ giờ phút này vẫn chưa bao quát tiền đến, đến mà là cứ như vậy lộ ra phương sán lồng ngực chặt chẽ ấm áp bị phương sán n u ố t vào thể nội thiếu nữ áo trắng chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một đại đoàn ấm áp tản ra ánh sáng nhạt máu thịt bao khỏa. giờ phút này phương sán thể nội bởi vì móc rông mũ tạm lục phủ nguyên nhân nội bộ trống rỗng thân hình của nàng lại hơi có vẻ to nhỏ vừa vẫn có thể r u n ạ p vừa tiến vào phương sán nội bộ thiếu nữ đã cảm thấy toàn thân mềm lũn căn bản không có một điểm khí lực không được không thể tiếp tục như vậy đảm nhiệm nhân ngư thịt nhất định phải ra ngoài không để ý tới vừa mới mất đi nụ hôn đầu thiếu nữ dáng trống đỡ lên một hơi tại phương sán thể nội há miệng âm gió mạnh trời ồ tiếng nói chưa n ữ a phương sán thể nội xương sống đã giống như linh xà bình thường tiến thẳng một mạch đưa nàng còn lại nói cho phá hỏng căn bản không cho thiếu nữ cơ hội nói chuyện xương sống một đường xâm nhập trực tiếp tiến vào túi dạ dày một phen thao tác xuống tới phương sán lồng ngực lộ ra chân nhỏ manh kéo căng trắng trong dày ngón chân rút gân giống như cụt mình lên liền tựa như ở bên trong bị chuyện cực kỳ kinh khủng bình thường một lần nữa một cước đem hạng long đảo cho đa băng phương s á n có chút g h é t bỏ đem chính mình mở môi một vệ đối với tương cứu trong lúc hoạn nạn chuyện này tương đương g h é t bỏ mặc dù nói hiện tại phương s á n đã làm được hai bách nhân trạm nhưng miệng khối này trừ lần trước võ quán bên trong cùng diệp thanh thi bên ngoài vẫn là đầu một lần mà ở kéo dài khoảng thời gian này bên ngoài mấy dặm loan c u n g cải tên tinh linh thiếu nữ giờ phút này đã khóa chặt nơi đây chỉ thấy bị kéo đến cực h ạ n cổ phát thiết cung bên trên một thanh hiện ra kim quan n g i tên lạng yên hiện hiện đây là tâm linh chi tiễn tùy tâm n i ệ m tụ đến nhìn xem phương sắn cùng mấy chục cái sợ quốc võ giả thiếu nữ bông ra kéo căng dây cung theo không khí dập dờn mở một tầng mắt trần có thể thấy nhà xóm gợn trắng gợn cùng phong gào thép bên dưới một tiễn này đã đột phá thanh â m hạn chế nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng, vàng nóng tại mây đen bên dưới đột nhiên sáng tại xuất tiễn trong một chiếc mắt phương s á n chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên cánh tay một thanh vét được bên cạnh đại sở võ giả ngăn tại trước người nơi xa mấy ngàn mét khoảng cách mấy hơi mà tới hào quang màu vàng nóng lóe lên điểm nhẹ tại phương xán trước mặt võ giả trên thân lập tức ẩm ẩm nương theo lấy giống như đạn đạo bênh tạc giống như chấn động một cái rộng năm mét hố sâu bắt đầu xuất hiện nhìn xem vỡ vụ đại địa phương sáng khẳng định một t i ế n g này uy lực đã có bản thân thời khắc này tám thành lực lượng nếu như mình dán mặt tiếp một chiêu này mặc dù không bị chết rơi nhưng lột ra vẫn là vô cùng có khả năng lại là đột phá đ ă n g tiên lộ cấp bậc võ giả sao phương sáng khỏe miệng nhẹ nhàng l ê n lên đem trên lồng ngực d â y ruột chân nhỏ vậy một chút xíu n ư ớ t vào ánh mắt đã triệt để sáng hiện trường những n à y đại sở đám võ giả chỉ cảm thấy lồng ngực một trận nóng rực nhưng thân thể vẫn không có trở ngại mặc dù bị dùng để làm k ế p thịt nhưng ngay cả phương sán một c í c h toàn lực đều không thể trọng thương bọn hắn càng không nói đến cái này chỉ là một tiễn phương sán người nhất định phải chết hạ long đào trong mắt l ó e lên vẻ hư p h ấ n dưới mắt vây công người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà bọn hắn có thường sắt liên hoàn bảo hộ cho dù là nhất chuyển cũng vô pháp cường sắt bọn hắn phương sán lại chỉ có thể càng đánh càng mọi bệnh ưu thế ở tại bọn hắn dù là liệu mạng thi đấu quán quân không muốn cũng muốn đem phương sán chém ở dưới ngựa bị chặn lại rồi sao xa xa tinh linh thiếu nữ trong mắt lõe lên một tia tiết lối giống như vậy cơ hội thế nhưng là rất hiếm thấy vất quá không đáng kể chỉ là chỉ là một tiên thất bại mà thôi tại đột phá đăng thiên lộ về sau thiếu nữ vẫn chưa lựa chọn đem tự thân tâm linh chi quang đến chế tạo một kích tất chúng truyền thừa mà là trực tiếp đem tất cả tâm linh chi quang dùng để tạo dựng nhất truyền sau cung đạo thể hệ trong mắt của nàng là một m cung tiến thủ bắn chúng con mồi chính là thiên kinh địa nghĩa nếu là đem nhắm chuẩn bắn tên chuyện này giao cho truyền thừa đến chấp hành kia từ nhỏ đến lớn đến mười vạn trăm vạn lần luyện tập ý nghĩa ở đâu khi ngươi đối với mình mũi tên rời cung không có lòng tin đem nhắm chuẩn giao cho truyền thừa vậy cái này không phải tương đương với thừa nhận tự thân thất bại sao mà lại chỉ cần ngươi ra tiễn đủ nhiều uy lực cũng đủ lớn hỏa lực bao trùm trong tầm mắt hết thảy tia bắn l ệ c h một điểm lại như thế nào đâu cho nên lần này b ư t phá nàng đem tự thân linh quang điểm toàn bộ điểm tại tốc độ bắn uy lực cùng tự thân pháp lực đ ấ u bên trên ngay trước mặt phương s á n thiếu nữ khuôn mặt bình tĩnh không tránh c h n g né cứ như vậy một lần nữa loan cung cải tên tiếp tục nhắm chuẩn chỉ là lần này tốc độ nhanh rất nhiều giống thân là cung tiến thủ bị phát hiện sau vậy mà không chạy mà là tiếp tục tiến công sao phương xán hít mắt nhìn chăm chú xa xa thiếu nữ giờ phút này giữa hai người khoảng cách bất quá mấy ngàn bước lúc này liền nhìn là phương sán trước một bước đến vẫn là bị đối phương mũi tên đánh út tại đường xá bên trong rồi một tiễn không trúng vậy liền mười mũi tên một trăm mũi tên ngàn mũi tên v ạ tiễn thiếu nữ áo trắng h í t mắt bỏ qua đánh lén mà là lấy phạm vi lớn hỏa lực bao trùm đem phương sán mạnh mẽ bắn giết chỉ thấy nàng cánh tay phải kéo cung nhắm chuẩn chính lâm vào cùng đại sở giao chiến phương sán vẫn là một con phát sáng mũi tên nhưng ở rời dây cung nháy mắt từ một con chia ra thành tám mươi mốt chi cái này mỗi một mũi tên mũi tên tại vi lực bên trên đều không kém hơn trước đó đánh lén nhánh kia giống như ngàn vạn lưu tinh xẹt qua bầu tr ngàn、bạn. bởi ạ n b vì ở nơi này chi thứ nhất phân liệt nhỏ tên bắn ra về sau thiếu nữ không có bất kỳ cái gì ngừng theo sát phía sau lại bắn ra thứ hai chi thứ ba chi ngắn ngủi ba hơi ở giữa mấy chục chi tâm linh chi tiễn bị bắn ra lập tức mỗi một chi đều chia ra thành tám mươi mốt chi tiến đạo chiêu thức v ạ n tiến oanh ha ha ha phương s á n ngày tận thế của ngươi đến rồi hạng long đào cùng tiếu và mấy chục cái đại sở võ giả một đợt l i ề u mạng dây dưa kéo lại phương s á n không nhường hắn rời đi thấy thế phía ngoài tín đồ đã bất đắc d ì ông đầu cảm thấy nhà mình thần minh nói như thế có chút quá tên hề rồi còn nhớ được tiến vào trước đó bọn hắn thảo luận là phương sán cùng hạng long đảo cái nào c à n g mạnh kết quả thế cục bây giờ sáng loáng nói cho bọn hắn phương sán lấy một người độc đấu hạng long đảo số cộng mười người hợp lực vậy ở vào thượng phong dù là những ngày võ giả thật sự kéo dài thành công phương sán cuối cùng bị mũi tên cho nổ chết cái kia cũng mặc dù bại bất binh tóm lại chính là hạng long đảo tên hề s o n g nhìn xem c i như điên hạng long đảo phương sán thở dài nói ngươi thật sự nghĩ đến đám các ngươi thường sắt liên hoàn vô đ ị c sao so với góp sức đồng lòng cái này truyền thừa có một cái n ư ợ c điểm trí mạng chẳng lẽ không có phát hiện n ư ợ c điểm làm sao có thể cái k i a sắc mặt trắng bệnh võ giả lắc đầu bác bỏ thuyết p h á p này các ngươi biết rõ diễn nghĩa bên trong xích bích chiến đấu là thế nào thua sao phương s á n nhìn về phía mấy người sau lưng kết nối xiềng xích t r ẳ n g s a m thiếu niên chú ý tới phương s á n ánh mắt chẳng lẽ là xiềng xích nhưng này xiềng xích ngươi lại không đụng tới đúng a có thể các ngươi đụng đến a phương s á n mỉm cười nói chương một trăm tám mươi mốt hạ kỳ lớn gió lốc chương một trăm tám mươi mốt hạ kỳ lớn gió lốc bá một cái thiếu niên sắc mặt m a n trắng bệnh ở hắn trong đầu dâng lên một cái tương đương không ổn ý nghĩ xem ra phương xán tiểu từ này đã sớm phát hiện đại diện trong hoàng cung dương lao tướng quân lộ ra mỉm cười thường sắt liên hoàn quả thật không tệ thông qua xiềng xích đến khống chế từng cái võ giả ở giữa khoảng cách sẽ không xuất hiện trận hình bị một lần cách ra tình huống mà lại địch nhân cũng vô pháp chạm đến giả lập xiềng xích bảo đảm dưới đại bộ phận tình huống xiềng xích sẽ không ảnh hưởng võ giả nhưng nếu là võ giả trái lại ảnh hưởng xiềng xích lại sẽ như thế nào đâu xem ra ngươi vậy ý thức được phương sán không có hảo ý cười ánh mắt nhìn về phía nơi xa giống như quần tình t r ử xuống mưa tên nhanh mau bỏ đi trắng sao thiếu niên gấp rút nói xung quanh đồng bạn đều nhất thời không có rõ ràng xảy ra chuyện gì đánh khỏe mạnh chạy cái gì nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ rõ ràng chỉ thấy một trận to lớn lực ly tâm chuyển đến trời đất q u a y cùng ở giữa hiện trường mấy chục cái võ giả toàn bộ cảm giác sau lưng chuyển đến một cố lực lượng khổng lồ cả người đều bị nhấc lên phương sán trực tiếp kéo lấy một cái võ giả hai chân m a n h kéo một cái theo võ giả thân thể bị khé động sau lưng giả lập xiềng xích cũng bị lôi kéo liên đối lấy k i a hơn mười người đều bị nhấc lên trên hắn ngàn tấn lực lượng trước mặt những n à y võ giả căn bản cũng không có sức phản kháng đáng chết hạ long đào tay phải quỳ xuống đất muốn phản kháng sau một khắc mười cái võ giả tại phương sán múa may bên dưới trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn đem hắn trực tiếp đụng vào giữa không trung mất đi cân bằng theo không khí bị nổ tung bức tường âm thanh thanh âm phương sán dắt cái này hơn mười người chơi nổi lên máy xay gió hô hô hô hô hô mấy chục cây dài hơn mười mét xiềng xích kết nối những người này tại phương sán lực lượng trước mặt cùng bung vẩy n h ả dây không có khác nhau hạ long đào đám người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở đây xoay tròn nếu xoay tròn bắt đầu liền vô pháp dừng lại mà cái này vẹn vẹn chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong mấy giây làm nơi xa kim sắc mũi tên phóng tới lúc phương sán trực tiếp để cái này hơn mười người cấu thành một đầu kim đâm không vào nước tắt không lọt hạ kỳ lớn gió lốc ầm ầm ầm ầm ầm ầm a n h giống như đạn đạo tụ quần oanh tạc tại thời khắc này bắt đầu rồi tại liên tiếp c h ó i mắt ánh lửa bên trong phương sán không ngừng vũ động trong tay cơ thể người dây xích những n à y võ giả lẫn nhau chia đều tổn thương giờ phút này trong tay phương sán lợi dụng chính là khó mà phá hủy tầm tuẫn mỗi g i â y chỉ ít mấy trăm lần xoay tròn võ giả chỉ cảm thấy đầu ó c quay cùng như muốn buồn、ôn. mà càng làm cho bọn hắn khó chịu là trên thân thể đau đớn tại vung lên đồng thời, thân thể của bọn hắn không ngừng va chạm đến xung quanh thổ địa cùng nổ tung mũi tên bên trên không ngừng phát sinh tổn thương dù là lại cương gân thiết q u ố t lại tổn thương chia sẻ vậy vẫn là sẽ đau đớn nhưng cái này mắc mơ gì đến phương sán ha ha ha tiểu phi côn đến rồi theo phương sán t r e o tức lời nói hai tay không ngừng múa may ở giữa bốn phía đại địa bị nệm từng khúc vỡ vụn tùy tiện một lần cơ thể người v à n h t ạ c đều là phạm vi mấy mét sụp đổ cứ như vậy đỉnh lấy xa xa mũi tên phương sán một đường sông về phía trước tại hỏa lực không n g t ở giữa mấy ngàn mét khoảng cách chỉ là chớp mắt liền đến đau nhức đau một chết sắc mặt trắng bệnh thiếu niên chỉ cảm thấy một thân cương gân thiết cốt sắp vỡ ra nhưng căn bản cũng không dám giải tỏa thường s á t liên hoàn hiện tại tổn thương cùng hưởng đều kém chút chết mất nếu là giải trừ cả người không được trực tiếp nổ tung ta xem các ngươi có thể ủng hộ bao lâu là lập tức chết vẫn là chờ chút chết phương sáng cùng tiếu h giống như tay cầm cỡ lớn cánh quạt hùng hải tử bình thường khắp thế giới loạn đi dạo lên dự cung thiếu nữ nhìn phía xa giống như máy xay gió giống như hướng nơi này mà đến thiếu niên không khỏi biến sắc tại kia cứng rắn tâm thuận trước mặt lại nhiều cung tiễn đều bị quấn vào trong đó tùy tiện ngăn lại nhưng giờ phút này muốn thoát đi đã chậm mấy ngàn mét khoảng cách lấy phương sán cước chỉnh mười mấy hơi thở bên trong liền nhẹ nhõm vượt qua gọi đi phương sán hô h ả o căn bản cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ trực tiếp ném ra ngoài trong tay hạ kỳ máy xay gió theo b anh một tiếng tiếng vang kia loan cung thiếu nữ trực tiếp hóa thành thịt nát ngay cả cái toàn thây đều không để lại tới hiện thực bên trong đại chu trong hoàn thành cầm cung thiếu nữ thần sắc bể bại t ừ trong hư không bắn ra ngoài giải quyết hết cái thứ nhất đang tiết lộ phương sán tiếp tục toàn trường n g i chơi cầm trong tay lớn gió lốc chạy loạn khắp nơi nơi xa nguyên bản vừa mới đột phá muốn gây theo n lời nói trong khoảnh khắc nhất chuyện chuyển thừa lập tức giải khai liên tiếp tất cả mọi người xiềng xích nháy mắt vỡ v ụ t không còn siềng xích hạn chế cái này mấy chục cái võ giả lấy vận tốc gầm thanh tứ tán g ra thân thể tại c h ạ m đến đại địa một nháy mắt hóa thành thịt băm chết không còn t h ơ i chỉ có hạng long đ ả o nghe tới đồng bạn sống tiếp gầm thét trong lòng cơ hồ nhỏ máu nương tựa theo không kém hơn phương sán tố chất thân thể tại giải trừ trước đó khống chế tốt thân thể xoay chuyển nháy mắt giống như như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm biến mất ở phương sán giữa tầm mắt tại biến mất trước đó gầm lên giận dữ từ đằng xa tới phương sán chờ ta đột phá nhất chuyển ta thể giết người ạch cái này liền giải trừ a căn bản không có phản ứng hạng tên hề ý nghĩ phương sán có chút tiết lối nói nhìn thoáng qua bốn phía dưới mắt khoảng cách thi đấu kết thúc còn có tương đối dài một đoạn thời gian phương sán không muốn sớm tiến vào đại quyết thi đấu vòng nhẹ nhàng nhảy lên thân thể đã biến mất ở tại chỗ một nén hương về sau đại sở một nơi trong tầng hầm n g ầ m phương sán mở ra lồng ngực đem thể nội thiếu nữ áo trắng phong ra theo hắn lồng ngực mở ra sắc mặt đống đỏ thiếu nữ áo trắng lăn xuống trên mặt đất tại thả ra một n y mắt thiếu nữ há miệng kịch liệt hô hấp bị cuốn tại thể nội rõ ràng cũng không oi bức nhưng nàng giờ phút này lại giống như trong nước mới vớt ra bình thường hạ tử ngọc giờ phút này không còn trước đó như vậy hết thệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mà là ánh mắt hung mánh hung hăng trừng mắt về phía phương s á n nhưng phối hợp thêm p h o n nhỏ dáng người cái này nhìn không chỉ có không h u n g mánh ngược lại còn lộ ra đáng yêu vừa nghĩ tới sự tình vừa rồi trong lòng liền điên còn run r u dậy đó thật là quá kinh khủng giống như là muốn đem toàn bộ rơi vào vô biên vực sâu bình thường ngươi vừa rồi cũng không quá trung thực ca phương s á n lạnh lùng nói nếu như không phải hắn kịp thời xuất thủ cả người khả năng đều muốn nổ tung ngươi muốn làm cái gì hạ tử ngọc hư lạnh một tiếng nghĩ đến phương sán sở tác sở vi không có sắc mặt tốt nhưng phương sán căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng thản nhiên nói làm cái gì nhờ ngươi còn sống dĩ nhiên là có tác dụng được ngươi địa phương ta chỉ là muốn ngươi cho ta niệm một bài thơ mà thôi cho ta làm một bài phi thường ánh nắng n g h e xong liền tích cực hướng lên câu thơ t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai lợi tốt đại sở giao dịch chương một trăm tám mươi hai lợi tốt đại sở giao dịch để cho ta làm cho ngươi một bài tích cực hướng lên thơ đối mặt phương sán yêu cầu h ạ tử ngọc tràn đầy kinh ngạc lập tức liền một trận buồn nôn cảm giác chuyển đến nghĩ đến vừa rồi phương sán s ư ơ n g sống hành vi hạ tử ngọc đối s ả n nhà khô khốc một hồi m ẹ vừa rồi s ư ơ n g sống chặn lại chỉ ít hai nén nhang thời gian cảm giác thực quản đều muốn biến thành s ư ơ n g sống hình dáng phương sáng ngồi sổn người xuống nhìn xem thiếu nữ trước mặt cường đ i ệ u nói tích cực hướng lên cũng không phải là chủ yếu trọng điểm là ánh nắng ánh nắng hạ tử ngọc suy tư một hồi con mắt chừng lớn chậm kịp phản ứng khó trách ngươi muốn lựu ta một mạng hạ tử ngọc giật mình nói ngươi làm u ố n để cho ta làm thơ đến cấp ngươi nhờ đi ngươi lại nhận bất diệt ma thân cần đại lượng một sáng cho nên cần nhường ta làm thơ đem ánh sáng mang toàn bộ hội tụ tới đúng không n g ư ơ i cái tên này ngươi lai、like、muốn cầu cạnh ta nha hạ tử ngọc trên mặt lộ ra tiểu quỷ nữ bình thường tiểu dung bản thân hoàng huynh đều đánh không lại đ ị c h nhân vậy mà cần cầu bản thân quá thoải mái tay không phải cầu ngươi phương sán ngồi xếp bằng tại trước mặt thiếu nữ chân thành nói là một n g ư ơ i ha ha n g ư ơ i cái tên này nghĩ gì thế ngươi thế nhưng là đại sở chi địch hạ tử ngọc hai tay ôm ngực đứng người lên nhìn xuống trước mặt đang ngồi thiếu niên ta làm sao lại từ đâu ị c h đ mà lại ta thế nhưng là đại sở hoàng nữ hiện tại thế nhưng là chư quốc trực tiếp ta làm sao lại cầu xin tha thứ dù sao toàn thể đại sở quốc dân đều đang quan sát nơi này nàng làm sao có thể báng đầu đến tư đ ị c h phương sán trên mặt lộ ra mỉm cười nói yên tâm đi ngươi sẽ đáp ứng ngươi cái tên này muốn làm gì chẳng lẽ muốn nhìn xem phương sán biểu lộ hạ tử ngọc vô ý thức hai tay ôm ngực mặt lộ vẻ hoáng sợ chẳng lẽ là muốn tại t r ư quốc quan chắc hạ tướng nàng vũ nhục đến ủy xuống đất loại chuyện này không muốn a không sai ta chính là muốn c ù n g ngươi phương sán gật đầu nói một nửa liền bị liên tiếp kịch liệt ngôn từ các đức ngươi cái này bé thái ima ép ủy ta liền biết luyện ý thần pháp không có h à n tốt h ạ tử ngọc hai chân mềm mũn g cắn răng nói phóng ngựa đến đây đi ta đã chuẩn bị sẵn sàng ngươi cứ tới từ một tiếng coi như ta thua lần này phương sán ngu ngốc đến mấy vậy rõ ràng đối phương ý nghĩ tại sửng sốt một chút sau suýt nữa cười giận dữ dù sao hắn như thế nào đi nữa vậy không có khả năng tại c h í ít mấy chục triệu người trước mặt làm loại này đồ vật ta hắn không muốn mặt ta dù là hắn có n ắ m chắc một đêm qua đi ra hỏa này liền sẽ biến thành loại kia chạy chạy nước miếng hai tay tay kéo một bộ nghe hắn ra lệnh thư quyển nhưng hắn cũng không muốn tại trực tiếp lúc làm loại này đồ vật người cái này sâu róm sức tưởng tượng phải c h ă n g quá bất hợp lý mà lại làm sao còn lại ăn lại cầm thân ta còn chưa tính còn muốn ta tiếp tục ban thưởng ngươi là đi phương sán ghét bỏ mà nhìn xem thiếu nữ nói n g ư ơ i cái tiềm long bảng ngay cả trước trăm đều không vào được học sinh kém nhìn thấy đệ nhất không chủ động quỷ xuống còn chưa tính lại còn đảo ngược thiền cương muốn chủ ta động đến vũ nhục ngươi n g ư ơ i xứng s a o đẹp mặt ngươi rồi theo phương sán lời nói một bên vây xem võ giả tất cả đều là nhận đồng g ậ t đầu lấy phương sán cái này tìm long bảng một tiềm lực thiên tư t ư thái lỗ đỉnh cường độ các quốc gia muốn cấp lại nhiều như vậy cô gái này bằng cái gì bị hái cho dù là sở quốc quan chiến khách quý bọn hắn cũng cảm thấy nhà mình hoàng nữ có chút nghĩ nhiều rồi liêu thanh mậu bên cạnh g i a ngưng n an nhìn thấy phương s á n đối đẹp sắc không có hứng thú về sau lúc này mới đem siết chặt ống tay áo bông ra vừa rồi nhìn thấy phương s á n hôn một màn này đối nàng một cái tiểu sở nữ tới nói vẫn là quá siêu mẫu rồi đáng ghét phương s á n miệng ngay cả ta cái này tam chuyển đều không h ô n qua vậy mà liền bị chỉ là một cái nhất chuyển cho cướp đi g i a ngưng n an khi có chút nghiến răng nhưng nghĩ đến trong vòng tối phương xán đã hai bách nhân chạm nàng lại không biết nói cái gì chỉ có thể buồn bực phương má hoang khí trọng đ ể người trung pênh đều có thể cảm nhận được một bên liêu thanh mộng đã không biết lần thứ mấy thở dài rồi chỉ là nam sắc vậy mà như thế thật sự là quá bất tranh khí vẫn là hẳn là thật tốt tôi luyện mới là cùng hắn để ngưng an tinh tâm không bằng trực tiếp một mực kích thích nàng liêu thanh mộng trong lòng suy tư không bằng nhường nhiều phương sán làm một điểm loại này bẫy trước mắt phạm hình tượng tôi luyện một lần ngưng an tâm cảnh dù sao lấp không bằng khai thông một mực ngăn lại hai người gặp mặt thời gian càng lâu càng ngột ngạt trái lại lúc nào cũng để phương sán tại ngưng an trước mặt không ngừng cùng cái khác nữ tử giao lưu có lẽ có thể làm cho nàng dần dần quen thuộc ma luyện đạo tâm thời khắc này g i a ngưng an còn không biết sư phụ của mình đã tại suy xét làm sao trong tương lai hãm hại nàng chuyện mà ở trong tầng hầm ẩm nhìn xem phương sán kia tràn đầy ghét bỏ ánh mắt thiếu nữ thần tình không nhịn được ngây ngốc một chút rõ ràng là bản thân tự mình đạt tỉnh nhưng chẳng biết tại sao tựa hồ là vừa rồi tại phương sán lồng ngực cảm giác quá mức kỳ diệu r i ê n cớ tại ý thức đến phương sán đối nàng không làm cái gì về sau trong lòng lại có một tia thất lạc c ộ n lông a ý thức được ý nghĩ của mình hạng tử ngọc sắc mặt từng đỏ hoàn toàn không hiểu chính mình có phải hay không đầu ó c có vấn đề. bản thân vậy mà lại chờ mong bị giam tại trong lồng ngực bị phương sán dùng xương sông chắn vô pháp nói chuyện cho nên là vừa mới q u a n đầu góc hỏng rồi sao tuyệt đối là đi Sẽ không vừa rồi vậy sẽ thời gian bản thân liền biến thành rời đi thiếu niên sống không nổi bài n u n g cầu đi nguy hiểm thật ác thiếu niên vậy mà đánh lấy loại này chủ ý uy n g ư ơ i cái tên này đang suy nghĩ gì a phương sán chỉ cảm thấy không còn gì để nói hắn siêu tuyệt linh cảm có thể nghĩ đến trước mặt giá hỏa này tuyệt đối trong bóng tối bố trí một chút tương đương thất lễ sự tình ta chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch mà thôi ngươi thái độ có thể hay không nghiêm túc điểm phương sán hai tay ôm ngực bất đắc d ì nói cái này tiểu quỷ nữ sức tưởng tượng quá phong phú Úc, không có việc gì h ạ tử ngọc lấy lại tinh thần quầm đi tạp n h i ệ m thần tình nghiêm túc nói mặc kệ ngươi muốn đối ta làm chuyện là gì ta vậy không có khả năng đáp ứng ngươi ta là không thể nào phản bội đại sở lợi ích cũng là nói nếu như đối đại sở có lợi ngươi chính là trả giá lớn hơn nữa đại giới vậy nguyện ý đáp ứng rồi phương sán khỏe miệng lộ ra tiếu dung đương đương nhiên ta là đại sở hoàng nữ nguyện ý vì đại sở kính dân hết thảy h ạ tử ngọc kiên định nói hiện tại toàn bộ đô thành người đều đang nhìn thái độ nhất định phải làm đủ cũng là nói nếu như là vì đại sở lợi ích dù là nhường n g ư ơ i liếm chân của ta ngươi vậy nguyện ý phương sán không có hảo ý nói ta nguyện ý ta nguyện ý a ta khẳng định nguyện ý hiện thế bên trong trước đó lướt qua qua phương sán chân ngọc thiếu nữ kích động liên tục gật đầu nếu để cho nàng xuất khẩu phương sán chân phải bị liếm đến gãy xương vì đại sở ta tự nhiên nghĩa bất dung tử hạng tử ngọc khẳng định nói cho nên giao dịch của ngươi cụ thể quy tắc chi t h ế đâu ta muốn cầu ngươi cho ta làm thơ còn đại giới nha lần này thi đấu bên trên ta không đột phá nhất chuyển như thế nào cái gì bao quát hạng tử ngọc ở bên trong người sở hữu nghe t h ế cái tin tức người tất cả đều chừng tóm ắ t không ở thi đấu bên trong đột phá nhất chuyển vậy còn đánh cái cái rắm t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba tốt nhất chuyển cũng không s o lột bỏ phạm thân kém t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba tốt nhất chuyển cũng không s o lột bỏ phạm thân kém ngươi nói đùa cái gì đối mặt phương sán g điều kiện hạng tử ngọc lắc đầu căn bản cũng không tin nói ngươi không trở thành nhất chuyển làm sao đánh thắng lần này t r ư q u ố c thi đấu không đợi phương sán g trả lời thiếu nữ tiếp tục nói ta thừa nhận ngươi xác thực ít có đối thủ tại lột bỏ phạm thân cảnh giới cơ hồ vô địch khả năng ngay cả ngày xưa đại diễn tần h quân cùng đại sở bá vương đều không thể vào lúc này địch qua ngươi nhưng ngươi coi là bằng vào lột bỏ p h à m thân liền có thể hoành hành không trở ngại sao những cái kia tốt nhất c h u y ể n cường giả không thể so ngươi một cái huyền quan thập trọng kém cỏi mà lại đột phá nhất c h u y ể n rất nhiều chỗ tốt ngươi không đột phá lại là vì cái gì nhìn xem không chút nào tin tưởng thiếu nữ phương sán bình thản giải thích nói bởi vì ta còn chưa nghĩ ra ta nhất chuyển chuyển thừa có thể cung cấp lựa chọn phương hướng thực tế quá nhiều để cho ta có chút do dự bất định không muốn theo tùy tiện tiện liền tiến vào nhất chuyển đối mặt phương sán lời nói thiếu nữ lúc này mới chợ hiểu các võ giả đều là tốn mấy năm thời gian đến suy xét tương lai mình con đường hoặc là trực tiếp đi theo bậc cha chú chuyển thừa đến đi mà phương sán tu hành b ấ t quá mấy tháng luyện cũng không phải sư thừa k i ế p kiếm sơn con đường tiến vào nhất chuyển s á t thực hẳn là thận trọng một điểm cũng là nói ngươi thật không dự định hiện tại đột phá nhất chuyển thiếu nữ ẩn ẩn mong đợi nói xem ngươi trả lời chắc chắn rồi phương sán đưa tay nhét vào trong ngực dù sao ta lúc nào đột phá đều có thể một, một chút tuyển chuyển thừa sẽ tốt hơn một điểm dù là lựa chọn lập tức đột phá ta cũng có mấy cái không sai chuyển thừa ý tưởng sẽ không để cho tâm linh chi quang lãng phí đang khi nói chuyện phương s á n miết miệng lên một cái đẹp mắt đ ộ c o n g cho nên nếu như ngươi đáp ứng giao dịch này không chỉ sẽ không phản bội lại sở hơn nữa còn có thể hung hăng suy yếu ta ai tương phản ngươi nếu là không làm giao dịch này sau khi trở về ngươi quốc dân sẽ nhìn ngươi thế nào hoàng huynh của ngươi hẳn là còn sống ngay tại chuẩn bị đột phá nhất chuyển đến báo thù đi nếu là ta vậy đột phá ngươi cảm thấy n à n g có thể thắng sao mặc dù không có động tác nhưng hạng tử ngọc ở trong lòng đã làm ra kết luận nhà mình hoàng huynh vốn nghĩ đánh bại phương xán về sau dùng viên mãn vô địch đạo tâm đến đột phá kết quả bây giờ bị phương sán vũ nhục đến vô địch đạo tâm cơ hồ muốn vỡ vụt dù là cưỡng ép đột phá tại trên thực lực cũng lớn suy giảm mà người trước mặt này vừa mới thắng lại thắng hung hăng đem cùng là bảng một hoàng huynh đánh thành tên hệ lúc này thuận thế đột phá về sau lực lượng lại sẽ đi đến mức nào cho dù là bình thường nhất truyền thừa đều có thể khinh thường nhất truyền đi cũng là nói hoàng huynh chiến thắng duy nhất cơ hội chính là trước mặt thiếu niên không đột phá nếu là cùng cảnh giới đối địch tất nhiên lần nữa bị đánh thành tên hệ thiếu nữ làm g i phân tích của mình nếu như bởi vì ngươi sai lầm dẫn đến hạng long đạo chiến bại tất nhiên bị quốc dân mắng vì ngực to mà không có nao hoàng nữ vậy mà đem đế quốc duy nhất cơ hội thắng lợi cho bụi như loại này hoàng nữ chết một vạn lần đều không thể chuộc tội đi phương s á ngữ n g khí ung dung để thiếu nữ sắc mặt cứng đ ở bản thân ta ở trong nước độ hất liền yếu tại hoàng huynh rất nhiều nếu là bởi vì ta không đáp ứng giao dịch dẫn đến hoàng huynh chiến bại lời nói hắn những cái kia nhóm phen tín đồ tất nhiên sẽ hận ta tận xương thậm chí khả năng đem hoàng huynh thất bại quy tội cho ta cho rằng hoàng huynh vốn là có thể thắng đến lúc đó con số loại này đổi lớn ta hạ tràng tuyệt đối thê thảm vô cùng hạ tử ngọc trong lòng các loại ý nghị không、ngừng. tận mắt chứng kiến qua tín đồ điên của nàng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng làm đại sở tương lai công nhận hy vọng nhà mình hoàng huynh tín đồ bên trong liền có rất nhiều nhất phẩm đại quan dòng dõi nếu như bị đám người này cho lên nàng một cái nho nhỏ hoàng nữ tương lai khả năng không chỉ có vô pháp nắm giữ vận mệnh thậm chí làm cùng nàng nước hòa thân thể đánh b ạ c bị đưa ra sống không bằng chết mà lại phụ hoàng cũng ở đây nhìn xem nàng bạn không thể làm hư ý thức được làm hư hậu quả tại phương sán nhìn chăm chú hạ tử ngọc ánh mắt nháy mắt thanh tịnh rất nhiều nguyên bản t ê u căng trên mặt lộ ra một tia lấy lòng k i ế p cùng tay nhỏ nhẹ nhàng vô nói phương thiếu hiệp lại chuẩn bị để tiểu nữ t ử làm ánh mặt trời câu thơ đúng không tuyệt đối thỏa mãn ngài điều kiện cam đoan muốn nhiều ánh nắng có bao nhiêu ánh nắng ai nhìn xem thiếu nữ thời khắc này bộ dáng phương sán nhịn không được cười ra tiếng hiện tại thế nhưng là ngươi c ầ u ta hy vọng ngươi tiếp x u ố n g đều có thể bảo trì thái độ này phương sán vừa cười vừa nói uy quá p h ậ n đi rõ ràng đều đã đáp ứng giao dịch thiếu nữ áo trắng khí thẳng cắn răng loại kia ta đột phá ngươi cũng đừng k h c lên phương sán vĩnh lên cái chân n ữ khí vô cùng được rồi được rồi ngươi muốn làm gì thiếu nữ trận đại tử đồng t r ừ n g mắt nhìn thiếu niên cảm giác thể nội đại sở bá huyết đều muốn bị khí sôi trào ta nói rồi phương s á n buông tay nói ta lại không đột phá nhất chuyển không thể trực tiếp dùng tâm linh chi lực lấp đầy thân thể mau đi ra tìm cho ta ăn ngươi cái này liền thả ta ra ngoài không sợ ta chạy rồi hạ n g tử ngọc t r ừ n g tóm ắ t nếu như ngươi không nhanh chút lời nói trở về liền sẽ nhìn thấy một cái bởi vì quá đói mà không thể không đột phá nhất chuyển đứng tại trước mặt ngươi phương s á n buông tay nói ngươi cũng không muốn ngươi ca lấy không được quán quân đi biết rồi biết rồi ta đi là được rồi hạng tử ngọc bực bộ nói cảm giác mình trở thành một chân chạy nhất là vẫn chưa thể chạy tình huống hiện tại là nhà mình hoàng huynh có thể thua nhưng này khẩu thua nổi khẳng định không thể còn trên người mình cho nên dù là phương sán muốn để bản thân liếm chân của hắn bản thân chỉ sợ cũng chỉ có thể ghét bỏ liếm toàn bộ rồi mang theo loại ý nghĩ này thiếu nữ bất đắc di đi ra tầng hầm ngầm đi cho phương sán tìm đồ ăn đúng rồi nhớ được không nên quá dầu mỡ không hài lòng ta muốn phải đột phá rồi phương sán thanh âm tiếp tục cơm hồn bất tán chuyển đến để thiếu nữ trong lòng càng làm ộ t trận p h i mượn h ứ cái này còn không lấy bóc ngươi phương sán k ẽ cười nói cũng không sợ đối phương sẽ dẫn người trở về chính như hắn nói tại thập trọng cảnh giới đột phá đ a n g thiên lộ chỉ cần nho nhỏ hướng về phía trước bước một bước là được rồi những cái k i k i ự u trọng còn c ầ n ấ p ủ lượng này suy xét cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa mà phương sáng chỉ cần một ý niệm liền có thể bước vào đến lúc đó chính như hắn nói quét ngang một cái chư quốc thi đấu quả thực tay cầm đ e m b ó t bất quá ban sơ thi đấu người thành lập là muốn để lột bỏ phạm thân võ giả lẫn nhau đ ố i tháng nhưng từ khi có người khoan l ỗ thủng đột phá đăng thiên lộ về sau liền biến thành thần tiên đánh nhau mà phương sán muốn làm chính là để thi đấu trở về ban sơ t h u ầ t ú lấy lột bỏ phạm t h â n quét ngang toàn bộ thi đấu mà lại phương s á n nhớ tới trước đó dương l á o khuyên bảo phương tiểu hữu nếu như có thể mà nói lão hủ muốn kiến nghị ngươi lấy lột bỏ phạm t h â n cảnh giới thu hoạch được thi đấu đệ nhất nhìn xem trước mặt phương s á n dương l á o chân thành nói ngươi là hoàn toàn có khả năng này lấy lột bỏ phạm t h â n cảnh giới đạt được thắng lợi vì cái gì đây là vì một cái dễ nghe hư danh sao phương s á n khó hiểu nói cái này không giống tính cách của ngươi a bởi vì mặc kệ ngươi là cảnh giới gì đoạt giải quán quân về sau lấy được tâm linh chi quang về số lượng cũng không hề biến hóa nhất chuyển thu hoạch được quán quân về sau tâm linh t i ê u chi quang chỉ có thể dùng tại nhị chuyển đột phá kia là chỉ có thể làm dạy hoa trên cấm hiệu quả mà nếu ngươi tại nhất chuyển lúc sử dụng tâm linh t i ê u chi quang đối với ngươi mang tới tăng thêm lớn nhất đến lúc đó gia tăng tâm linh năng lượng cơ hồ là bình thường võ giả ba lần trở lên có thể cam đoan ngươi ở đây đột phá lúc cơ hồ có thể địch nổi một chút yếu kém nhị chuyển võ giả mà loại ưu thế này lại có thể tích lũy đến sau đó mỗi một lần đột phá ở trong chương một trăm tám mươi b ố các phương chủ tính chương một trăm tám mươi b ố các phương chủ tính đêm khuya phương thốn sơn mô phỏng đại diễn hoàng đô bên trong ông nghĩ nam tử chính treo ngược lấy treo ở trên cổng thành vải đỏ che mặt hai mắt trận t o tràn ngập tơ máu liếp nhìn lại kinh khủng kia sát khí đập vào mặt người sống chớ gần nếu là có người tiến lên kiểm tra liền sẽ phát hiện thiếu niên huyết dịch cả người đã đ ỉ n h chỉ lưu động cổ bị tìm tím xanh toàn bộ xương sống đều bị lôi ra một đoạn nam tử thân thể b ă n g lãnh chết lặng cứ ngờ đ hiển nhiên chết rồi có một đoạn thời gian tại đại diễn ban đêm âm lãnh nhiệt độ không khí bên dưới nam tử bên ngoài thân thậm chí bắt đầu hiện ra nhàn nhạt thi ban đông dưng một cố âm lãnh bị dị tử khí từ trên thi thể trầm giá hiện, hiện. tùy theo chính là treo lủng lẳng nón t r ỏ khẽ run lên kia run lên tựa hồ là ảo giác nhưng tùy theo biến hóa mới bắt đầu xuất hiện chỉ thấy nguyên bản bị nham thạch treo thân thể bắt đầu không gió mà bay có chút lay động một lần hai lần ba lần theo thời gian trôi qua loại này lay động càng thêm kịch liệt mấy trăm cân nham thạch đều bị thiếu niên thân thể cho mang theo lắc lư loại này lay động kéo dài thời gian một nén hương sau Bạch! thiếu niên đóng chặt hai mắt máy mở ra lộ ra một đôi đều là chòng trắng mắt vận đục o n mắt vẫn chết bản tiểu thư rồi phòng tạm giam bên trong hạ ngây tía ngồi sổm ở một bên trong lòng phàn ban ngày bị sai sử một ngày vì tự thân nhân thiết không s ử p h ò n g chỉ có thể cẩn trọng địa thính mệnh tại đ ệ n h nhân quả thực không có v ư ơ n g pháp hiện tại vào đêm cuối cùng là có thể nhàn bên trên một hồi ngôi s ồ n ở bên trong góc thiếu nữ h i ế p mắt tò mò dùng ánh mắt liếc trộm bên người thiếu niên đối với phương s á n nàng thế nhưng là quá hiếu kỳ rồi t ỷ như nói ra hỏa này là thế nào tu luyện dùng phương pháp gì có thể ở trong hai tháng đạt tới trong truyền thuyết huyền quan tập trọng dưới mắt vừa vặn thừa cơ nhìn trộm một hai nếm thử có thể hay không học trộm một điểm tri thức tại nàng ánh mắt tò mò bên trong thiếu niên không nhúc ních giống như kim thân phật tượng giống như đối mặt tường bất tượng thần s á c trang nghiêm tại phương sán bên cạnh giờ phút này chính chất đống thiếu nữ thu hoạch đồ ăn thỉnh thoảng cầm lấy một cái n ư t ăn không thú vị nhìn gần nửa canh giờ thấy không ra kết quả gì về sau thiếu nữ bỏ qua theo dõi ý nghĩ ngược lại bắt đầu tiến hành đăng thiên lộ về sau tu hành cái gọi là đăng thiên lộ chính là lột bỏ p h à m thân về sau cảnh giới toàn bộ cảnh giới chia làm một tới cựu chuyển đồng thời mỗi chuyển sự t r ê n l ệ n h to lớn càng đi về phía sau vượt qua độ khó càng khủng bố khó như lên trời vì vậy được xưng là đăng thiên lộ nhưng một khi vượt qua về sau thu hoạch được tăng phúc cũng là rõ ràng mặc dù nói mỗi một chuyển vượt qua độ khó so phía trước sở hữu cảnh giới cộng lại còn khó nhưng mỗi một chuyển ở giữa vẫn chưa có quá mức minh sắc phân chia bởi vì duy tâm võ đạo duyên cớ cho nên từng cái hệ thống đều hoàn toàn khác biệt mỗi một chuyển ở giữa đều có rất nhiều chỗ khác nhau xưng hô nhưng công nhận mỗi chuyển ở giữa cảnh giới chia làm vũ hoa kỳ cùng thành thục kỳ vũ hoa kỳ chính là đột phá hậu lực lượng phi tốt tăng trưởng liền một ngày ở vào kia nhất chuyển vũ hoa kỳ tỉ như trăm ngày trúc cơ chính là rõ ràng vũ hoa kỳ giai đoạn mà chờ ngươi lực lượng lâm vào đ ỉ n h trễ lúc chính là từ vũ h ó a kỳ bước vào thành thục kỳ lực lượng trì trệ không tiến thành thục kỳ lao đ ầ u nếu như muốn lần nữa mạnh lên trừ đặc thù pháp môn bên ngoài chỉ có thể nếm thử đột phá chỉ cần đi vào tiếp theo chuyển vũ h ó a kỳ liền lại có thể tiếp tục mạnh lên bất quá bởi vì mỗi chuyển sự t r ê n h lệch to lớn tuyệt đại bộ phận thành thục kỳ lao đ ầ u đều kẹt tại một cái nào đó chuyển thành thục kỳ trơ mắt nhìn bản thân từng bước một đi hướng tử vong đương nhiên cũng không phải nói chỉ có thành t h ụ kỳ lao đầu tài năng đột phá cảnh giới tiếp theo chỉ cần ngươi cảm thấy mình đúng quy cách trực tiếp tại vũ h ó a kỳ đột phá cũng là hoàn toàn không có vấn đề hạ tử ngọc rửa lưng vào ngồi ở phương sáng cách đó không xa bắt đầu tại trong lòng dùng thi từ vận dưỡng văn khí những n à y văn khí chính là tùy tâm linh chi quang hội tụ mà ra có thể dùng bỏ ra khẩu thành trường đem đọc lên câu thơ hóa thành hiện thực mặc dù thân ở vũ h ó a kỳ dù là không làm gì sức mạnh của bản thân cùng văn khí đều sẽ từng giờ từng phút tăng trưởng nhưng cái này tăng trưởng quá trình là người làm gia tốc phần lớn người gia tốc quá trình chính là tùy tâm sử dụng đi theo bản thân vị trí truyền thừa đến đi ngươi là văn sĩ liền làm thơ ngươi là võ giả liền tôi luyện dân cốt ngươi là ca cơ liền ngâm sướng chỉ cần đi theo bản thân vị trí hệ thống một đường kiên trì đi xuống ngươi liền có thể không ngừng tiến bộ thiếu nữ trong lòng nói lẩm bẩm làm là một m chuyện vũ hóa cảnh nàng văn khí như quyền trải qua một ngày tăng trưởng hiện tại văn khí hẳn là tăng trưởng phần trăm một nửa hạ tử ngọc s ữ n g s ờ mà nhìn mình trong ngực văn khí đây cơ hồ giảm b ấ t nàng trí ít mười ngày khổ công rồi chẳng lẽ ta là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài thiếu nữ toát ra ý nghĩ này nháy mắt liền bị bản thân bắt bỏ dù sao mình lựa đời trước cái gì tư chất chính nàng có thể quá hiểu rõ mặc dù xem như vạn người không được một nhưng là không đến mức đến loại này mơ mộng hao huyền trình độ ô nghiệm chứng ý nghĩ thiếu nữ bắt đầu chuyên tâm tu luyện bồi dưỡng tự thân văn khí nhưng một canh giờ trôi qua chủ động dưới tu hành lẽ ra ra tốc tốc độ tu luyện bậy b ẹ n b ẹ n gia tăng lớn chừng ngón cái văn khí quả nhiên ạ thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt như điêu khắc thiếu niên chư bỏ bất luận cái gì không có khả năng bản thân gia tốc tu luyện nguyên nhân chỉ có thể là tại gia hỏa này trong thân thể ở lại một hồi nguyên nhân mình làm lúc bị gia hỏa này dùng xương sống chặn lại trí ít hai nén nhang sẽ không là duyên cớ này đi t hạng i việc nghiên nhiên biết diệp thi hai ế u qua cứu, nữ nhằm vào phương sán công việc nghiên cứu, đương nhiên biết rõ phương sán、lô、đỉnh、Để、nhất và diệp thanh thi trở thành thăng long bảng hai sự tích. Sẽ không dù dự sao sự Sẽ sự tham vào o trở tích. thật và có lô đệ rõ l i khả ă n này này cùng đi, rồi ra hỏa này rồi cùng bảo dược bảo m ộ tử dạng. Hạ t ngọc trong lòng hoảng hốt nhìn phương sán lên mắt âm thầm làm ra quyết tâm không vào hang cọp làm sao bắt được còn quả nhiên còn phải lại tìm cơ hội chui vào thiếu niên này lồng ngực nội bộ tìm kiếm người này ngọn nguồn đại sở nơi nào đó trong phòng tối hạng long đào giống như bệnh loài chó một mình trong góc liếm lắc vết thương hắn giờ phút này toàn thân nhiều chỗ k h ô n g xương vỡ vụn thủ hạ đều bị phương sán tàn sát hầu như không còn đá ra phương thôn sơn có thể nói đi tới nhân sinh trí ám thời khắc đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy tâm phiền chính là mình một viên khác đầu lâu hoa minh ngươi cảm thấy thế nào ngươi cảm thấy thế nào nha tại hắn trên cổ mọc r a đầu lâu âm dương quái khí mà nói ngươi không phải tự xưng là cùng giai vô địch sao làm sao như thế chán nản ngâm miệng ta nhường ngươi ngâm miệng hạ long đào có chút thất thố giận d ữ h ế t chờ ta tiến vào nhất chuyện tự nhiên có thể rửa sạch hôm nay xình đục ha ha, ha, ha. hạng long đ ả o ngươi bây giờ cùng ven đường chó hoang mở dạng vẹn vẹn một lần thất bại giống như này p h á phòng chờ cái tia thiếu niên tiến vào nhất chuyển ngươi cảm thấy mình có thể đánh được sao lấy ngươi bây giờ tâm thái dù là bước vào đăng thiên lộ vậy nữ tính đầu lâu còn chưa nói xong liền bị hạng long đ ả o cưỡng chế ép tiến thân thể ở trong chờ ta đưa ngươi cái này ma chướng trừ bỏ nhất định có thể nâng cao một bước hạng long đ ả o lạnh lùng nói cưỡng ép thành thơi chuẩn bị cưỡng ép đột phá đăng tiên lộ chỉ là hắn biểu hiện này ra tâm tính lại làm cho người đứng xem âm thầm lắc đầu cảm thấy còn cần ma luyện t r ư ơ i lăm cựu long truyền thể c ũ n g chưa có viết nguyên bản hạ long đào vì chính mình chuẩn bị nhất chuyển truyền thừa vì hậu tích bạc phát cái này truyền thừa hiệu quả là mỗi qua 24 canh giờ dù là không chút nào tu hành hắn lực lượng đều sẽ gia tăng và c cân lại không có chút nào hạn mức cao nhất cái này liền đại biểu cho tại có hạn sinh mệnh bên trong hắn sẽ vĩnh viễn bảo trì tại vụ hoa kỳ trừ bỏ trăm ngày t r ú c cơ điệp ra hiệu quả đơn thuần bởi vì nhất chuyển truyền thừa hắn hàng năm lực lượng tăng phúc đem đạt tới một n tấn trình độ kinh khủng đây cơ hồ tương đương hàng năm chống g ô n g gia tăng một cái bình thường nhất chuyển sức mạnh thân thể trình độ dù là vĩnh v i ê n không tấn cấp lấy đến lúc đó hai trăm xuân thu thọ nguyền trước khi chết mấy chục vạn tấn lực lượng đem không kém hơn đại bộ phận n h ị chuyển dựa theo hạng long đảo ý tưởng tại đương nhiên thu hoạch được trư quốc thi đấu thứ nhất tên tuổi về sau bản thân chỉ cần tại nhất chuyển trong cảnh r ơ i lắng động mười năm vẫn như cũ có thể v ư ớ c vàng che đậy cùng thế hệ nhưng đều là bởi vì cái kia đáng chết phương sán cái kia không biết nhất chuyển về sau đến tột cùng sẽ tạo dựng cái gì chuyển thừa gia hỏa vì đánh bại gia hỏa này rửa sạch n h nhã hắn chỉ có thể khai thác một chút cấp tiến s á c l ư c nghĩ tới đây hạng long đào từ trong ngực móc ra một cái ngọc chất bình thuốc bên trong lẩn giấu mười mấy mai dược tính không đồng nhất đ a n dược cái này tất cả đều là đại sở n g ự ý chỗ điều phối dược hoàn mỗi một mai đều có mười phần thuốc độc có thể nói là nhất c h u y ể n phía d ư ớ i mạnh nhất đ a n dược mang tới dược hiệu khủng bố phi thường mà hắn lần này chuẩn bị một lần nữa tạo dựng nhất c h u y ể n truyền thừa được xưng là cựu l o n g truyền thể truyền thừa tác dụng chính là triệt để cố hóa chín loại ăn rồi nhất phẩm đan dược đối n ụ c thể dược hiệu đồng thời lẫn nhau điệp ra lên nhưng muốn thu hoạch được cựu lòng truyền thể cái này hạng truyền thừa còn có bên ngoài điều nhưng bởi vì bị phương thốn sơn năng lực áp chế giờ phút này chút hiệu quả của đan dược toàn bộ thoái hóa được không nhập lưu bên trong thực phẩm bởi vì tự nhận là đánh thắng được phương xán cho nên hắn tại trước khi chiến đấu căn bản không có phục vụ chờ ý thức được không đúng thời điểm cũng căn bản không có thời gian ăn đan dược luyện hóa dược lực rồi đem cái này mười mấy viên thuốc đổ ra hạ long đảo căn cứ ký ức chọn lựa ra chín cái dược hiệu mạnh nhất ra tới chiếu n g u y ê n cao lần l ư c hoàn kiên xương thuốc ích khí cao sâm thế hoàn khinh thân tản thành tiên tản long quang lần l ư c hoàn thêm vị sâm thế hoàn toàn bộ đều là nhất đ ẳ n g đại h u n g chi dược sợ rằng chỉ có kim cương bất hoại thân thể mới có thể làm cơm đến ăn dù là kỳ trung dược lực bị phương thốn sơn áp chế đến nhất chuyển trở xuống vậy hung hiểm vô cùng tầm thương cựu trọng võ giả tại liên tục nuốt ba loại về sau tại dược lực tác dụng dưới không dùng được một canh giờ liền có thể nội tạng suy kiệt mà chết nhưng hắn h ạ long đảo làm tiềm long thứ nhất há lại bình thường võ giả có thể so sánh mặt không biểu tình thiếu niên trực tiếp nắm lên năm mai đan dược trực tiếp một mạch nuốt vào trong bụng tại vào bụng một sát na kia hạng long đ à o cũng cảm giác có một đoàn hỏa diễm từ dạ dày bắt đầu ở các vị trí cơ thể không ngừng rút đầu rất nhanh hắn liền sắc mặt đỏ lên từ dưới đất đứng lên thân bắt đầu không ngừng vận chuyển thể nội khí huyết để tiêu hóa dự lực theo hắn vận động hắn toàn thân các nơi lớn g ầ n cùng mạch máu tất cả đều không ngừng m ậ n mẹo huyết dịch nhanh chóng lưu động đem hắn cả người banh ra một tầng nhưng cùng lúc đó đan dược bên trong kinh khủng dược lực bắt đầu khép lại hắn trong thân thể á n g thương chờ cảm thấy thích đứng không sai bị lắm hạ long đào lúc này mới tiếp tục cầm lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng tại cái thứ sáu đan dược vào miệng về sau hắn biểu bị huyết dịch lần nữa r a tốc đem ra rẻ phản chiếu tím xanh chờ thứ bảy mai đan dược vào miệng lúc m á h liệt dược hiệu để hắn ra rẻ triệt để biến thành m à u tím sậm giống như quả c à bình thường đầu lâu vậy bắt đầu ở dược lực tác dụng hạ vi vi nâng lên mà khi thứ tám mai đan dược dược lực tan ra về sau cơ hồ gần như cực hạn mạch máu bắt đầu chuyển đến từng đợt đau như bị kim trâm đau nhức bắt đầu ở trong cơ thể hắn tùy ý luật hơn lúc này mạch máu cuối cùng chống đỡ không nổi máu tươi từ hạng long đạo trong thất khiếu chậm dại tràn ra ta còn còn chưa đạt tới cực hạn bởi vì chạy máu não hạng long đạo cao đỉnh đại não có chút l ám nghĩ đến như thế thứ chín mai đan d ư ợ c lần nữa cửa vào suy cuối cùng lúc này liền ngay cả lỗ chân lông đều c h e không được loạn tuân ra máu tươi hướng ngoại không ngừng phun ra lên mặc dù bộ dáng thê thảm nhưng trung vi là đỉnh qua kinh khủng dược lực tại chín cái sức thuốc bên dưới hạng long đạo bắt đầu hướng về nhất chuyển đột phá hắn không chỉ muốn đạt tới đăng tiết lộ còn muốn đem thể nội một cái khác ý thức triệt để xóa đi trở thành một tư duy triệt để độc lập cá thể đại sở song tử hoàng c h ế n lầu nhìn thấy bản thân dòng dõi lô mãng như thế bộ dáng hạng hồng đồ cũng không nhịn được thở dài vì báo thù mà mất lý trí làm sao như thế không công văn tùy ý lớn đổi bản thân truyền thự quả thực là váng đầu rồi mà lại không phải nói hạng long đảo sẽ chết tại t r ư quốc thi đấu sao hiện tại phương sáng không đột phá nhất truyền lấy nhà mình hoàng nhi thực lực phối hợp bên trên chỉ vì cái trước mắt truyền thự cũng không biết tại sao thua mà ở hạng long đảo chuẩn bị đột phá lúc toàn bộ phương thốn sơn bên trong nhiều loại võ giả cũng đều cơ bản thành công bước vào đăng thiên lộ cảnh giới thế là một chút t h ấ p cường độ chiến đấu ở mảnh này chiến trường bên trên không ngừng xuất hiện bắt đầu có một chuyển cấp bậc chiến đấu xuất hiện nhưng tất cả mọi người rất khắc chế nếu như không thể hiện ra nghiền ép lời nói những ngày chiến đấu đều lướt qua liền ngừng lại bảo đảm không lưu lại bất luận cái gì t h ư ơ n g thế dù sao toàn bộ thi đấu thời gian rất ngắn chỉ có ba ngày thời gian xuất hiện vết thương vô pháp khép lại sẽ chỉ làm lực lượng t r ở xuống trải qua một ngày cả đêm thời gian toàn bộ địa đồ biên giới bốn phần năm khu vực bị lao đi co lại vòng bắt đầu xuất hiện hiệu quả mỗi một cái sẽ phải biến mất bên trong khu vực võ giả trong đầu đều sẽ xuất hiện cảnh báo nhắc nhở mau rời khỏi mảnh đất này đồ một khi thời gian đến khu vực kia sẽ bị cưỡng ép thành không võ giả nếu là còn không rời đi sẽ trực tiếp ngã vào hư không cưỡng ép bắn ra tranh tài đây cũng là cưỡng ép bức bách đám võ giả vận động không nhường bọn hắn một mực cần nút hiện tại tất cả mọi người đang là nhất sau một ngày cái cuối cùng canh giờ chiến đấu xúc tích lực lượng đến lúc đó toàn bộ thi đấu bên trong khu vực chỉ còn lại nho nhỏ mười km hai vô pháp tranh né đám người vì tranh đoạt còn lại không gian sẽ tiến hành t h á m thiết nhất c h é m dứt góc đông nam dược chi quốc vị trí bên trong khu vực hai cái lạc đường võ giả đụng vào nhau đã ánh mắt đều đã đổi lên vậy thì bắt đầu chiến đấu đi một cái thiếu niên tóc và nói tay phải bày biện ra kiếm chỉ một điểm trước mặt mặt đất nói bàn cờ triển khai theo lời nói rơi xuống một tấm giả lập cờ tướng bàn cờ xuất hiện ở hai người dưới chân đem hai người đều đặt vào trong túi đây là hắn chuyển thừa năng lực hạ cờ không hối hận làm lấy cờ nhập đạo nhất chuyển cờ ư giả g hắn năng lực chính là đem bất luận cái gì chém giết đều lấy cờ tướng bàn cờ tình thế triển khai c ư ớ ép đem đối thủ kéo vào cờ tướng quy tắc phương thức mà người thắng đem có thể chi phối c ả bại sinh mệnh chương một trăm tám mươi lăm cựu long chuyển thệ cùng chưa có i ế t hai chương một trăm tám mươi lăm c ự long truyền thể cùng chư quốc giết hai cử người theo ta chơi cờ tướng kia tới trước một ván nhiệt huyết sôi chào chư quốc giết đi trước mặt thiếu nữ tóc hồng hư lạnh một tiếng trong tay thêm ra một tổ thẻ bài đây là đại chu quốc liên danh tiên cơ lâu ban bố chư quốc giết thẻ bài bên trong ban bố mấy vạn cái nhân vật đều là đã từng leo lên qua thiên cơ bản cao thủ mà thiếu nữ truyền thừa liền đem trong tay thẻ bài làm tê khí cùng địch nhân tiến hành nhiệt huyết chép giết thiếu nữ vốn định rút ra thẻ bài đối địch nhưng trong tay thẻ bài lại hoàn toàn không có cách nào rút ra thiếu niên tóc vàng nhìn xem thiếu nữ trước mặt cười nói không cần nghĩ lấy ra tay rồi v ậ n ký của ta không tệ ván này do ta làm bên đỏ tiên cơ đang khi nói chuyện thiếu niên ngón tay một điểm trước mặt bàn cờ nghiêm nghị nói binh năm tiến một theo lời nói ở trước mặt h ắ n trong bàn cờ một cái màu đỏ tiểu bình hướng về phía trước rời một bước cái gì cũng không có phát sinh đây là rất tự nhiên bởi vì binh năm tiến một cũng chỉ là đi về phía trước một bước mà thôi muốn đối với thiếu nữ tạo thành tổn thương tối thiểu cũng muốn ăn hết đối phương một con cờ đợi đến thiếu niên tiên cơ bên dưới xong thiếu nữ lúc này mới có thể rút tay ra bên trong thẻ bài hiện tại tiến vào t á h i ệ p thiếu nữ trong tay ngẫu nhiên rút ra một tấm thẻ bài đợi nhìn thấy nhân vật nháy mắt ý mừng dâng lên bởi vì hắn nhân vật bài chính là thần cấp vai diễn bài đại diễn t h ầ n quân vẹn vẹn mới vào nhất c h u y ể n lúc cơ sở sức chiến đấu liền đạt tới kinh khủng mười lăm nghìn có mười điểm máu siêu trường điểm sinh mệnh đối thủ thời khắc này sức chiến đấu vẹn vẹn chỉ có chỉ là tám n g h n điểm lượng máu chỉ là ba dọn vai diễn kỹ năng càng là không cách nào so sánh được tại lựa chọn người hoàn mỹ vật bài về sau bên tay nàng lập tức thêm ra năm tấm thủ bài theo thứ tự là hai tấm giết một tấm tránh một tấm không có kẽ hở cùng một tấm thẻ trang bị liệt mã bồng đỏ Nhìn trong t lúc nói chuyện thiếu nữ trực tiếp ném ra ngoài hai tấm giết ném thiếu niên đối phương đỉnh đầu ba điểm máu trực tiếp thiếu đi hai dọn mà ở nam tử cờ tướng cục diện bên trên hai cái pháo hai cái xe trực tiếp biến mất cục diện hiển nhiên tiến vào thế yếu nếu là bình thường cờ tướng chiến đấu cái này bản cờ tướng cơ hồ đã lâm vào thất bại ở trong nhưng nam tử chỉ là hừ hừ cười lạnh một tiếng không chút nào hoảng hắn có hậu thủ chỉ thấy hắn cười nói phát động cờ tướng kỹ năng đại t r i ề u ngự giá thân trinh theo lời nói thiếu nữ trong đầu vậy hiện ra cái này kỹ năng hiệu quả tới ngự giá thân trinh tướng xoáy mỗi di động một lần ngẫu nhiên giết chết đối phương một con cờ cái này đây là cờ tướng à thiếu nữ sắc mặt một mảnh trắng bệnh nào có chơi cờ tướng còn có đại chiêu sau một khắc cờ tướng ở giữa bàn cờ nam tử bên đỏ nguyên xoáy hướng về phía trước nhẹ nhàng rời một bước mà ngự giá thân t r i n h kỹ năng lập tức phát động nam tử tóc vàng mục tiêu trực chỉ h ạ c tâm lựa chọn đối rơi thiếu nữ tướng chỉ cần đem v ừ a chết đối phương sinh mệnh trực tiếp về không hắn liền đem trực tiếp đạt được thắng lợi quả nhiên theo ngự giá thân t r i n h phát động thiếu nữ vị trí màu đen bàn cờ cái này một bên hát tướng lóe lên, lên lúc nào cũng có thể sụp đổ phá diện nhưng ở thời khắc mấu chốt thiếu nữ trong tay xoể tay ra bài hung hăng quăng ra tới Không kẽ hở, có trong i tiêu mục tiêu cẩm nàng đối một tên vai diễn sinh ra hiệu ệ t một tên quả, mục cẩm nàng ra h ặ c khác triệt tiêu khác một tấm k h ô có khoảnh ẽ ở sinh ra hiệu ra r quả. t n g k h o khắc trực tiếp đem vừa rồi ngự giá thân trình cho triệt tiêu mất thậm chí ngay cả di động đỏ xoáy cũng trở về quy nguyên bốn vị trí mà đối mặt cục diện như vậy song phương lông mày đều nhăn lại đến xem ra là giống nhau loại hình nhất truyền c ự n giả g có chút khó chơi a ngay tại song phương rằng có lúc nơi xa bông nhiên t r u y ề n ra một đạo nhỏ rộng hai vị xin dừng bước ta có một lời mời hai vị yên lặng nghe theo lời nói hai người đủ tể cảnh kính sợ ghé mắt tùy thời chuẩn bị lại mở một hay dù sao cùng hai người cũng là bên dưới nhất tâm đa dụng mà thôi nô chính là luyện t i ê n môn huyền nguyên hóa gặp qua hai vị một cái đạo bào ra thân thiếu niên mỉm cười bấm n i ệ m pháp quyết nói lấy ra nói nhảm nhiều như vậy trước mở một hay tại chư cốt chiến trường bên trên bản thân liền là l i ề u mạng tranh đấu chi đ i ệ m cho nên đối mặt thiếu niên tự giới thiệu hai người hư lệnh một thân đồng loạt ra tay bàn cờ từ thiếu niên dưới chân triển t h a i lập tức một đôi thẻ tổ cũng theo đó rút ra nhưng đối mặt hai người bê công đạo bào thiếu niên huyền nguyên hóa không chút hoang mang từ ống tay áo của mình bên trong lấy ra một cái kim sắc vòng tay ném ra theo vòng tay lăng không bay lên dưới chân hiện hiện giả lập khái niệm b ả n cờ cùng với thiếu nữ trong tay thẻ tổ tất cả đều không bị khống chế bị thiếu niên cưỡng chế lấy đi đây là cái gì tế khí hai người cùng nhau biến sắc nhất là thiếu nữ tóc hồng nàng thẻ tổ tế khí vậy mà làm sao tùy tiện liền bị cướp đi mà lại không có chút nào cảm ứng giống biến mất bình thường đáng chết đem ta thẻ tổ còn tới tóc hồng nữ t ử khó thở đang chuẩn bị đoạt lại thẻ tổ đã thấy thiếu niên nhẹ nhàng vung tay lên nguyên bản bị lấy đi thẻ tổ một lần nữa quăng trở về ta này đến không phải là tranh đấu mời hai vị an tâm chớ vội nghe ta nói hết đạo bào thiếu niên vẫn như c ũ không tiêu không gấp nhưng trải qua vừa rồi một tay đã đủ để cho hai người coi trọng cờ dịch các dạ vân phong đánh bài lâu tiền l a n đu hai người cùng nhau chắc tay h i ệ n nhiên chuẩn bị nghe một chút giá hỏa này tới làm gì lần này gọi hai vị tới là vì hợp tác mà đến thiếu niên mỉm cười nói hợp tác cái gì lần này chưa quốc thi đấu quán quân chỉ có một ta không biết có cái gì tốt hợp tác dạ vân phong lắc đầu nói chính là bởi vì thi đấu quán quân chỉ có một cho nên mới càng cần hơn hợp tác đem người quán quân kia loại bỏ rơi không phải đạo bào thiếu niên cười đến người là nói hai người thần sắc hơi động. thiềm l o n g thứ nhất phương s á n hiện tại toàn bộ chiến trường đều đã chuyên r a hắn đã đánh bại hạng long đảo phương s á n đánh bại hạng long đảo nghe thế hai cái võ giả cùng nhau s ư ơ n g sở không nghĩ tới là kết quả này không chỉ là đánh bại căn cứ đứng ngoài quan sát võ giả quan sát hạng long đảo cơ hội là bị nghiền ép nếu như chờ phương s á n tiến vào nhất chuyển chúng ta tất không thắng lợi khả năng không bằng chúng ta liên thủ trước đem hắn loại bỏ ra ngoài dù sao chỉ có tiến vào trước năm mới có ban thưởng sư nhiều cháu ít có thể loại bỏ một cái hữu lực người cạnh tranh cũng tốt chỉ bằng ba người chúng ta chúng ta ngay cả bị đánh bại hạng long đ ả o đều không nhất định có thể đánh thắng thiền lan đú nói tự nhiên không chỉ ta nhóm ta đã sớm cùng rất nhiều võ giả câu thông qua rồi còn có bao nhiêu hai người đều là hiếu kỳ nói thiếu niên không nói chỉ là đưa tay phải ra lộ ra năm ngón tay còn có năm người hai người thất vọng nói cái kia cũng không đủ a đối với lần này huyền nguyên hóa tự ngạo cười nói không phải năm cái mà là năm trăm chương một trăm tám mươi sáu giết phương đại hội chương một trăm tám mươi sáu giết phương đại hội năm trăm cờ dịch các cùng đánh bại lâu hai người đồng thời t r ư n g lớn hai mắt lần này tham gia chư quốc thi đấu võ giả tổng số chỉ có một ngàn kết quả trong đó một nửa võ giả đều đến nhằm vào phương s á n cái gì thù cái gì oán cái này phương s á n là phạm vào thiên điều sao lý giải kinh ngạc của của bọn hắn huyền nguyên hóa mỉm cười giải thích nói đây chỉ là đối t i ề m l o n g bảng thứ nhất nho nhỏ tôn trọng mà thôi chứ đ ạ i diễn võ giả bên ngoài quốc gia khác võ giả phần lớn tiếp nhận rồi mời dù sao không ai muốn xem đến một cái khác nước thiên tài võ giả quật khởi không phải sao nếu như cuối cùng là hạng long đào đánh bại phương xán cái này năm trăm người chính là g h m hắn rồi v i ê nguyên n h hóa cười không ngất nói ai thắng chúng ta đánh ai kia nếu là cái này năm trăm người đem phương sán đánh bại về sau làm sao bây giờ đâu cờ dịch các thiếu niên dạ vân phong như thế dò hỏi đang nghe có năm trăm người vây g i ế t phương sán về sau bọn hắn đã ngẩm thừa nhận phương sán đã là xương khô trong mộ không đủ gây sợ rồi cái này tự nhiên là năng giả làm đầu rồi v i ê nguyên n h hóa hất lên tay hào nói khẽ chờ lần này năm trăm người thảo phạt xong phương sán về sau liền rất nhanh sẽ tiến hành một trận kịch liệt nội đấu mà kia năm cái quán quân danh lạch cuối cùng năng giả trước hưởng hai vị cảm thấy thế nào nếu là đồng ý ta mang các ngươi tham gia lấy phương đ ạ i sẽ h è n h ạ quá h è n h ạ đại d i ễ n trong hoàng thành bên ngoài người quan chiến lòng đầy căm phẫn vì đánh một cái nhất truyền kết quả người sở hữu không chơi nổi làm liên hợp đem trư quốc thi đấu thanh danh đều bơi xấu mà lại chỉ có bọn hắn rõ ràng phương sán căn bản cũng không có chuẩn bị đột phá còn tại h u y ề n quan thập trọng kẹp lấy đâu bọn hắn đại d i ễ n đã trên trăm năm đều không cầm q u a đệ nhất cái này có hy vọng nhất một tập còn bị tập thể nhầm vào ngoa tạo quốc gia khác làm sao hư hỏng như vậy cái này còn chơi trái chứng a xem ra lần so tài này phương sán muốn thua a khánh vương bất đắc dĩ lắc đầu nói quả thực là thời vận không đủ thời vận không đủ sao tiếp kiếm sơn cái này phương hai sư đổ trên mặt lộ ra một k i a vi rượu ý cười dù sao thật muốn nói đến thời vận thế nhưng là tại các nàng bên này mà ở thi đấu bên trong đáp ứng tham gia dạ vần phong cùng tiền lan lũ hai người cũng ở đây miền nguyên hóa dẫn dắt đi đi tới từng cái nhất chuyển tụ hội địa phương thông qua một cái thật dài dưới mặt đất đường hầm ba người đi tới đại chu một nơi to lớn dưới mặt đất trong quảng trường những này chính là tương lai đối thủ sao hai người ngưng trọng đánh giá chung quanh nhìn xem hoàn cảnh bốn phía cùng người vật lần này tham gia tụ hội tất cả mọi người là không làm che giấu cũng là lo lắng b ạ n nhất náo ra phương sán vụ trộm tham gia tụ hội ô long sẽ không tốt vẹn vẹn cái này nhìn liếc qua một chút các nàng liền thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt t Tì ỷ như tiềm long bảng đệ nhị lý bân hỏng tiềm long bảng thứ năm diệp khai núi tiềm long bảng thứ sáu đối với cái này chút tương lai chiến hữu hai người không tình cảm chút nào bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chờ đánh xong phương sán về sau những người này quay đầu liền muốn lẫn nhau xoay đánh lên là tương lai cạnh tranh vô địch có lợi đối thủ một trong tại chỗ có người trong lòng đều ở đây cầu nguyện phương sán về sau có thể hay không cố gắng hơn một điểm giết chết mấy cái ta đồng đội như vậy đánh lên còn nhẹ nhõm một điểm tại dạng này n ử a đồng đội tình bên dưới lẫn nhau ở giữa tự nhiên không có bao nhiêu tình cảm có thể ở chiến đấu kế tiếp ở trong có thể không hạ độc thủ cũng đã là tố chất không tệ rồi các vị ta có một lời mời chư vị yên lặng nghe trên bài cao một thiếu niên thân phận tiềm long bảng thứ năm diệp khai núi nhìn thấy cái này thứ năm lên tiếng người sở hữu ngược lại là đều có hứng thú nghe một chút giá hỏa này nói cái gì diệp khai núi ngữ khí nghiêm túc nói trăm năm trước xảy ra chuyện gì đại gia hẳn là đều tin tưởng đại diện đám kia tên đ i ê n tùy tiện phát động chiến tranh dẫn đến toàn bộ chư quốc đều bị thương tổn cực lớn cơ hồ mỗi một cái tông môn phe phái bên trong đều có võ giả tại một trận chiến kia bên trong b ỏ mình có lẽ đang ngồi môn phái lớn cha mẹ sư trưởng bên trong liền có lúc trước trận chiến kia người tham dự chúng ta có thể khoan dung một cái đại sở bạo quân trở thành chư quốc thi đấu thứ nhất nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đến từ đại diễn tên liên cầm xuống đứng đầu bảng đám kia đại diễn ra hỏa trong xương cốt chính là có trời sinh thói hư tật xấu xuất từ vùng đất kia người vậy tuyệt đối không phải người tốt mà phương sán chính là trời sinh tả ác đại diễn ác quỷ vì không nhường trăm năm trước sự tình dẫm lên vết xe đổ chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực đánh bại cái kia đến từ đại diễn ác ma lần này ta tổ chức giết phương đại hội cũng là nguyên nhân này theo diệp khai núi giảng thuật hiện trường người vậy vô ý thức nhớ tới nhà mình trong tông môn chưa từng thấy qua trường mối t ỷ như cái nào đó chỉ gặp qua đại sư bá cùng sư phụ nhưng không thấy cái nào đó nhị sư bá hỏi một chút mới hiểu được chết ở hơn trăm năm trước trận kia chiến dịch ở trong lần này liên hợp lý do lại nhiều một cái các quốc gia các minh đệ chúng ta có thể khoan dung đại diễn lại một lần nữa c u ộ t k h ở i trở thành chư quốc đệ nhất về sau tái phát động một lần đại thanh t ầ i sao không thể chiến báo t h ủ chết mất đại diễn mới là tốt đại diễn o phơ lìn h đại diễn hoàng cung ở trong nghe tới cái khác các quốc gia thế hệ tuổi trẻ võ giả quần tình kích phấn lời nói hoàng thất chiêu đến rồi toàn thể vũ lực quần hùng tập thể n h ị n bọn hắn nói làm sao đánh khỏe mạnh đột nhiên liền làm một cái liên hợp ra tới phía trước mấy lần cũng không có loại này manh mối còn tưởng rằng là phương sán quá mạnh nguyên nhân hợp lấy chủ yếu nổi trên người các ngươi à nếu không phải nhằm vào chính là đại diễn võ giả bọn hắn cũng muốn tham gia dù s a o một trăm n ă m trước đại chiến đại diễn thế hệ lao niên chết nhiều nhất đối mặt tại chỗ ánh mắt cho dù là khánh vương cũng chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười tiền nhân tác nghiệp hậu nhân trả nợ lúc trước phát động chiến tranh đều đã bị thanh toán kết quả để bọn hắn bọn này hậu nhân đến bị bạch nhãn mà ở phương t h ố n sơn bên trong ngay tại dưới mặt đất quảng trường nội bộ người người lòng đầy căm phẫn thời điểm một cái to lớn bóng người từ đường hầm bên ngoài chậm rãi cất bước tiền đến cảm ứng được có người sau lưng tới gần cá biệt võ giả vô ý thức quay đầu nhưng vô ý thức lốc tại chỗ bởi vì tại người đến đỉnh đầu một cái một trăm ba mươi nghìn bảy trăm trị số để bọn hắn không biết nói cái gì theo càng ngày càng nhiều người phát giác được sau lưng dị dạng đám người cùng nhau quay đầu chuẩn bị sau lưng người đến đỉnh đầu trị số trầm mặc người ở chỗ này đều là đột phá nhất truyền giờ phút này đang đứng ở cao tốc tăng trưởng vụ hoa kỳ chỉ cần an ổn vượt qua trăm ngày lực lượng chí ít gia tăng gấp mười nhưng giờ khắc này đột phá về sau ngay cả hai ngày cũng không có đến hiện trường trừ một bộ phận chuyên chú nhục thể truyền thừa bên ngoài phần lớn trạng thái bình thường lực lượng đều chưa từng có b ạ n kết quả trước mặt thiếu niên này vẹn vẹn chỉ là trạng thái bình thường trị số vậy mà liền có thể đột phá mười vạn mang theo kinh ngạc người sở hữu nhìn về phía đâm đầu đi tới thiếu niên chiều cao hai m sáu đỉnh lấy giống như là từ phật môn ra tới đầu hói đỉnh đầu cao cao nhô lên một thân huyễn chiến b à o màu đen trên tay cầm lấy trôi khảm nạm lấy bảo thạch t r ư ờ n g thương mặc dù dung mạo đại biến nhưng hiện trường tất cả mọi người vẫn là đem nhận ra hạng hạng long đảo chương một trăm tám mươi bảy vẫn là tu hành cửa thứ nhất chương một trăm tám mươi bảy vẫn là tu hành cửa thứ nhất không sai là ta hạng long đảo cười nhạt nói chỉ là bởi vì dung mạo đại biến nguyên nhân trên mặt biểu lộ có chút dữ thợ giờ phút này tay phải của hắn chính kết một cái không ngừng rẽ rủa v õ giả chính là thuận hắn chỉ đường cho nên mới có thể tìm tới cái này ngươi ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi trên đài diệp khai núi mặt mũi tràn đầy cả kinh nói trên lý luận tới nói tiến vào nhất chuyển về sau đều có thể g ộ t rửa nhục thân để máu thịt thoát ly p h à n thai hạn chế không nói càng ngày càng xoáy đi nhưng là không đến mức cùng hạng long đảo như vậy nhan trị đảo ngược cùng luyện tả công đồng đạo cái này liền không cần các ngươi quản hạng long đào nhữ mày lại những người này hết chuyện để nói vì cấu thành cựu long truyền thể hắn dập đầu liên tiếp chín loại đại b ổ đan dược đột phá thời điểm lục thân trực tiếp chém tới xích long mặc dù tướng mạo trở nên xấu xí một điểm nhưng là thành công thông qua đan dược dược lực thôi hóa giảm b ấ t mấy chục ngày khổ công lực lượng tăng gấp mười lần tại trạng thái bình thường trên lực lượng toàn bộ thi đấu không người có thể hơn hắn chỉ là bằng vào thuần túy trị số nghiên ép liền có thể lấy lực phá xảo nghiên ép hiện trường chín thành chín trở lên vó giả ngươi lần này tới muốn làm gì diệm khai núi dò hỏi làm cái gì n g ư ơ i không phải muốn nhằm vào phương sán sao còn ở nơi này mở cái gì giết phương đại hội hạng long đào sắc mặt giữ tận nói ta đối với chuyện này rất có hứng thú nguyên lai、like、là muốn gia nhập t a hiện trường võ giả trong lòng đ u n g lòng như vậy cũng tôi nói đã hạng minh muốn gia nhập tự nhiên hoan nghênh diệp khai núi m ỉ m cười nói có hạng minh trợ lực tất nhiên mười phần chắc chín không bằng chúng ta chủ động xuất kích thế nào chủ động xuất kích cũng không cần đợi đến hậu thiên buổi trưa trực tiếp tại toàn bộ chiến trường bên trong tìm kiếm phương sán vị trí tìm tới về sau kêu gọi xung quanh võ giả chạy đến tri viện là tốt rồi đúng rồi trên đường nhìn thấy đại diễn v õ giả cũng đ ừ n g nhàn rỗi thuận tay dứt đi coi như là làm đầu đối môn báo t h ủ diệp khai núi âm thanh lạnh lùng nói tạch tạch tạch đại sở trong tầng hầm ngầm phương sán chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút xíu hoạt động thân thể tại đỉnh đầu hắn số lượng so mới vừa tiến vào lúc cao hơn một chút đạt tới một nghìn chín trăm trạng thái bình thường trị số căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý nghĩ vừa mới đem khung sương khái niệm t ấ y ghép thân thể mỗi một chỗ thành công để sức mạnh thân thể tròn t r i ệ một khối ngưng kết thành một cái không có chút nào nhược điểm người sắt bình thường bất kể là con mắt nội tạp vẫn là mạnh máu chính là cầm cái rúa đến mài đều cần mài nửa ngày mới có thể ra máu theo quanh thân ra sức tựa hồ còn có thể nghe tới huyết dịch tại thể nội mánh liệt c h ả y xiết thanh nhâm i a hỏa này bên người nhìn xem phương sán một chút xíu mở rộng gân cốt hạ tử ngọc cơm tầm h nhà ránh đây là người sao nhà mình hoàng huynh hai m năm thân cao cũng mới một b ạ n hai nếu là cho người này t h â n cao tăng tới hai m năm đồng thể nặng bên dưới cái này trạng thái bình thường lực lượng không được phá năm vạn a đã chuẩn bị sẵn sàng nhục thân đã rèn luyện tới đình phong đợi đến hậu thiên buổi trưa cuối cùng quyết chiến phương sán nhìn mình thân thể trải qua khoảng thời gian này ngàn mài bắc、kích. trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không tiếp tục tiến một bước khả năng chờ một chút ý của ngươi là muốn bằng vào c ố này trạng thái bình thường một vạn mốt không tới lực lượng không đột phá nhất chuyển không dựa vào chuyển thừa cầm tới thi đấu đệ nhất một bên hạng tử ngọc nhịn không được nói đúng ngươi xem là được phương sán nhẹ nhàng gật đầu nói đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo ta đằng sau ngươi phụ trách n g ọ c thơ ta phụ trách giết người được hay không a một bên hạng tử ngọc trong lòng yên lặng nói t h ầ m không muốn ngay cả ta hoảng bình cửa thứ nhất này đều không qua được mang theo ý nghĩ này nàng đột nhiên hỏi bất quá ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên đổi ý không n i ệ m thơ rồi đến lúc đó ta đọc tiếp một bài mây đen c h e người thơ ngươi không sẽ chết rồi phù vân c h e lấp mặt trời không che mắt ngươi đến lúc đó hoàn toàn có thể thử nhìn một chút phương sán bàn tay đệ lại thiếu nữ lâu lâu thần s ắ c bình tĩnh nói ta không thích gặp người vậy không thích người khác gặp ta nếu như ngươi không tuân thủ ước định nói không ngươi sẽ không nhìn xem sắc mặt bình tĩnh thiếu niên thiếu nữ vô ý thức rụt cổ một cái chẳng biết tại sao trong đầu sinh ra cùng trước mặt người đối nghịch có chút không ổn ý nghĩ trên thực tế thiếu nữ cảm ứng đúng là chính xác bởi vì khi này đoàn người trong đầu dâng lên cùng phương sán đối nghịch suy nghĩ lúc vật ký cũng không đứng ở hắn nhóm bên này toàn bộ năm trăm người r ế t phương đội ngũ khắp thế giới tìm phương sáng cùng đại diễn võ giả phiến thức kết quả tìm rồi hơn nửa ngày ngay cả phương sáng cái bóng cũng không thấy sau đó liền xuôi sẻo đụng tới hai cái mới vừa tiến vào nhất c h u y ể n quái vật đại d i ễ n chiến trường bên trên một cái vừa mới phục sinh âm linh gào thét tại thành thị trên không phiêu đãng rõ ràng là giữa ban ngày lại quỷ khí âm t r ầ m âm phong gào thét vừa mới dùng cực đoan thủ pháp tiến vào nhất c h u y ể n hồng y lệ quỷ n h ấ t lên sát phạt khí tước khác một bên một cái nam tự á o trắng nhìn xem vây lên bản thân mười cái nhất truyền võ giả nhẹ nhàng thở dài tiểu tử ngươi là đại diễn hóa hình tông đệ tử đi tiềm long bảng thứ tám trăm bảy mươi hai tên ta một người bên trên là đủ rồi một cái võ giả cười lạnh nói ai làm sao xui xẻo như vậy năng tử áo trắng bất đắc dĩ thầm nghĩ xuyên qua về sau bị dị năng giả giam lại còn trự tính đánh cái chư quốc thi đấu kết quả đụng phải mười cái nhất chuyển võ giả n g ă n cửa ta cũng muốn phương sán loại kia khí vận siêu năng lực rồi đương theo lấy ý nghĩ thiếu niên thân thể bắt đầu một chút xíu trở thành n g ạ t đặt vào trong không khí lập tức tại mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong một thanh â m ở tại bọn hắn trong thai vang lên chúng ta hóa hình tông năng lực có thể tại nhất chuyển về sau chủ động dung nhập một loại vật chất bên trong hóa thành thuần v h í đơn chất sinh mệnh đến lúc đó ngươi lực lượng bao lớn đủ khả năng vận chuyển cùng loại vật chất liền có bao nhiêu dĩ vang những cái tia lão cổ đồng nghĩ đến biến thành sắt a nước a thế nhưng là chúng ta thường ngày thường thấy nhất đến vật chất rõ ràng chính là mỗi ngày hô hấp khí thể mới l à ta lại muốn nhìn cái này chiếm cứ phạm vi hơn trăm vạn mét khối đối mặt không khí tỷ lệ bảy mươi tám km các ngươi muốn làm sao đánh theo thanh âm này một con hư hảo đại thủ từ trên xuống dưới năm trước mặt mười cái võ giả đem bọn hắn đồng thời thả vào không trung ở trong có võ giả muốn xuất thủ nhưng lực lượng đánh vào xung quanh hư ả o không khí phía trên lúc lại không có chút nào điểm dùng lực chỉ có thể cảm thụ cuồng phong m ã n liệt vô dụng vô dụng đợi các ngươi đầu góc ngắm lại người làm sao có thể dùng sức lượng đánh bại không khí đâu kia hư hảo bóng người còn muốn nói chuyện nhưng sau một khắc một cỗ lực lượng kinh khủng cưỡng ép đem cái này hơn trăm vạn mét khối không khí cho cưỡng ép thú n h i ế p chờ nam tử túi đầu lúc lại phát hiện chân mình bên dưới đã triển khai một tấm bản c ờ to lớn quy tắc lực lượng liền muốn dùng quy tắc lực lượng đến đánh bại ta thừa nhận n g ư y i n h ấ t chuyển năng lực đối thuần túy lực lượng hệ võ giả phi thường khắc chế kỳ dịch tác giả vân phong mị vừa nói nhưng dù là ngươi là kia cái gì khí ni tơ người chỉ cần vẫn là ở vào nhất truyền liền phải cùng ta đánh cờ cho nên đến một trận lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược cờ tướng đánh cờ đi chương một trăm tám mươi tám phương sán thể nội động thiên phúc điện chương một trăm tám mươi tám phương sán thể nội động thiên phúc điện uy ngươi ngươi muốn làm gì một mảnh mở tối vắng vẻ trong tầng hầm ngầm góc đông nam đ ố t một cây ngọn đ ế n ngay tại theo trong phòng gió nhẹ nhẹ nhàng phấp phới lúc nào cũng có thể dập tắt theo ánh đ ế n lay động chiếu dọi ra tầng hầm ngầm có chút quỷ dị hạ tử ngọc giờ phút này vô ý thức co lên thân thể nhìn xem trong góc đối diện ánh nến thiếu niên cái này không chỉ là vấn đề của nàng, xung quanh vô số người đứng xem cũng muốn hỏi thăm. giờ phút này phương sán chính đón anh đến, nắm lấy da của mình một chút xíu xé rách xuống tới, thật giống như cởi quần áo một dạng nhẹ nhõm. chỉ chốc lát công phu, thật giống như s á t ve giống như một tấm mỏng như cánh ve người lột x á t cứ như vậy bị phương sán xé rách xuống dưới. lột da đem chính mình trên da sinh trưởng chất sừng cho kéo xuống tới. phương sán nói, vẹn v ẹ n một chút thời gian, vừa mới sẽ rách xuống đến chất sừng một lần nữa tại trên da tạo ra ra tới. đem cái này tấm da sấp tốt đặc ở bên cạnh phương sán tiếp tục lặp lại vừa rồi trình tự. Mà ở xung quanh, giống như vậy người lột xác đã đạt tới ba mươi mấy t r ư ờ n g số lượng giống như một bộ giống như s ắ p cùng một chỗ con mắt ta không ngủ đương nhiên nhìn ra ngươi ở đây lột ra hạng tử ngọc im lặng nói ý của ta là ngươi không có việc gì lột ra của mình làm gì vì hậu tiên h quyết chiến làm một điểm nho nhỏ chuẩn bị những n à y đồ vật nói không chừng cần dùng đến để phòng b ọ c nhất phương s á n nói chờ lại lột mười mấy tấm cùng nhau năm mươi chỉnh về sau đem chính mình lồng ngực mở ra một đầu lỗ hồng đem những người này lột xác thu vào thôi ta xem ra ta cũng cần làm một điểm chuẩn bị h ạ tử ngọc thần sắc nghiêm túc lập tức hít sâu một hơi đối phương sán nói nhanh lên đem lồng ngực mở khẩu ta muốn chui vào phương sán n g ư ơ i ở đây phát cái gì thần kinh phương sán trong mắt tràn đầy mỹ hoặc trước ngươi bị ta nuốt một lần còn chưa đủ bây giờ còn chủ động ăn n g ư ơ i ngốc có vẻ đúng không phương pháp không được truyền qua thai nơi này quá nhiều người n g ư ơ i lô thai lại gần hạ tử ngọc đối phương sán nhẹ nhàng gậy vây, vây tay ta đến nói cho ngươi nguyên nhân thấy phương sán trên mặt vẫn là không hề lay động lãnh đạo hạ tử ngọc bất đắc dĩ bản thân xích lại gần thiếu niên bên thai hơi có vẻ thân mật nhỏ không thể nghe thấy nói ngươi đừng q ê n bản thân lô đình đặc tính ta hoài nghi tại t r o n g cơ thể ngươi có thể ra tốc tu luyện ta trở nên mạnh mẽ không phải có thể tốt hơn phụ trợ ngươi sao nói đến phía sau nhìn chằm chằm thiếu niên trong suốt như ngọc b ì n h hai thiếu nữ quỷ làm thần sai nhẹ nhàng thổi một cái nhật k h chờ phương sán kịp phản ứng lúc chỉ cảm thấy vô hình tê dại từ bên thai lan tràn ra cầm giữ ở tâm hồ dập d ờ n mở một chút gần sóng phương sán có chút ghét bỏ mà nhìn xem bên cạnh bởi vì trả thù đạt được mà trên mặt cười xấu xa động lòng người thiếu nữ do dự qua sau vẫn là đem thân thể chống đến hai mét vung ra lồng được nói bản thân vào đi hạ tử ngọc mang trên mặt đùa ác sau khi thành công cười x ấ u xa nhưng kỳ thật bền thai so phương sán còn muốn càng lộ vẻ hưởng luận trong lòng thầm mắng vừa rồi bản thân vừa rồi chẳng biết tại sao bị ma quỷ ám ảnh thấy phương sán nội bộ cảnh khu thời gian giới hạn cởi mở vì che giấu đáy lòng ý xấu hổ đ ộ i vàng chui vào sơ cực hẹp mới nhà thông thái thiếu nữ có chút gian nan mới bỏ tiền đến mới vừa tiến vào liền có một loại bị ánh nắng bao cấp bao lấy ấm áp chuyển đến phương sán thân thể vách trong vậy mà tản ra hơi yếu kỳ quang mượn ánh sáng nhạc hạ tử ngọc có thể nhìn thấy bản thân mượt mà dưới mông ngọc đệm lên chính là phương sán vừa mới lột bỏ đến năm mươi tấm người lột xác cảm thụ được bên trong chen trúc không gian thiếu nữ rụt lại thân thể gõ gõ ngọc chất xương sống đưa ra bản thân lời yêu cầu u i phương sán không gian còn có thể mở rộng một chút sao nơi này chen ta có chút không thoải mái hạ đại tiểu thư yêu cầu của ngươi có chút quá mức nhờ ngươi tiến đến đã l à k h o a n d u n g độ lượt rồi phương sán bất đắc dĩ thanh â m từ bên ngoài chuyển đến hai người kia đến cùng đang làm cái gì mới lạ cách chơi Xung vây xem u quanh n g vây x khán giả tất cả đều bối rối ngơ ngác nhìn phóng đại hóa sau phương sán chính diện không biểu lộ ở tại nút ở bên trong góc trước mắt quả thực chính là thế giới danh họa tử ngọc tại tu luyện tác phẩm hội họa bên trong một cái phóng đại bản bị thiếu niên ngay tại ngồi xếp bằng trong góc nghỉ ngơi còn danh họa nhân vật chính tử ngọc chính nút ở phương sán thể nội tu luyện co do ở tại phương sán trong lồng ngực nhưng g đầu dựa vào đem mặt dựa vào phương sán bất trong người, người có chút dễ ngửi n g i thơm cơ thể hạ tử ngọc một chút xíu bắt đầu tại trong lòng mặc n i ệ m thi từ bồi dưỡng văn khí vẹn vẹn chỉ là ngồi một lát công phu thiếu nữ cũng cảm giác được bản thân văn khí bắt đầu một chút xíu ấp ủ đều không cần nàng tự hành vận chuyển liền bắt đầu tăng trưởng ta quả nhiên không có đoán sai dù là không dùng vận công vậy quả thật có thể tăng trưởng tu vi ta hôm qua tu vi tăng lên cũng là bởi vì cái này quái vật bất quá cái này phương sán thể nội là cái gì phúc địa động thiên sao tu luyện tăng phúc khủng bố như vậy thiếu nữ trừng mắt tử đồng nghiêm túc đánh giá phương sán thể nội thình lình phát hiện chỗ khác biệt tại phương sán thể nội chính răng đ ầ y vô số đầu phẩm chất bất đồng kim sắc tơ mỏng những đường cong này chính từng cây phân nhánh ra giống như cây khô cành cây giống như trải rộng phương sán nội bộ mỗi một nơi hẻo nhẹ nhàng cầm ngón trỏ chọc chọc máu thịt hạ tử ngọc giờ mới hiểu được những đường cong này chính là phương sán thể nội dạy đặc tính mạch cùng động mạch mạch máu mà tản ra có chút tia sáng là mạch máu ở trong tia tôn trào không ngừng kim sắc huyết dịch cái này phương sán chẳng lẽ cũng là cái gì kinh khủng thể chất sao hạ tử ngọc liên tưởng đến tự thân bã huyết làm tiến vào nhất chuyển về sau thân thể huyết dịch sẽ hướng màu tím nhà chuyển biến cho nên cái này phương sán cũng là cái nào đó đại năng dòng dõi sao vậy mà trời sinh huyết mạch khác thường trong mạch máu chạy xuôi kim dịch vẹn vẹn chỉ là ở bên trong tu luyện liền có hiệu quả như thế vậy nếu là liếm hơn mấy khẩu chẳng phải là giảm mất mấy ngày khổ công hạ tử ngọc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lại bị bên cạnh ngọc chất xương sống go go bà bay vì, đừng ở trong cơ thể ta lộn xộn rất đột Úc, thật có lỗi ta sẽ chú ý hạ tử ngọc k ề m chế trong đầu ngao ngoe muốn động không biết tại sao vừa tiến đến cũng cảm giác đầu hóc có chút h ỗ n loạn nhiệt độ cơ thể vậy vô ý thức càng thêm lửa nóng trong đầu giống như là có một đ o à n lửa tại thiêu đốt thần kinh hô hấp càng phát ra nặng nề hôm qua cũng giống như vậy chỉ chóc lát y phục cũng sẽ bị ướt n h ẹ may mắn còn lóc túi được nước nếu không liền phải tại ném đại nhân t ô n như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi vạn biến còn định thần di khí tĩnh thiếu nữ yên lặng niệm vài câu tĩnh tâm khẩu khuyết văn khí sinh ra tác dụng để đại não lập tức từ ưu ám trở nên tỉnh táo trận mượn thân ở chỗ này bên dưới hẹp động tiên h phúc địa bắt đầu nghiêm túc tu hành thể nội văn khí bắt đầu đại lượng cấp tốc đề cao lên cơ hồ là bình thường tu luyện gấp năm sáu lần mà ở thiếu nữ tu luyện quân khẩu phương sán vậy bắt đầu một chút xíu ma luyện quanh thân huyết khí cử động lần này cũng không phải là vì tăng tiến lực lượng mà vẹn vẹn chỉ là vì để phát lực càng thêm hòa hợp mà thôi mà thời gian giống như này tại phương sán cố gắng dưới tu hành nắng theo sau cùng thời gian đến hạng long đào d ỗ i ra cánh tay phải nhìn về phía bầu trời trong mắt lộ ra vô hình thần thái vậy mà trời mưa chương một trăm tám mươi chín t r ấ n kinh trăm dặm một chương một trăm tám mươi chín chấn kinh trăm dặm một phương thốn sơn bên trong theo thời gian trôi qua toàn bộ chiến trường khu vực an toàn đang không ngừng thu nhỏ một ngày qua đi toàn bộ chiến trường thu nhỏ một phần hai chờ ngày thứ hai kết thúc lúc chỉ còn lại một phần m ư ờ i lớn nhỏ lưu lại vị trí cũng là chư quốc thủ đô chỗ giao giới theo cuối cùng đ ế m ngược tới gần toàn bộ chiến trường tiến một bước thu nhỏ vẹn vẹn chỉ còn lại phạm vi trăm dặm lớn nhỏ dù là cái này còn dư lại phạm vi trăm dặm cũng ở đây một chút xíu hướng vào phía trong thu gọn cho đến chém giết ra vẹn vẹn có một người về sau cái này c o lại vòng mới có thể đ ì n h chỉ, lập tức sau cùng năm người liền có thể chia cắt còn dư lại tâm linh chi quang trong t ầ n g hầm ngầm khôi phục trạng thái bình thường phương sán g ngay tại một chút xíu kéo r ô i cơ bắp tại vì tiếp xuống đại chiến làm nóng người theo thân thể một chút xíu hoạt động từng cái siêu thoát cơ thể người cực h ạ n tư thế đều bị làm được mà ở thể nội mạch máu ở trong đang chuyển ra nước sông không ngừng trào lên thanh â m đã như này làm nóng ư ờ i thời gian một nén hương về sau phương sán lúc này mới đứng vững đỉnh đầu trị số trải qua vừa rồi việc lạc gân cốt dừng lại đến mười một nghìn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ nói cho ngươi tại trong cơ thể ta tu luyện hai ngày chuẩn bị xong chưa yên tâm đi ngươi đã xác thực không có đột phá nhất chuyện bản hoàng nữ tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho ngươi làm thơ một khúc hạng tử ngọc trả lời t r ợ thiếu nữ nhẹ nháy mắt tìm nói b ấ t quá bản cô nương ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi cái này khu khu huyền quan thập trọng làm sao lịch chuyển đ ư ợ c bản phương sáng k h n g nói chỉ là đi hướng bậc thang đẩy ra đỉnh đầu phong bế cái nắp để ngoài phòng hoang mang vậy tìm đến giờ phút này ở nơi này khu vực an toàn nơi trung tâm nhất mấy trăm cái võ giả giờ phút này chính tụ tập cùng một chỗ nhìn qua đỉnh đầu mây đen im lặng cái này liên tiếp tìm rồi hai ngày thời gian ngay cả phương sán lông đều không nhìn thấy ngược lại là cái khác đại diễn võ giả ngược lại là một nhóm một nhóm bị g i ế t sạch rồi g i ế t tới hiện tại trên cơ bản chư quốc thi đấu còn lại sở hữu võ giả đều đã gia nhập bọn họ bởi vì cái khác không đồng ý gia nhập đều đã chết sạch cái kêu phương sán đến cùng ở nơi nào à hắn không sẽ chọn cái gì ẩn thân chuyển thừa năng lực đi ngay tại bên người xem chúng ta rết tới cuối cùng một cái võ giả nhìn trời ai t h ắ nói đưa tay ở giữa cầm lấy một cục đá ném ra đầu nhập xa xa bến nước ở trong đạo sĩ đâu đến đạo sĩ mở một quẻ a bói toán một lần cái kia phương sán vị trí được rồi lão đạo hôm qua đã lái quẻ ngay cả đo hai mươi mấy quẻ mỗi một lần bói toán kết quả đều hoàn toàn khác biệt nói chuyện làm một khoác trên người đạo bào thiếu niên liền tại bọn hắn trao đổi lẫn nhau lúc mấy giọt nước không nguồn từ trời tới vẩy xuống tại mọi người trên thân đem trên thân ý p h ụ cướp đáp ai phiền chết rồi tâm tình không tốt còn trời mưa có võ giảng ngẩng đầu nhìn bầu trời tí tách tí tách lông tơ mưa phủn dọn nước chính một chút xíu đen mặt đất ư ớ c đón giọt nước vừa rồi nằm ngửa cái đạo sĩ tia đằng một lần đứng người lên từ trong ngực lấy ra la bàn bài toán lập tức một tiếng ngạc nhiên tiếng hô từ đạo sĩ trong miệng chuyển đến ai nha mưa này vừa vặn phù hợp cần quẻ có ý tứ gì xung quanh võ giả nhìn lại trong mắt mang theo hiếu kỳ cần quẻ tung quẻ vì khảm biểu tượng mây bên dưới quẻ vì làm biểu tượng trời vẫn tụ ở trên trời chờ đợi mưa xuống cái này cần quẻ quẻ tượng quả thực là đại cát hiện ra chúng ta điểm tụ tập cố ý tuyển ở nơi này nơi văn hồ gặp nước đại cát lại thêm hạn hán đã lâu gặp cam lâm mảnh này mưa đến vừa đúng chỉ cần mưa một mực bảo trì lại chúng ta phúc vận rồi cùng trong hồ nước c h ả y một dạng giả dích không giữ ta đạo sĩ ngữ khí hưng vấn để xung quanh võ giả tâm tình phiền não vô ý thức giải khai mà hạng long đạo nhìn xem liên miên bất tuyệt thì thầm nghe đạo sĩ giải thích vậy vô ý thức bật cười phương s á n đây là trời muốn diệt ngươi ta xem ngươi đại nhật bất diệt m à thân làm sao tại trời mưa phát huy tác dụng mọi người ở đây mừng rỡ thời điểm một cái thanh thúy như linh lời nói chuyển vào người sở hữu trong hai đại mạc đi sa mạc tiêu dương như lửa lưu cắt vàng thiêu đốt sóng khi nào dừng mây hấp đại mạc không che lấp ngày đốt thương sinh mồ hôi làm dầu thiên địa rung lâu người làm than thật khí bốc hơi ảnh càng u t r ậ t nghe hãn hải lục lạc xa lạc t r ô n đá s ỏ i thổ bộ tương lâu thanh âm này ngay bên thai chuyển tới thanh âm quen thuộc hạng long đảo sắc mặt đ ố n g nhiên k ị biến theo thoại âm rơi xuống sau một khắc nặng nghề mây đen màn tre bị một đạo như kiếm giống như trói mắt kim quan g đâm thủng ánh nắng lại một lần nữa giải đầy đại đ ị a vừa mới còn đắm chìm trong mưa phùn giả dích bên trong thổ đ ị a n ư ớ c át bùn đất cấp tốc bị ánh sáng và nhiệt độ bao trùm mặt ngoài hàm lượng nước dần dần bốc hơi dâng lên lượn lở khói nhẹ trong không khí lập tức ánh nắng càng ngày càng nóng rực đem mỗi một tấc đất đều dắt lên một tầng trói mắt v à n g rực đại địa hướng về khô giáo cắt đất chuyển biến mà lập tức vừa mới cái k i a bói toán lao đạo trong miệng hét thảm một tiếng trời đánh ai cho lao đạo cần quẹt quấy rối ta đ ạ i cắt chuyển đại h u n g rồi đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy theo câu thơ quái nhiễu cả bầu trời giờ phút này vạn dặm không mây thái dương quang mang không có chút nào che lấp vai xuống đến khắp nơi đều là bị bút hơi mà lên hơi nước mà ở nơi xa trong hồ nước một thiếu niên đang tay cầm trưởng thương lướt sóng mà tới tại thiếu niên bước chân không nhanh không chậm nhưng dưới chân bước mây dày dẫm qua nước hồ giống như đất bằng bình thường chủ động gánh chịu lấy bước tiến của hắn đem hắn thân thể nâng nâng nhìn xem tại dâng lên hơi nước ở trong đâm đầu đi tới thiếu niên hạ long đào trong mắt mang theo lửa giận hai ngày trước quất nhục trên đỉnh trán mang theo cực hạ n phẫn nộ hạ long đào ngay lập tức không để ý đến phương s á n ánh mắt vượt qua thiếu niên hắn nhìn xuống trong đỉnh giữa hồ mảnh mai bóng người gàn từng chữ một hạ tử ngọc ngươi vẫn là không phải đại sở hoàng tộc chẳng lẽ ngươi đã phản bội phụ hoàng sao so với ban sơ chính là địch nhân phương xán thân nhân mình phản bội càng làm cho hạ long cho nên trực tiếp mở miệng h ỏ i trách đến như nói hạng tử ngọc tâm tính liền vững vàng rất nhiều nếu như không phải mình những n à y thiên nhẫn nhục v ắ c nặng ngăn chặn phương sán đột phá nhà mình hoàng minh khả năng đã sớm cùng bên đường một đầu như thế bị đánh chết rồi vì đại sở lợi ích hết sức kéo dài phương sán đột phá nhất truyền đây là trung nghe theo cha mệnh bất chấp nguy hiểm cùng hoàng minh vây g i ế t phương sán đây là hiếu cùng đại diễn mị ma ở t r u n g lúc thụ dụ hoặc c ũ n g không v ư ợ t hơn đây là lễ tuân theo tâm ý tuy là địch nhân nhưng vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đây là nghĩa nay trung hiếu lễ nghi bốn người đều tồn chính là nho ra quân tử ở đây cũng được nói một tiếng quang minh chính đại không thể chỉ trích cho nên tâm tính bốn bề yên tịnh thiếu nữ đón hoàng huynh chất vấn giống như thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt ánh mắt xuyên thấu qua hơi nước nhìn thấy hạng long đào thời khắc này b ộ dáng hạng tử ngọc vô ý thức nghi ngờ nói hoàng huynh đầu của ngươi làm sao n h ọ t tức giận hạng long đào một thanh dùng mũ t r ù m che lại đầu t r ọ c ánh mắt nhìn về phía đâm đầu đi tới phương sán đầu tiên là s ư ơ n g sở chật vô ý thức nói chuyện gì xảy ra ngươi lực lượng làm sao lại như thế yếu đuối tất cả mọi người nhìn qua sừng sững ở trên mặt hồ thiếu niên đối phương đỉnh đầu một vạn mốt số lượng để bọn hắn trong lòng vô ý thức dâ cái này trị số không thích hợp à? chương một trăm chín mươi chấn kinh trăm dặm hai chương một trăm chín mươi chấn kinh trăm dặm hai x a n nhạt tỉ sâu giờ phút này tâm s e n ven hồ bên trên phương sán tay cầm t r ư ờ n g thường sừng sức m ặ t hồ tại trên sóng biết rõ ràng dưới chân làm ề m mại vô hình nước chạy lại vững bước sừng sức tại bên trên chỉ từ dưới chân dập dờn mở điểm điểm sóng cả chứng minh hắn cũng không phải là trôi nổi tại không trung mặc dù thời khắc này phương sán vẫn chưa đạt tới kia vi phạm vật lý cực hạn đang tiết lộ nhưng hắn đã xem một thân khí huyết rèn luyện hòa hợp không có chút nào sơ hở tình hồ dưới tại kia bóng ánh dưới làn da cơ bắp chỗ buộc phát ra lực lượng đủ để cho hắn nhẹ nhóm sừng sững tại s o n g biết trừ đế giày bên ngoài áo không dính nước tại trên bờ hồ l á đen nghịt bốn năm trăm tên võ giả những người này nhìn xem phương sán đỉnh đầu trị số nhưng trong lòng nổi lên nói thầm không đúng trị số này cũng quá thấp cái này đều hai ngày trôi qua lấy thiếu niên cơ sở trị số để cao chầm nữa trạng thái bình thường lên tới hai vạn đều là phỏng đoán cẩn thận rồi chúng võ giả bên trong một người đột nhiên nói ai nói không chừng là phương sán không có đột phá nhất chuyện lần này chúng ta bao tháng nhà cái chuyện cười này quá lạnh vốn nên không ai phản ứng không nghĩ tới thuận người kia lời nói phương sán t h ở i mở cười nói thật thông minh làm sao ngươi biết ta không có đột phá vốn còn nghĩ cho các ngươi một kinh hỷ chính phương sán thừa nhận không có đột phá nhất truyền cái này từ chính chủ trong miệng nói ra ngữ cười quả mười phần cho dù là ở nơi này hai quân đối chọi tình hôn giới cũng có đông đảo võ giả nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha ha ha ha ha. đây là hạng long đảo cái này phương võ giả bên trong t r u y ề n ra cười vang ha ha ha đây là phương sán thuận miệng phụ họa cười khẽ hai bên càng cười càng lớn tiếng hạng long đ ả o cái này bên cạnh từng cái phình bụng cười to hoàn toàn không nghĩ tới phương sán cái này tiềm l o n g bảng một vậy mà cũng sẽ nói ra loại này buồn cười lời nói có lẽ tại khôi h ả i đạo này bên trên phương sán vậy vượt qua bọn hắn nhiều lắm cũng là t r ư quốc thứ nhất trình độ dù sao phương sán khả năng không có đột phá nhất truyện nhưng phương sán không có đột phá nhất truyện có chút rất không có khả năng nhưng từ từ hiện trường tiếng cười tại phương sán trên mặt càng thêm rực rỡ biểu lộ bên dưới dần dần thu nhỏ cho đến ngăn chặn tại không cuối cùng có v õ giả dùng ánh mắt khác thường nhìn xem trước mặt thiếu niên tuấn mỹ giá hỏa này chẳng lẽ thật không có đột phá nhất truyện thật không có lựa các ngươi, ta hiện tại s á t thực ở vào huyền quan thập trọng trạng thái, không có tạo dựng c h u y ể n thừa. phương sán thành thật buông tay nói, ngươi không có đột phá nhất chuyển tới đây làm gì. có v õ giả nhịn không được giận mà cười. tìm rồi gia hỏa này hai ngày, coi là gia hỏa này trốn đi vụ trộm đột phá còn có chút lo lắng. kết quả sự thật chứng minh căn bản không có, là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. t ư ớ n g tôi các ngươi đá ra chư quốc thi đấu. phương sán nói, có v õ giả cười n ạ o nói, chỉ bằng ngươi. một cái không đến nhất chuyển lột bỏ phan thân đánh chúng ta hơn năm trăm người. đương nhiên không chỉ ta một cái theo phương sán lời nói mọi người ở đây toàn bộ trận địa sẵn sàng còn tưởng rằng gia hỏa này có cái gì chuẩn bị ở sau đã thấy phương sán đưa tay chỉ bản thân cùng với sau lưng giữa hồ tiểu trúc nội phẩm trà xem cuộc chiến thiếu nữ nói là ta cùng nàng hai người đ á m người hết ý kiến gia hỏa này là thuần túy đến tìm cái chết sao nhất là hạng long đạo trong mắt sát ý đều nhanh hóa thành thực chất lại phát hiện trước mặt gia hỏa này lại còn tại lột bỏ p h à m thân ngọc anh hưởng công chuẩn bị một phen sớm biết như thế hắn còn luyện cái gì c ự long chuyển thể trực tiếp dựa theo nguyên bản hậu tích bạn phát triển thừa đi là được kết quả làm hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ tóc không còn đỉnh đầu còn nhọn ai đều nhường một chút một người một người lên ta tới trước thăm dò sâu cạn một cái hơi có vẻ muốn ăn đòn thanh âm theo số đông võ giả bên trong truyền đến một cái lục bảo thiếu niên từ trong đám người kiếm ra nói ta còn chưa thử qua đánh bại tiềm long bảng một đâu các vị phiền phức nhường một chút để cho ta tới thăm dò sâu cạn trong lúc nói chuyện lục bảo thiếu niên nâng lên âm thanh lượng nói phương s á n ta vậy không khi dễ ngươi ta không dùng truyền thựa vẹn vẹn dùng vũ lực đánh ngươi mà lời của hắn rất nhanh liền gây nên xung quanh võ giả bất mãn tiêm long thăng long bảng một phương sán thủ bại sao có thể dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho người không bằng cho ta ta cũng không cần truyền thựa chỉ dùng sức mạnh thân thể ngươi là cái nào dễ hành ta cũng có thể không dùng truyền thựa chỉ dùng sức mạnh cùng phương sán chiến đấu không dùng truyền thựa cái này một bên đang toàn lực động thủ phương sán s ư ơ n g sở nhìn xem những tranh luận này đầu người đình trị số ngay cả cái hai vạn cũng chưa tới không nói một lời phương sán huyết dịch như là quần quận dòng lũ chạy về thể nội mỗi một khối máu thịt cùng k h n g xương kinh khủng nhiệt lượng đem ra rẻ tô đậm hơi đỏ lên ta hồ thị thân đại pháp ba mươi bảy tám trăm tám mươi hai giai đoạn thứ nhất biến thân vừa ra trước mặt biển người mãnh liệt tranh luận âm thanh nhỏ đi rất nhiều phương sán c ũ n g nói sau một khắc từ nhỏ bụng chỗ minh khắc chính chữ trong khoảnh khắc bạo tán ra giống như từng chiếc tinh hồng xiềng xích đặc hiệu đem thân thể nhẹ nhàng c u ố n quanh trong n đáy mắt theo giai đoạn thứ hai biến thân bắt đầu phương sán lực lượng tố chất hướng lên lại tăng gấp đôi y thần pháp bảy mươi lăm nghìn bảy trăm sáu mươi lăm theo vô cùng đơn giản hai cái giai đoạn hoàn thành hiện trường âm lượng lập tức nhỏ một chút một chút võ giả thậm chí lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm hạng long đạo trong lòng nói thầm một tiếng thật xin lỗi trước đó còn bí mật chế rêu hạng long đảo đánh không lại phương s á n hợp lấy ngươi trước mấy ngày đánh là loại này trị số quái vậy thua giống như vậy không mất mặt các ngươi xác định không sử dụng truyền thừa sao phương s á n nghiêm túc hỏi nói nhảm đương nhiên không cần đánh cái lột bỏ phạm thân còn muốn dùng truyền thừa chúng ta còn biết xấu hổ hay không a một cái võ giả mắng to một tiếng nói mặc dù nói được không vận dụng truyền thừa nhưng ngươi được tiếp nhận chúng ta còn đầu còn đầu sao tia trước cùng các ngươi chơi một hồi được rồi ta sẽ khống chế lựa đạo phương xán mỉm cười trước mặt tràng cảnh để hắn nhớ tới mấy tháng trước tại hồ sát môn cùng các vị sư huynh luật bàn mũi thương trên mặt hồ vạch ra điểm điểm vận sóng phương sán nhìn về phía xa xa c h ú nhân g n nói mời các vị khoảng cách s o n g phương trăm trượng mà thôi lấy cả hai đấu sức c h ư ớ c mắt đã tới không có trả lời vẹn vẹn trong nháy mắt liền vượt qua cái này ba bốn trăm m khoảng cách mũi thương cùng đầu côn trong nháy mắt đụng vào nhau theo mặt nước tại kịch liệt phong áp bên dưới bắt đầu dựng dụng ra sóng cả phương sán bốn phía đã vây quanh trên dưới một trăm tên võ giả trong mắt của những người này trên mặt đều là hiện ra nhiều sợi gân xanh mạch máu cho thấy đã vận dụng tăng phúc lực lượng bị pháp phối hợp bên trên một thân luyện giả thành thật khác biệt chân nguyên tối thiểu nói tại thời gian ngắn tại tố chất thân thể bên trên không kém cọi lúc này phương sán lực lượng quá nhiều giờ phút này những người này sắc mặt dữ tợn như quỷ vây quanh phương sán quanh thân các thi tuyệt kỹ toàn lực hướng phương sán đánh tới hoặc kiếm hoặc đao hoặc thương hoặc trường hoặc quyền m ẹ n m ẹ n n h y mắt phương sán chỉ cảm thấy quanh thân các nơi ẩn ẩn làm đau kia là s ắ c bị công kích tiền thân thân cho hắn triệu chứng tại thân thể xác bị đám người đại lực vỡ nát trước đó phương sán da rẻ bắt đầu điên cuồng chấn động vẹn vẹn thoáng chốc người sở h ư u cũng cảm giác người trước mặt tựa như biến thành một con toàn thân gai nhọn con nhím không thể công kích có đại khủng bố đây là đám người trong đầu nhiều năm tập võ mang đến kinh nghiệm mang đến vô ý thức phản ứng chương một trăm chín mươi mốt chân kinh trăm dặm ba chương một trăm chín mươi mốt chân kinh trăm dặm ba liên tâm hồ b ở bên trên võ giả cùng nhau đem phương sán vây quanh ở chính giữa trên dưới một trăm cái võ giả trên dưới một trăm loại phương thức trên dưới một trăm lần công kích mỗi một chiêu đều nhanh hơn thanh nhâm mỗi một chiêu đều thế đại lực trầm giống như cuồng lôi thiên hàng đủ để dẫn sơn hà địa chấn phương s á n toàn thân áo trắng đứng tại trong đó n h ư không có chút nào phòng bị nên đón mọi người vây công ken ken ken ken ken liên tiếp giống như hồng trung giống như kim thiết giao kích nột ngạt â m thanh truyền ra mỗi một cái vây công người cũng cảm giác mình công kích giống như là đánh vào kim thạch phía trên cảm thụ được hổ khẩu tê dại một chút võ giả thậm chí vũ khí trong tay đều rời khỏi tay cánh tay trong nháy mắt cắt ra cái này sao có thể chúng võ giả trong nội tâm dâng lên một tia khó có thể tin chỉ có hậu phương xem cuộc chiến hạng long đ ả o ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhận nói các ngươi căn bản không phải là đối thủ của phương xán gia hỏa này có thể thông qua cơ bắp để ra rẻ phát huy ra có thể so với năm đấm thốn kình lực lượng còn muốn chơi tới khi nào kỹ xảo cũng là có đẳng cấp cho dù là đồng dạng lực lượng cũng là trời cùng đất t r ê n lệ mà phương s á n đã đem toàn thân mỗi một cái bộ vị đều luyện bền chắc như thép bất kể là con mắt vẫn là đại não đều cùng xương sọ bình thường cứng rắn công kích cũng là đồng lý phương s á n mặc kệ tại bất luận cái gì bộ vị bất kỳ cái gì khí quan bất kỳ cái gì tư thế bất kỳ cái gì góc độ đều có thể phát huy ra có thể so với năm đấm lực lượng mặc dù không đạt được cách không truyền lực tình trạng nhưng bọn này võ giả tại tiếp xúc nháy mắt liền có thể cảm nhận được dưới da cơ bắp bộc u phát khủng bố phương s á n thân thể tại cảm nhận được công kích nháy mắt liền phát động phản kích trước dùng hăng hái để thân thể rất nhỏ chập trùng cùng vận chuyển những này đánh tới lượt đạo lại đ ỗ n g nhiên tại g a thị tất l ư n g ở giữa bộc u phát thôn k ỉ n h nhìn như công kích đánh vào phương s á n t r ê n thần nhưng vì thật đồng đẳng với tại cùng phương s á n chính diện liều quyền muốn đánh vỡ tầng này vô địch phòng ngự biện pháp duy nhất chính là lấy lực phá xảo trừ phi lực lượng đạt tới trước đó hạng long đảo loại trình độ này lấy thuần ví lực lượng cùng tốc độ đến đối、công. lại hoặc là dùng thường sắt liên hoàn loại này quân trận c h u y ể n thừa lấy mấy chục lần chia đều lực phòng ngự cơ chế nghiền ép để ngăn cản nếu không căn bản không có bất cứ cơ hội nào xem ra phía trước nửa tháng luận bàn không có b h u ầ n phí dương láo cười hh hai tiếng ánh mắt lõe lên vẻ hài lòng từ một cái võ đạo tam c h u y ể n áp chế cảnh giới lấy thuần túy kỹ xào cường độ cao bồi luyện hơn mười ngày thời gian có thể không bị đánh chết vậy khẳng định đã xuất sư vẹn vẹn một lần giao kích đương theo lấy nổ lên sòng lớn xung quanh võ giả trong lòng tinh hãi biết rõ đây là gặp được võ đạo cao thủ rồi chí ít có ba bốn tầng lầu như vậy cao trình độ muốn tiếp tục công kích nhưng một đôi bóng á n h không giống lâu dài rèn luyện trắng non tay phải đã phá vỡ s u ố n g nước làm ứng trào chạm hướng một người bắt tới lui lui lui lui lui người kia trong lòng dâng lên không ổn cảm giác muốn bước ra gấp đi nhưng cuối cùng vẫn là xảy ra tứ chi v à chạm vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cọ sát thông qua cánh tay c ơ b ắ p ở giữa lực đạo truyền lại cũng có trọn vẹn gần trăm tấn lực lượng nháy mắt đánh vào thiếu niên trên thân trong nháy mắt đó võ giả chỉ cảm thấy bị một cô trăm tấn vương đối diện đụt vào trong nháy mắt miệm phun máu tươi bay rớt ra ngoài một người khác muốn bước ra gấp đi lại phát hiện một thân ảnh đã miệm phun máu tươi từ b bay đầu ở giữa một ô đại lực từ phần e o chuyển đến phương sán lấy đối phương thân thể vì bàn đạp hai chân mánh đạp một cái tại sau lưng nổ tùng tứ chi bên dưới thân thể vượt qua mấy chục mét khoảng cách vọt tới bốn năm cái võ giả vây quanh ở trong ầm ầm ầm ầm ầm a n h giờ k h ắ c này lấy thân thể làm vũ khí lấy thuần túy trị số nghiên ép những n à y tiến vào đ ă n g tiên lộ bất quá hai ba ngày võ giả bắt đầu kêu thảm từng cái bay rớt ra ngoài tại người đứng xem trong mắt hết thể trước mắt đều giống như an vạ bình thường những n à y võ giả vẹn vẹn chỉ là bị phương sán thân thể quật tới nháy mắt liền bay lên trong lúc nhất thời sóng nước ngập trời chứng minh tại đục thể chém giết phương diện những n à y mới vào nhất chuyển ngay cả trăm ngày trúc cơ cũng không có hoàn thành võ giả về mặt sức mạnh căn bản đừng nghĩ đối k h á n g nhìn xem từng cái khoa trương bị phương sán đánh tới bay lên võ giả huyền nguyên hóa cười tiến đến hạng long đào bên cạnh nói hạng hoàng tử không định đi lên thử một chút không có ý nghĩa hắn hiện tại không xứng ta đánh bại hạng long đào quay đầu khinh thường nói ta nghĩ chính là nhất chuyển về sau đường đường chính chính đánh bại hắn hắn hiện tại tiện tay liền có thể bóc chết giống hạ n g long đào dưới mắt ý nghĩ võ giả vẫn là rất nhiều nói cho cùng chỉ là vẫn chưa vận dụng chuyển thừa nhục thân chém giết tính không được cái gì trừ kia một trăm vị đánh chạy chối chết võ giả cái khác ba bốn trăm người đều chẳng muốn lãnh bảo bảo t ồ n lực lượng vì tiếp xuống phương sán sau khi chết hôn chiến làm lấy chuẩn bị nhưng còn có võ giả không nhịn được nói lấy sức mạnh thân thể cái này muốn đánh tới khi nào đã như vậy vậy liền để ta tới t r ợ các vị võ giả một chút sức lực đi v i y n nguyên hóa lắc đầu từ đạo bảo trong ống tay áo móc ra một viên kim sắc vòng tay hấp dẫn xung quanh võ giả ánh mắt luyện t i ê n môn tứ chuyển hôn t i ê n vòng tay một cái võ giả trong mắt mang theo kinh dị ánh mắt lóe lên một tia tham lam chính là vật này sư tôn đem pháp bảo này sử dụng quyền hạn dành cho mở đến nhất c h u y ể n để cho ta tùy thân mang theo huyền nguyên hóa mỉm cười nói tứ c h u y ể n tế khí tại ngũ chuyển phương thốn sơn bên trong không phải cũng cùng thông thường vòng tay bản một dạng sao có võ giả vô ý thức hỏi đạo nhưng xung quanh rất nhanh liền có người nói luyện thiên môn ngươi cũng không biết bọn hắn toàn bộ tông môn nhất c h u y ể n tất cả đều dùng chung một cái tứ truyền tế khí có, ý tứ gì? có võ giả phát ra nghi vấn tế khí cái này đổ vật cũng có thể nhiều người cùng h ư n g sao đương nhiên có thể cái này hôn thiên vòng tay trải qua luyện thiên môn trên trăm vị đăng thiên lộ võ giả tâm linh chi quang rèn luyện gia trì có thể nói là năng lực đầy đủ nhất mặt tứ truyền t h khí bên trong bao hàm phân thể h ộ thể công kích khóa chặt chữa trị thật tổn thương truyền tống đại lực biến lớn mấy ở tất cả năng lực mà hôn thiên vòng tay tổng quyền hạn tại tông chủ nơi đó những trưởng lão kia các đệ tử chỉ có cấp hai cùng cấp ba quyền hạn nếu phát sinh nguy hiểm trong đó quyền hạn liền bị thu hồi vị cái khác võ giả nói toạn huyền nguyên hóa cười nói đúng là như thế lần này đem hôn thiên vòng tay mang vào về sau ta lại mượn dùng đột phá sau tâm linh chi quan g tại vòng tay bên trên rèn luyện một lần thay nó ra chỉ y lực cuối cùng giải tỏa trong đó một tia uy năng bây giờ ta có thể đơn độc thi triển trong đó bất luận một loại nào nhất chuyển năng lực đang khi nói chuyện chỉ thấy huyền nguyên hóa trong tay nắm lấy hôn thiên vòng tay đối phương s á n ném đi trong miệng nhẹ nhàng nói một tiếng lấy theo lời nói chỉ thấy hôn thiên vòng tay quay tít một vòng nháy mắt hóa thành một vệ sáng hướng phương s á n đánh tới trong hổ phương sán đánh thẳng trên chấm võ giả hô hoa lên chật cảm giác sau đầu tê dại một hồi tin tưởng có người sau lưng công kích cơ hồ là nháy mắt trường thương của hắn chắp sau lưng lại trợt cảm giác một cỗ không hiểu hấp lực chuyển đến trường thương nháy mắt rời tay phương s á n t r ầ m rãi quay đầu chỉ thấy được một viên h à o quan g vạn đạo kim sắc vòng tay chính diện đ ố i hắn mà trường thương trong tay của mình đã bị lao đạo cho thu nhập trong lòng bàn tay phương thiếu hiệp chơi đùa cũng nên kết thúc v i ê n nguyên hóa tay kết kiếm quyết nói tiếp xuống liền giao cho ta đưa người ra ngoài đi c h â một trăm chín mươi hai chân kinh trăm dặm bốn c h â một trăm chín mươi hai chân kinh trăm dặm bốn trên mặt hồ một thân h n h trên dưới tung bay tại quanh người hắn một cái tản da kim văng vòng tay đang không ngừng vây quanh tiến hành công kích chỉ thấy huyền nguyên hóa trong tay bóp lấy kiếm quyết nói lẩm bẩm kia vòng tay đi theo tâm ý của hắn m à động nhìn xem trước mặt bay lượn vòng tay phương sán lấy xong quyền không ngừng công kích đánh trả keng keng keng theo trói thai dao kích thanh âm phương sán chỉ cảm thấy hai tay run lên trên nắm tay hiện ra nhỏ nhẹ máu ứ động bởi vì cái này vòng tay tự mang hơi yếu phá thể hiệu quả sở hữu bị tổn thương đều có chút hơi phá vỡ phòng ngự công hiệu qua mấy lần phương sán tại công kích thêm vào bên dưới vậy bắt đầu xuất hiện thủ thương nguyên nguyên hóa bình chân như v ậ y ngồi xếp bằng trên mặt đất thoải mái thao túng hôn thiên vòng tay công kích nhìn xung quanh võ giả trong lòng k i ê n kỵ phương tiêu hiệp sớm làm từ bỏ c h ố n g lại đừng nói là nhục thân chính là nhất chuyển tế khí tại mấy ngàn lần va chạm về sau cũng phải bị ta cái này nhất chuyển hôn thiên vòng tay đánh ra vết rách tới đối với nguyên nguyên hóa lời nói phương sán không có trả lời mà là thừa dịp chiến đấu kẽ hở từ trong lồng ngực móc ra vô số người lồ sắc ra tới đây là có võ giả chú ý tới phương sán trong tay vật phẩm trong lòng vừa dâng lên nghi vấn liền nhìn thấy phương sán nắm lấy người lồ sắc cánh tay ngốt trời hất lên sau m ộ t khắc liền gặp được khắp thiên nhân ra bay múa phương sáng người lột sắc giống như dập lửa bấm đêm giống như hướng lên trời bên trên thái dương mà đi tại dưới ánh mặt trời chiều sáng những người này lột sắc đón gió liền liền dài c h ọ n vẹn làm lớn ra c h í ít mấy chục lần diện tích bề mặt lập tức chia đều ra lấy vòng tròn trạm nhắm chuẩn phương sán trong khoảnh khắc tất cả mọi người chỉ cảm thấy hắc vân ép thành bởi vì trên bầu trời quang mang đều bị phương sáng người lột sắc cho ngăn cản Chật, người kia lột sắc giống như kính lút bình thường đem thu hút quang mang hội tụ hướng phương sán thân thể Chật, tại mấy chục đạo c ộ sáng hội tụ bên d phương sán đỉnh đầu chiến lược trị số bắt đầu nhảy lên 7 5 y n ă 7 mươi sáu n ă ở nơi này quang diệu đại thiên g i ớ i ánh mặt trời phương sán đỉnh đầu chiến đấu trị số cơ hồ lấy mỗi giây hơn ngàn điểm tốc độ gia tăng l ấy ngắn ngủi một cái ngây người ở giữa phương sán sức chiến đấu hướng về tám vạn đại quan đột phá đồng thời tựa hồ không nhìn thấy suy kiệt dấu hiệu còn có loại sự tình này hạng long đào nguyên bản không kiên nhẫn biểu lộ trở nên kinh dị lên cuối cùng dùng đến dương lão nhìn xem hình tượng bên trong một màn này sắc mặt nhưng có chút nghiêm trọng bởi vì này một chiêu cần bố trí trước điều kiện có chút quá nhiều hiện tại lâm thời sử dụng r a sơ hở quá lớn trên lý luận tới nói hẳn là trước xúc tốt lực lại lên trận mới đúng á quả nhiên xung quanh đã c o võ giả nhìn ra sơ hở trong đó muốn đem trên bầu trời người lộ sắt đánh x u ố n g rồi dù sao trước đó vật lộn chiến chỉ là trò đùa trẻ con giờ phút này phương sán g đỉnh đ ấ u sức chiến đấu nhảy so na cha phòng bán vé còn hung ác cái này liền vô pháp khinh thị nhưng ngay tại người sở hữu muốn xuất thủ l ú c đã thấy một cái tay lại ngăn ở trước mặt bọn hắn kia là hạng long đào tay chỉ thấy được trong mắt của hắn mang theo n ạ o khí nói các ngươi đều không cho bên trên ta lại muốn nhìn một cái thập trọng có thể đi đến trình độ gì ta muốn cùng hắn đường đường chính trinh đánh một trận hạng long đào rốt cuộc đã tới hứng thú nói như thế người cái tên này cũng thật là chỉ nghĩ bản thân đâu xung quanh cái khác võ giả có chút khó chịu nhưng nhìn đối phương trên đầu hơn mười vạn cơ sở trị số không tốt phản bác dù sao trên trời những n à y đ ồ bật đưa tay liền có thể phá mất vậy liền tại sự tình mất khống chế trước đó lại ra tay là tốt rồi giá hỏa này ngược lại là p h o n g khoáng phương sáng thầm nghĩ trong lòng bất quá liền nhìn giá hỏa này có thể hay không kiên n h ẫ n đợi đến hắn tốt nhất tâm tính giờ phút này phương sán để phương sán sử dụng không phải cái k h á c chiêu thức mà là hoàn toàn trạng thái kinh tiên pháp tại lâu dài trong chiến đấu thông thường trạng thái kinh tiên pháp cũng không thể gia tăng lực lượng bởi vì phương sán thân thể mặc dù có thể như là bọn biển một dạng hút nước mở rộng nhưng thể nội lượng máu cư như vậy nhiều vô pháp chống rông gia tăng cho nên phương sán bình thường lúc chỉ có thể thông qua vận chuyển khí huyết tới dọa co lại cơ bắp làm được đề cao phòng ngữ tác dụng thời gian dần qua vậy liền đem kinh tiên pháp diện mục thật sự lãng quên thẳng đến về sau một ngày vừa mới cho ăn no chúng nữ hắn hành tàu trên đường Cảm nhận được ánh mặt trời chiếu lúc Có mặt nhận ánh trên người lúc tại trong dâng lên suy nghĩ.、Có、thể hay h đầu trời tại suy ở k Ô n g để cho v i ê nghĩ này vĩnh viễn n h k ô dập tắt t á máu, i túi dương lượng. đến cung năng n g làm Ôm ta ta vì cấp h như vậy phương sán bắt đầu đ ế m thử để tự thân tế vào bắt đầu siêu phụ tải hấp thu ánh nắng một hơi một nén hương một canh giờ cuối cùng tại lâu dài ánh mặt trời chiếu dọi xuống phương sán lại một lần nữa tiến vào kình thiên pháp trạng thái sau cảm thụ được hết u y dịch cùng ánh nắng chỗ hỗn hợp sau có thể một dọn đỉnh mới dọn mới khiến cho hắn quyết định một lần nữa khai phát kình thiên pháp sau đó tại sao cùng thời gian nửa tháng bên trong phương sán triệt để nhường cho mình máu thịt khai phát thành rồi đạt tới nhân loại hình thái siêu cấp bậc biển bây giờ tế bào có thể tại vốn có trên cơ sở đạt tới cực hạ n độ dẻo đủ để tối đại hóa thông qua quang hợp đến lớn mạnh chính mình từ đó t h ế giai đoạn thứ nhất tả hổ giai đoạn thứ hai ý, ý thần giai đoạn thứ ba kình thiên về sau phương sán thông qua bản đầy đủ kình thiên một trụ pháp chính thức bước vào giai đoạn thứ tư kình thiên lấp lánh hình thái chỉ thấy tại ánh nắng trạng thái dưới phương sán thân thể bắt đầu bởi vì trạng thái siêu tần chiếu lấp lánh lực lượng cũng ở đây một chút xíu tăng gọn tại sở hữu võ giả chú ý xuống làm phương sán lực lượng tăng trưởng đến mười vạn thời điểm tất cả mọi người đều có chút ngồi không yên làm tăng tới hai mươi vạn thời điểm hạ n g long đào nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay kích động thần sắc trở nên kinh ngạc cánh tay vậy vô ý thức bắt lên một bên trở ư thương làm phương sán lực lượng tăng tới hai mươi lăm vạn về sau chúng võ giả cuối cùng chịu không được mở miệng nói uy hạ n g long đào ngươi xác định còn muốn tiếp tục trở xuống dưới sao lại tăng xuống dưới đến bốn mươi vạn năm mươi vạn thời điểm ngươi có thể t ố i được sao đối mặt xung quanh võ giả lời nói hạ long đào nắm lấy đà long thương tay càng ngày càng t ấ p ngươi trang thận t r ọ n mẹ ngươi đâu không muốn thắng liền lăn ngươi không lên ta bên trên một cái võ giả mắng t r ấ n hướng bầu trời bên trong người lột xác bay đi chuẩn bị đem bọn hắn đánh tan huyện nguyên hóa vậy nữ mạnh điều khiển hôn thiên c u ố n về bầu trời mà đi lập tức một ngụm vi kiếm phóng lên tận trời mà đối với xung quanh võ giả bóng người mới vừa rồi còn nói muốn đường đường chính chính đánh một trận hạng long đạo cũng không có xuất thủ ngăn cản cuối cùng nhịn không được sao phương s á n mỉm cười nhìn hướng lên trời mà đi võ giả trong mắt mang theo bình thản mỉm cười không có ngăn cản biết rõ môn công pháp này thiếu hụt hắn làm sao có thể không có làm chuẩn bị luôn không khả năng chờ mong đ ị c h nhân cùng n ỡ ngẩn một dạng chuẩn bị cho người thời gian hắn giờ phút này đã đem thân cao t r ư ớ n g đến hai m bảy mà một thân chiến lược trị số cũng đã đến ba mươi m ú t nhưng cái này còn xa xa không phải của hắn cực hạ chỉ thấy ngàn mét trên không trung phương sán người lột s ắ c tại đông đảo võ giả công kích đến bắt đầu sau khi vỡ vụn phương sán trị số dừng ở ba trăm mười lăm nghìn một trăm ba mươi b ố trị số bên trên so ban sơ mạnh rồi bốn lần con tốt có thể nếm thử đánh một lần xung quanh võ giả nhẹ nhàng thở ra lại nghe được phương sán đối thờ phào nhẹ nhóm hạ long đào đông như nói lão hạng ngươi có phải hay không đã quên cái gì đang khi nói chuyện phương sán hướng phía hạng long đảo bộc lộ lồng ngực khi thấy phương sán t r ố n g giống lồng ngực lúc hạng long đảo sát mặt trận đại biến hét lớn nhanh lên xuất thủ đánh chết hắn chương 193, c h ấ n kinh trăm dặm nam chương 193, c h ấ n kinh trăm dặm nam ba ba mươi vạn nhìn xem phương sán đỉnh đầu chiến lược trị số các nước đều trên thành đến tứ chuyển cho tới hoàn g thất tất cả đều hít một hơi lãnh khí loại này trị số tại kỳ trước thi đấu bên trong cũng là trước đó chưa từng có chưa hề có một cái lột bỏ phạm thân có thể đạt tới như thế trình độ lực lượng một cái bình thường huyền quan nhất trọng lực lượng vì một trăm huyền quan thập trọng chính là một nghìn mà phương sán giờ phút này ba trăm nghìn trị số tương đương thể nội chứa ba trăm cái cùng d a i lực lượng mỗi một quyền mỗi một chân đều là ba trăm cái thập trọng tại cùng hắn một đợt chiến đấu dạng này đồng tâm hiệp lực bên dưới cho dù là bảng quan g kiếm vậy đủ để xuyên tấu h s á t t h é p giã nhìn xem sừng sững tại nước hồ phía trên toàn thân bởi vì siêu hạn hấp thu ánh nắng mà phát ra chói mắt tia sáng thiếu niên tất cả mọi người cảm thấy đang ngước nhìn thần minh thời khắc này phương sán chính là lột bỏ phản thân cảnh giới thần nếu như về sau cho mỗi cái cảnh giới đều lập một cái thần bị lời nói phương sán danh tự tất nhiên cùng lột bỏ phạm thân chặt chẽ tương liên khi cái khác người còn tại gấp mười 10, gấp trăm lần tại cùng giai mà nỗ lực thời điểm phương sán bằng vào sức một mình không c h â n cứu không uống thuốc đem không có chút nào sức tưởng tượng huyền quan cảnh giới hạn mức cao nhất t ấ t cao đến trạng thái bình thường ba trăm lần xưa nay chưa từng có cao độ cao độ quả thực chính là huyền quan lĩnh vực đại thần nếu là ở một chút cạnh tranh không quá kịch liệt mấy lần bên trong bằng vào mượn cái này lực lượng trị số chính là đã dự định quán quân rồi điên đảo môn nhìn xem giống như cơ bắc đại minh thần giống như phương sán hai mắt đều ở đây phát sáng đây quả thực là trời sinh luyện khối hạt giống a hừ hừ hạ hạ ha ha, ha ha ha ha ha ha ha theo một trận thâm trầm tiếng cười truyền ra người sở hữu nghe tiếng nhìn lại liền gặp được dương lão tướng quân tại nột n ạ c cười nghe người chung quanh hít vào khí lạnh tiếng thán phục dương lão tướng quân cổ nén mạnh hơn nhịn nhưng b u ồ n cười như thế sự lại như thế nào có thể chịu ở đâu chú ý tới toàn trường ánh mắt lão giả cưỡng chế ý cười khoát tay nói là lao phu càng rỡ chư bị tiếp tục xem chính là hiện trường cảm thụ được phương sán kia trói mắt kỳ quang tất cả mọi người là một trận t cả ra đầu bọn hắn giống như đem tất thắng cục diện cho sông thua trước mặt g i a hỏa này vậy mà lại cùng kịch bản bên trong nhân vật chính một dạng bạo trùng thật chẳng lẽ muốn bị một cái lột bỏ phàm thân cho cường sát sao loại chuyện này không muốn a nhưng là ba mươi vê đốt sức chiến đấu chỉ là cùng dai ba trăm lần lực lượng mà thôi có thể đánh nhưng l i ề n tại bọn hắn quyết định trước hạng long đào kia giống như tiểu nữ sinh nhìn thấy con rán giống như gầm rú ở một bên chuyển đến nhanh lên xuất thủ đánh chết hắn chú ý tới ánh mắt chung quanh nhìn xem phương sán dâu viết lồng ngực một sự kiện như là sét đánh giống như bổ chúng đỉnh đầu của hắn hạng long đào nhớ lại một cái không muốn người biết việc nhỏ sự kiện kia dù là ngay cả hạng tử ngọc cùng đại bộ phận độc giả đều vô ý thức xem nhẹ rồi đó chính là phương sán nội tạm chạy đi nơi nào vũ t ạ n g lục phủ của hắn cùng đại nao mấy ngày nay hoàn toàn không thấy t â m hơi từ khi phương sán đem nóng ruột nóng gan hướng trời ném đi về sau liền ngay cả một điểm bàn tự miêu tả cũng không có tựa hồ là bởi vì trước đó phương sán rất nhiều kỳ quái hành vi cho dù là các vị đang ngồi độc giả vậy vô ý thức tiếp nhận rồi hạng tử ngọc chui vào phương sán lồng ngực sự tỉnh nhưng cái này căn bản liền không đúng sao lồng ngực hẳn là thả nội tạm địa phương nếu là bên trong lúc đầu có nội tạng lời nói thiếu nữ cái này kẻ ngoại lai、like、căn bản là không chui vào l ặ c đi cho nên nội tạng đi đ â u rồi hạng long đào nghĩ tới mấy ngày trước đó một m à n kia cơ hồ là nháy mắt tại căng thẳng phản ứng bên dưới a cơ long trực tiếp tiến vào cựu l o n g chuyển thể trạng thái chiều nguyên cao lần lượt hoàn kiên xương thuốc hích khí cao xâm thế hoàn khinh thân tản thành tiên tản long quang lần lượt hoàn thêm vị xâm thế hoàn trong khoảnh khắc tại chín loại đại bổ chi dược trợ lực bên dưới tiến vào trạng thái mạnh nhất mười bê đút trạng thái bình thường lực lượng tăng trưởng đến rồi ba mươi bảy bê đút tiếp đó thiên sát đường vân đồ cùng nhiên huyết thần quyết cùng mở. để hắn khí thế liên tục tăng lên đạt tới kinh người bảy mươi lăm bê đ ú t xung quanh võ giả cảm thụ được bên cạnh khí thế m á h liệt trong lòng mắng t h ầ m g i a hỏa này nổi điên làm gì ngay từ đầu liền tiến vào trạng thái mạnh nhất nhưng nhìn qua trước mặt chiến lược trị số mạnh rồi bản thân gấp đôi thiếu niên phương s á m chỉ là lạnh nhạt cười nói xem ra ngươi vậy phát hiện sao không có trả lời hạ n g long đảo đã thấy xa xa dị dạng tất cả mọi người nhìn thấy kia giống như như lưu tinh hướng nơi này rơi xuống đồ vật một cái cao đến hai mét to lớn phát sáng vật nhất định phải tại hắn triệt để tiến vào mạnh nhất giai đoạn trước ngăn cản hắn hạng long đảo quyết định dưới thân đại địa tại dưới chân hắn bắt đầu sụp đổ vỡ vụn tan ăn dã theo một cái phóng xạ mười mấy mét hình mạng nhện hố sâu hạng long đào bóng người giống như như tệ lẹ bọt tới đến phương sán trước mặt quyền phải hướng phương sán đầu lâu đánh tới vây anh kinh khủng phong áp của tới đem dưới chân nước hồ ép ra rộng mấy mét nửa vòng tròn t r ạ n g hố nước nhưng giờ phút này hạng long đào trên mặt biểu lộ cũng không so âm trầm bởi vì hắn một quyền này bị chặn lại rồi m a ngăn t r ở hắn vẹn vẹn một viên kim quang long lánh đại não đã tại trên trời phơi hai ngày về sau tại lúc này đại quyết chiến bên trên phương sán thân thể thiếu thốn bộ vị cuối cùng trở lại rồi làm sao có thể đây chính là bảy mươi lăm vê đốt lực lượng một quyền cái này đầu góc dựa vào cái gì có thể đỡ đến nhìn xem trước mặt phát ra chói mắt kia sáng đầu góc tất cả mọi người tràn đầy kinh hãi lập tức liền nhìn thấy phương sán ruột non giống như b ứ c roi giống như hướng về phía trước một cái vung đầy ầm ầm vẻ vẹn, vẹn chỉ là thông thường bổ xuống lại tựa như khai thiên tích địa giống như khủng bố dưới chân còn chưa bình phục mặt nước trong c h ư ớ c mắt liền bị không khí kích sóng mạnh mẽ xé mở mà hạng long đào bên trái gương mặt thì giống như bị roi thép rút chúng một dạng bay rứt ra ngoài trực tiếp chui vào bên trong lòng đất chúng võ giả cắt tiếng cuối cùng ở đâu r a đồ vật bảy mươi lăm vê đốt sức chiến đấu hạng long đảo lại bị một kích đánh bại ở tại bọn hắn kinh n g ạ c lúc phương sán rộng mở ý chí để nội tạng chứa bảo thừa dịp thời gian này tất cả mọi người nghe tới phương sán bình thản thanh â m ta giai đoạn thứ nhất tà hổ sở học hổ sát môn tà hổ thị thân đại p h á p có thể đề cao ba năm lần lực lượng giai đoạn thứ hai y t h ì thần thông qua phương g i a y thể thần chú có thể cưỡng ép đem lực lượng tăng gấp đôi nữa đến như giai đoạn thứ ba kình thiên cũng không có đề cao lực lượng vẻ vẹn chỉ là thông qua áp suất huyết thịt đến để năng lực phòng ngự gia tăng một lần trình độ mà bây giờ chứng kiến đi ta thứ tư hình thái kinh thiên lấp lánh hình thái phương sán đang khi nói chuyện theo nội tạng cùng thân thể triệt để dung hợp đỉnh đầu trị số vậy bắt đầu điên cuồng bành trướng ba công v đ ú t bốn công v đ ú t một trăm linh v đ ú t tại liên tiếp trị số nhảy lên bên dưới vẹn mẹ nháy mắt liền nhảy lên đến một trăm v đ ú t khủng bố trị số nhưng cái này vẫn như c ũ còn chưa tới nơi cực hạn bởi vì cái này trị số còn tại theo phương sán hình thể điên cuồng tăng gọn ba m bốn m năm m làm phương sán đỉnh đầu chỉ số dừng lại lúc hình thể vậy giống như bành trướng khí cầu bình thường Từ lúc đây ầ đầu u Sau đó, hắn muốn bắt đầu đếm thử một chút xíu 1m8 mở 5m đếm một trăm dặm, 6, trưng 194, trấn kinh trăm dặm, trở rộng rồi trình rồi. Trưng trấn trưng độ đến kinh khủng. hắn kinh trấn kinh đó, đ bắt thử chút xoạch, sức về áp là khánh vương chén rượu trong tay rơi xuống tại bàn bên trên thanh â m có võ giả khó có thể tin ta xuất hiện ảo giác cũng có nhất c h u y ể n ngồi yên ở trên mặt đất đây là lột bỏ phạm thần có thể đạt tới sức chiến đấu không có khả năng đây không có khả năng là thật ta nhất định đang nằm mơ có người dùng sức lay động đầu giờ phút này trên bầu trời rõ ràng treo cao lấy một viên thái dương nhưng tất cả mọi người cảm giác trong lòng bị mây đen che đ ậ y xuất hiện nạt tở bởi vì ở tại bọn hắn nam nhân ở trước mắt so trên trời thái dương còn l ó a mắt đỉnh đầu trị số hướng toàn bộ thế giới tuyên c á o h ẳ n đến 3 9 3 9 7 8 0 3 9 n ba mươi c vạn đại diễn hoàng cung một cái võ giả khó có thể tin nhìn về phía lạc ngôn mặc nói số này có đúng hay không sai lầm vần vần tăng cũng vô pháp chắc chắn lạc ngôn mặc cũng không biết như thế nào đánh giá lúc trước thiên cơ lâu chỉ nói một trăm vê đút trong vòng trị số không cần lo lắng thật giả nhưng cái này ba trăm chín mươi ba vê đút trị số tuyệt đối đã vượt qua bình thường đánh giá đáng giá các ngươi chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao thân cao năm m toàn t thân cho dù là sợi tóc đều ở đây hướng ngoại bộ phát qua n mang nông nắp kia như là thực chất ánh nắng tựa như một bộ áo giáp giống như khoác lên người bao trùm mỗi một tấc da thịt răng r ắ c răng rắc răng rắc kia là phương sáng trong thân thể chuyển tới thanh âm hắn ngay tại một chút xíu v ặ n mẹo thân thể đem cao năm m thân t thể áp dụng về bình thường trạng thái tại ta hoàn toàn lấp lánh hình thái bên dưới ta lực lượng đại khái so thứ ba trạng thái mạnh lên năm mươi hai lần bất quá tiêu hao đã gia tăng rồi rất nhiều dù là có ánh mặt trời bổ sung mỗi giây cũng sẽ giảm xuống một trăm chỉ số cho nên hy vọng các ngươi có thể tại ta thể lực triệt để hao hết trước sống sót phương sán biết miệng lên một vệ đường cong thân thể đã nhắm chuẩn nơi xa tụ tập ở chung với nhau đám v õ giả d ư ớ lời phương sán bóng người giống như như tệ lẽ hoặc biến mất ở tại chỗ lập tức một đạo khe danh cùng máy bay chiến đấu g à o t h é t nổ v a n g đồng thời xuất hiện lập tức người sở hữu cũng cảm giác trên đỉnh đầu xuất hiện hai viên thái dương mà phương sán quyền phải đã nắm chặt lên đỉnh đầu nhanh tản ra mau bỏ đi tại trao đổi một nháy mắt còn không đợi đám người phản ứng phương sán q u y ề n phải đã cách không ép xuống ẩm ẩm một đầu như dòng khí kình từ phương sán nắm đấm nơi đè xuống mấy mét t h u khí lưu trong nháy mắt xuyên qua đại điện dù là những n à y võ giả đã hết sức chạy ra vòng đây nhưng vẫn như cũ có người tránh không kịp vẹn b ẹ n bằng vào quyền phong liền có mười cái nhất t r u y ề n tại kêu thảm ở trong bị ép thành thịt nát tại phương sán phía dưới xuất hiện một cái tựa như bị máy thủy áp cho vượt trên năm mét sâu hình tròn cạnh ố bên trong còn kèm theo một chút nhỏ vụn thịt băng người sở hữu nhanh tàn ra không muốn bị tận diệt rồi h u y n nguyên hóa h ó t lớn sau một khắc liền cảm giác toàn thân một trận cảm giác như lửa đốt thầm kêu một tiếng c h n g tốt đội vàng quay đầu lại liền nhìn thấy phương sán kia tản ra kim quang đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân giống như không từ bi lớn minh vương hiển nhiên đối với cái này cái vừa rồi hạ độc thủ ra hỏa phương sán không định bỏ qua muốn hung hăng trọng quyền xuất kích không có chút nào thương hại phương sán đánh ra quyền phải lần nữa thu hồi tụ lực bàn cờ triển khai nơi xa nhìn thấy phương sán chuẩn bị xuất thủ dạ vân phong hét lớn hiện tại đã không phải là cái gì lưu không nương tay tình h u ố n nhất định phải chung sức hợp tác tại chỗ sống sót sau m ộ t khắc bàn cờ từ phương sán cùng dạ vân phong d ư ớ i chân đồng thời triển khai chính thức tiến vào đoán tới trước quyết định ai làm bên đỏ thiên cơ không chút nhuyền nhiệm tại khí vận d ư ớ i năng lực phương sán trăm phần trăm chọn chúng bên đỏ sau đó hắn ngang nhiên ra tay rồi cái gì q u ý củ đạo lý gì cái gì kỹ xảo phương sán toàn diện mặc kệ tại nam nhiều lần có được giờ phút này chiến thiên đấu địa lực lượng mặc ngươi mọi loại cơ chế ra từ một quyền phá lấp lánh hình thái nghiêm túc m ộ t quyền căn bản cũng không có đánh cờ dự định phương sán quyền phải thẳng tắp đánh ra mà ở trong mắt dạ vân phong phương sán quyền chính là cờ một quyền đưa ra nhà mình quân cờ đã bắt đầu điên cuồng nổ tung ầm ầm ầm ầm ầm â anh xe ngựa pháo xoáy sĩ giống như từng cái điên cuồng hóa thành xương khói tử tán lực lượng t r ê n h lệch quá lớn ngươi liền lên dưới bản cờ tư cách cũng không có bản cờ đều cho ngươi nệm cái vỡ nát theo từng cái quân cờ sụp đổ thanh âm đến lúc cuối cùng một cái lao tướng hóa thành xương khói về sau một ngụm máu tươi manh từ dạ vân phong trong miệng phun ra lấy bản cờ làm chiến trường hắn bản thân đương nhiên cũng muốn tiếp nhận đại giới phương sán một quyền này phát động nguy hiểm nhất tình huống cả bàn đều thua toàn trường không có một cái cờ đen sống sót sau một khắc, dạ vân phong thân thể và bàn cơ mở dạng triệt để nổ tung chết không còn t h ơ i mà đúng là có dạ vân phong lấy mạng nho nhỏ kéo dài huyền nguyên hóa mới có cơ hội tế ra hôn nguyên vòng tay chỉ thấy trong ngực hắn nho nhỏ vòng tay trong khoảnh khắc phóng đại hóa thành một cái ba mét đến chiều rộng to lớn vòng tay vàng đối với lần này phương s á n vẫn là nâng lên q u y ề n phải nhắm chuẩn trước mắt mặc cho ngươi mọi loại thủ đoạn tất nhiên là dốc hết sức phá chi vẫn là không có chút nào sức tưởng tượng một quyển nhìn xem trước mặt vừa rồi cùng mình chiến đấu kim sắc vòng tay phương xán quyển phải vùng hàng đành tới tại va chạm một n h y mắt hiện trường sở hữu võ giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được đại đ ị a tại điên cuồng run g rẩy run g rẩy thật giống như giới chân thổ đ ị a đều muốn hướng trước mặt quái vật thần phục bình thường theo song khí tung bay xung quanh võ giả trực tiếp bị m á n h liệt như song khí lưu tung bay ra ngoài huyền nguyên hóa manh tử trong miệng phun ra một n g ụ máu m tươi nhưng trên mặt vẫn là hơi có vẻ t r ậ n a n bởi vì này một quyền hắn thành công cản lại trước mặt hồn thiên vòng giống như một cái kiên cố thành lũy thành công chống cự phương sáng công kích nhưng một quyền không được vậy liền mười quyền trăm quyền hồn thiên vòng tay vẫn chưa cho huyền nguyên hóa chỉ hoan bao g i i sinh mệnh ngay cả trước mắt cũng không kịp thời gian bên trong phương sán giống như ma thần bóng người lần nữa nâng lên quyền phải nếu như nói trước đó ba mươi vê rút chiến đấu trị số là ba trăm cái huyền quan thập trọng võ giả tại chiến đấu kia giờ phút này phương sán ba trăm chín mươi ba vê rút chỉ số chẳng khác nào ba nghìn chín trăm ba mươi cái huyền quan thập trọng lực lượng đồng thời b ắ n ra ba nghìn chín trăm ba mươi cái có được phương sán kỹ xảo huyền quan thập trọng hội tụ vào một chỗ đồng thời hướng về phía trước r a quyền cái này hội tụ ba nghìn chín trăm ba mươi cái thập trọng lực lượng một quyền sao có thể ngăn cản làm sao có thể ngăn cản giờ phút này một quyền này phía dưới sơn hà l ậ t út chư thần l ư i trái ánh huyền nguyên hóa trong hai chỉ có thể nghe tới gầm lên giận dữ đón thêm ta một lần quyển c h ấ n sơn hà theo một tiếng này lời nói hôn thiên vòng tay rốt cuộc ngăn cản không nổi ở nơi này một q u y ề n bên dưới bay rớt ra ngoài mà còn sót lại q u y ề n phong không có chút nào che chắn chút xuống tại huyền nguyên hóa trên thân trực tiếp đem hắn thân thể hóa thành sụp đổ thịt nát tứ tán mà tới t r ầ m rãi thu q u y ề n phương s á n nhìn xem đại điệu bên trên nhìn thấy mà giật mình biết í c h đứng tại một vùng phế tích phía trên nhìn chung quanh bốn phía võ giả tiếp xuống đến phiên các ngươi hy vọng các ngươi có thể nhịn chơi một điểm đang khi nói chuyện phương sán thân thể hơi nghiêng về phía trước vậy biện ra công kích trạng thái mà trước mặt rất nhiều võ giả đã như cha mẹ chết trong lòng suy xét nên như thế nào tại loại này ma thần giống như quái vật trong tay sống đến cuối cùng cướp được kia năm cái danh này rồi chư một c h n mươi chấn kinh trăm dặm bảy chư một c h n mươi chấn kinh trăm dặm bảy các vị dưới mắt còn muốn giấu r ố t sao chư quốc thi n ấ u bên trên nhìn xem kia đạo giống như ma thần bóng người mở ra núi hét lớn nhanh chóng vận dụng riêng phần mình thủ đoạn đại gia hợp lực mới có thể còn sống thật muốn đợi đến cuối cùng từng cái bị này ma rào giết sao ta lấy sinh mệnh làm đảm bảo nếu ai có thể giết phương sán tất cho hắn một cái năm người đứng đầu nạnh đại gia liền đem thủ đoạn cuối cùng lấy ra đi nói ngược lại là dễ dàng ngươi đi đánh phương s á n sao một cái võ giả khẩn trương đoán thầm nói nói là nói như vậy nhưng bọn hắn cũng đều t i n t ư ở n g mở ra núi nói không sai dưới mắt phương sán thủ đoạn chỉ có đám người liên thủ mới có cơ hội đánh bại nếu như đều ô m c ầ u đến cuối cùng giấu rốt ý nghĩ loại kia phương sán thiết quyền nện vào trên đầu của mình lúc không ai sẽ giúp ngươi cơ hồ sau đó mực khắc theo một cái tóc đen đến eo cẩm vào bên trên khắp do kim một thủy hỏa thổ đường vần nữ võ giả cơ trong tay ma trượng nói lẩm bẩm ngũ ma ngũ ma ban thưởng ta uy lực cấp cấp như luật lệ cơ hồ là sau m ộ t khắc một cái phạm vi lớn phát trận tại chỗ có người dưới chân triển khai mỗi một cái võ giả bên ngoài thân đều hiện lên ra một tầng hư t ả o k h i giáp là năm ma tông nhất chuyển chư tiên hộ giáp chú chúng ta được cứu rồi có biết hàng võ giả kinh h ỉ nói nhưng tại hạ m ộ t khắc một đạo thanh â m lạnh như băng ở tại bọn hắn trong thai băng lên có thể cứu mẹ ngươi còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng phương sáng thiết quyền hướng về ph theo đại địa chấn động phương sán quyền kính phá vỡ không khí tại phía trước mở rộng một đầu to lớn chân không hành lang quyền kính những nơi đi qua v ạ n bật vỡ vụt vừa rồi lên tiếng cái kia võ giả đã bị hắn đánh mẹ cũng không tìm tới một khối hoàn chỉnh thịt nát rồi so sánh một quyền này hiệu quả phương sán cũng đại khái rõ ràng kia hộ giáp hiệu quả đại khái có thể sinh ra một tầm c h ố n g cự một nghìn sức chiến đấu thuận phòng ngự đáng tiếp trị số trên lệnh quá lớn nhưng không đợi phương sán tiếp tục chiến đấu vừa mới cái kia năm ma tông thiếu nữ tiếp tục thực hiện hộ giáp trú theo ma pháp trận tại dưới chân không ngừng triển khai trong khoảnh khắc tại chỗ võ giả trên thân đã mặc lên ba bốn tầng hư hảo hộ giáp đồng thời còn đang tăng thêm lại còn có thể được ra có hạn mức cao nhất sao phương sán trong lòng các thước suy nghĩ cùng bay cái này năm ma tông để hắn nhớ tới ban đầu ở phương ra lúc nhìn thấy gạch đất cùng định phong châu lúc trước cái kia gạch đất cùng định phong châu đều có thể hấp thu động năng xem ra cái này tông môn nhất c h u y ể n vẫn chưa có chuyển thừa mà là đem toàn bộ tâm linh chi quang khai phát ra một bộ cùng loại ma pháp hệ thống nhờ vào đó có thể thi triển các loại ma chú mang theo ý nghĩ này phương sán bóng người nháy mắt biến mất chờ cái kia năm ma tông nữ võ giả kịp phản ứng lúc liền nhìn thấy phương sán kia áp xúc đến cao bốn mét tỏa ra nồng đậm tia sáng bóng người đã đứng ở trước mặt mình trên mặt thiếu nữ cười xấu hổ một lần muốn nói cái gì nhưng phương sán hai tay trực tiếp mạnh hướng về phía trước một cái s o n g phong q u nhĩ. tạch tạch tạch tạch tạch tạch một trận liên tục hộ giáp vỡ vụn thành ầm hiển nhiên thiếu nữ cũng sớm đã ở trên người cố hóa loại này hộ giáp nhưng làm sao có thể chống cự được phương sán ba trăm chín mươi vê đốt lực lượng hai cánh tay đâu đại khái có một trăm tầng mười vê đốt lực phòng ngự giáp t u ẫ n tại phương sán trong tay vỡ vụn thành từng mảnh sau một khắc chỉ thấy được huyết dịch trào lên năm ma tông thiếu nữ đầu k h o n khắc nổ tung lập tức kinh khủng kỉnh khí hóa thành phản ứng dây chuyển liên tới lấy thân thể của nàng v ậ y hóa thành huyết tương không chỉ là hộ giáp còn có phản giáp á. phương sán cảm nhận được trên thân thể chuyển tới x u n g kích đại khái có một vên nút lực công kích đối nội t ạ n g sinh ra tác dụng đáng tiếc phương sán sớm đã đem thân thể luyện kim cương bất hoại loại trình độ này cùng g a i ngơ n g ơ không có khác nhau tại hắn suy tính đồng thời sau lưng các loại vũ khí đã hướng hắn c u ộ n tới có phi kiếm có giấy thép bằng có hỏa cầu tại phương sán loại này máu thịt võ giả trước mặt không người nào dám tại tiếp xúc gần gũi chỉ có thể viễn trình thi triển vũ khí nếm thử đánh、giết. đối với sau lưng b ọ n tới c á c thức vũ khí phương sán thậm chí cũng không có tránh né ý nghĩ tay phải hướng về sau nhẹ nhàng bắn ra vẹn vẹn chỉ là búng tay sau lưng mánh liệt hỏa cầu nháy mắt bị kính khí dập t á t trận phi kiếm cũng bị đánh trận giấy thép vàng bị xé mở nhưng tại hạ một khắc một cỗ tử vong trực giác từ đáy lòng dâng lên phương sán kia vượt qua thường nhân trực giác nói với mình lần này nếu như không tránh lời nói là thật sẽ chết một ít vừa chết loại truyền thừa sao mang theo ý nghĩ như vậy phương sán quay đầu ở giữa liền nhìn thấy một thanh màu xanh biết độc tiêu không nhận giờ phút này chính hướng hắn từng bước một tiếp cận quá chậm chỉ cần bị phát giác liền nhất định có thể tránh thoát phương sán trong lòng bình luận cái này ngay cả vận tốc cầm thanh cũng không có mang theo loại ý nghĩ này phương sán cách không hướng về phía trước một cái toàn lực tay đao liệt phong mánh liệt một đạo mấy chục mét to lớn khe danh tại phương sán trước mặt nháy mắt xé mở lại không cách nào ảnh hưởng độc tiêu nửa điểm hiệu quả gì tất chúng không nhìn động năng vẫn là quân địch neo định phương sán trong đầu dâng lên vô số ý nghĩ mang theo thí nghiệm suy nghĩ thân thể đã đi tới một trăm mét có hơn quả nhiên theo hắn di động viên tiêu độc tiêu vậy mà thay đổi tiêu đầu một lần nữa khóa chặt phương sán m à tới quả nhiên là khóa chặt ta sao như vậy tốc độ thế yếu cũng bị x â n bằng mà lại bên trong hẳn phải chết phương sán thần sắc lãnh đạo nhìn xem trước mặt chậm rãi độc tiêu một loại cổ quái cảm từ phương sán trong lòng dâng lên chất độc này tiêu tựa hồ r a tốc so ban đầu nhìn thấy thời điểm còn nhanh hơn một cái này độc tiêu lại còn mang tăng tốc sao không có b ồ i d ố i chút nào dựa theo cái này r a tốc xu thế muốn để hắn cũng không kịp tránh né trình độ tối thiểu cần mấy chục giây mà phương sán toàn bộ suy nghĩ quá trình ngay cả một giây cũng không có ánh mắt đã để mắt tới một cái nơi xa rụt lại võ giả tới thật đúng lúc vừa vặn cùng một cái khác khó dây dưa ra hỏa trao đổi một lần giống như thuấn di bình thường theo đại địa chấn động kịch liệt phương sán đã bóp lấy cái kia võ giả cổ phương sán người muốn giết ta sao kia võ giả trong mắt lóe lên một tia hưng tuấn cùng phương sán đối mặt nháy mắt lại từ đối phương nghiền ngẫm trong ánh mắt cảm nhận được một tia không ổn sau một khắc một viên độc tiêu cắm ở cái này võ giả trái tim trận đau đớn kịch liệt cảm từ quanh thân các nơi dâng lên lại là vào máu là chết độc dược ta chữa trị năng lực là cái gì chưa dạy tác dụng võ giả thống khổ dãy rồi lấy trong hai lại vang lên một tiếng thê lương gọi lao tử truy hồn đ o ạ t mệnh tiêu a truy hồn đ o ạ t mệnh tiêu c a thao nhi nghe t h ế cái thanh n â m nháy mắt một cỗ phẫn nộ từ đó tiêu võ giả trong lòng dâng lên bởi vì cái này truy hồn đ o ạ t mệnh tiêu tên tuổi hắn cũng nghe qua đại chu lý ra khủng bố truyền thừa nhất truyền phía sau một lần khủng bố tê khí tự mang truy tung hiệu quả tam chuyển trở xuống bên trong vừa chết sử dụng về sau nhất định phải chờ trăm năm làm lệnh sau độc tiêu tài năng lần nữa khôi phục hẳn phải chết năng lực ta nói ta chữa trị năng lực làm sao lại bị độc suy nghĩ còn chưa gián đoạn chúng tiêu võ giả thân thể trực tiếp hóa thành máu mủ xem ra chất độc này tiêu năng lực chỉ có thể đối một cái võ giả có hiệu lực phương sán mang theo ánh mắt nhìn về phía vừa rồi gào thảm võ giả chương một trăm chín mươi sáu chân kinh trăm dặm s o n g chương một trăm chín mươi sáu chân kinh trăm dặm s o n g cũng thật là thảm l i ệ ta liên tâm hồ bờ trung tâm tiểu trúc bên trong hạ tử ngọc nhìn phía xa chém giết trong lòng cảm khái nàng không nghĩ tới phương sán âm thầm vậy mà làm ra loại này có thể đem máu thịt tăng phúc năm mươi hai lần khủng bố kỹ năng một cái lộn bỏ phàm thân b ệ n mà có thể đẻ ép mấy trăm cái nhất chuyển đánh thực tế có chút khủng bố như vậy Bất quá. hạng y này cơ linh một điểm đi, ngay vọng linh nhất chuyển cũng không tiểu tử một điểm đi, cơ cả có đ t tới t h u ầ túy nhục thân nhục n c ư ờ giả, muốn bị nhằm vào lời nói muốn nhằm vẫn bị vào có r ấ tử nhiều phương、pháp. Nếu như một sai lầm, nên đón hắn đúng pháp. sai một lầm, t là v o ngọc Hạ tử n g lấy một cái khán giả tâm thái bình luận hy vọng có thể thắng đi như vậy ta cũng có thể nằm tiến năm người đứng đầu h hắc, hắc. một bên khác cầm lấy một mực chú ý võ giả cản tiêu về sau phương sán liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vừa rồi lên tiếng gào thảm cái kia người chú ý tới phương sán ánh mắt kia võ giả biến sắc vô ý thức lui ra phía sau một bước chợt liền cảm giác một cỗ tim đập nhanh cảm giác từ thân thể t r u y ề n ra c h ờ một chút cái này không thích hợp cảm giác này là lão tử truy hồn đoạt m ệ n h võ giả tiêu thảm vừa mới phát ra truy hồn đoạt m ệ n h tiêu hắn đồng dạng hóa thành một v ũ máu quả nhiên là tổn thương cùng ngược hạ phương sán tở ra một hơi nhìn về phía dưới chân cái này b ả y máu mủ tại vừa rồi hắn nghĩ thuận tay đem điều này võ giả g õ bạo lại có một loại không ổn trực giác chuyển đến lúc này mới thu tay lại bây giờ quay đầu nhìn nếu như đương thời hắn xuất thủ đem đối phương đánh thành thị băm sợ rằng thân thể của mình cũng muốn chịu đến trọng thương khó tưởng tượng nổi rồi thuần túy máu thịt hệ võ giả cuối cùng vẫn là có cực hạn phương sán trong lòng toát ra loại ý nghĩ này m ẹ n m ẹ n chỉ là vừa mới vốn có tính áp đảo lực lượng về sau cũng là hiện tượng hoàn sinh hơi không chú ý liền có khả năng bị â m chết người căn bản là không thể nào đoán trước những này võ giả trong tay sẽ móc ra cái gì hình thủ kỳ quái truyền thừa tới nếu như đội người có được phương sán bộ này lực lượng cơ thể chỉ sợ sớm đã lật xe cũng là phương sán có được siêu nhân trực giác có thể phát giác h ô n n tài năng một đường đánh tới hiện tại mà lại bất đồng võ giả ở giữa cũng là hiện ra khắt chế quan hệ l i ê n t ỉ như có thể nguyên tố hóa hoặc là âm linh hóa võ giả dù chỉ là mới vào nhất truyện cũng có thể bằng vào ngoan cường miễn tổn thương năng lực đối kháng cao hơn mấy cái cấp độ võ giả giống như là trước đó hóa hình tông hóa thân đại khí vị kia đại diễn võ giả nếu như thời khắc này phương sán đến đánh cũng cần trả giá một phen tay chân tài năng giải quyết nhưng bởi vì trị số không đủ cho nên đối với phương sán tới nói khó dây dưa hóa hình tông võ giả lại có thể bị quy tắc hệ võ giả cho cưỡng ép kéo vào bạn cờ tiến hành sinh tử cờ tướng mà có thể thông qua cờ tướng đến rào sát hóa hình tông võ giả dạ vân phòng tại đối mặt trị số phương diện hơn người một bậc phương sán lúc trực tiếp liền bị cưỡng ép ép bạo duy tâm võ đạo bên trong trị số cùng cơ chế ở giữa từ trước đến nay là một loại ngăn được quan hệ mà giờ khác này đem lại một cái võ giả đánh cho tới nổ tung về sau phương sán ánh mắt tại toàn trường liếc nhìn lên còn thừa lại bốn trăm n g ư ờ i bất quá khó dây dưa đều ở đây vừa rồi chín mươi dây bên trong giải quyết rồi hẳn không có cái gì kỳ kỳ quái quái chuyển thừa đi phương sán quét mắt trước mặt võ giả đem thân thể áp xúc đến ba mét thân thể một chút xíu kéo căng hắn giờ phút này tóc trắng tung bay do quý đông lai cho y phục giờ phút này chính huyện hóa thành một đầu còn treo ở bên hông tre kín mấu chốt bộ vị tản ra kim quang trên da thịt từng khối tráng kiện cơ bắp chính hướng ngoại lộ ra được tuyệt đối tính chức lực phối hợp thêm phấn mỹ ngũ quan thật giống như thiên thần hàng thế mà đối mặt hắn ánh mắt xung quanh võ giả đã triệt để tuyệt vọng cái này phương s á n khó tránh khỏi có chút quá mức siêu mẫu rõ ràng là máu thịt hệ võ giả trị số khoa trương như vậy đồng thời vẫn còn có cùng loại trực giác năng lực đại đa số âm người đòn công kích trí mạng đều bị phát giác tránh thoát mà đối với nhận biết sửa chữa truyền thừa cơ hồ là đang xuất thủ chức liền bị lăng không giúp bạo vừa mới còn có để cao hóa thành đầy trời cổ trùng mạnh mẽ bị phương sán mấy quyền cho lăng không đánh thành trùng tương giờ phút này phương sán mang cho bọn hắn là thuần túy tuyệt vọng Trị số siêu mẫu còn có siêu trực giác n g h i ê n ép mà duy nhất có thể lấy n g ă n được đại diễn võ giả cũng ở đây k h í v ậ n ảnh hưởng dưới bị bọn hắn tự tay rào sát rồi tuyệt vọng vượt qua dự liệu tuyệt vọng nhìn xem đ ô n g đầu đi tới thiếu niên mỗi người đều từ đáy lòng hiện ra sâu đậm cảm giác bất lực tại chỗ bị kia không phải từ tiểu khổ đấu ba tuổi tập võ năm tuổi bước vào huyền quan nhất trọng mười tuổi liền bức c h ắ c bát cựu trọng lột bỏ phạm thân đ ỉ n h phong tiếp lấy mười tuổi đến hôm nay mấy năm đều ở đây lắng động tôi luyện tân cốt mà đối đ ạ i bức c h ắ c c ă n cơ tốn hao nhiều như vậy tài nguyên cố gắng cùng mồ hôi thu được vượt qua bình thường cùng cảnh nhân số lần thể phách mọi người ở đây cái nào không phải danh truyền c h ư quốc mười vạn trăm vạn võ giả bên trong chọn một thiên tài nhưng ở đột phá đ ă n g tiên lộ về sau liên t h ủ lại vậy mà cũng không phải trước mặt cái này lột bỏ phạm thân một hiệp chi địch trong đó t r a n lệnh lớn khó có thể tưởng tượng h ạ long đảo phẫn nộ nắm chặt nắm nấm mang theo phẫn nộ hai mắt nhìn chòng chọc vào phương s á n trong mắt tràn đầy mánh liệt s á t ý như loại này chuyển thừa máu thịt hệ võ giả dù là có bảy tám chục vạn sức chiến đấu cũng bị phương s á n đổ cho không có uy hiếp phạm chủ không có ngay lập tức tiêu trừ. nhìn xem đâm đầu đi tới thiếu niên hạ long đảo vô số lần hy vọng phương s á n có thể ngay lập tức giết hắn nhưng mỗi một lần đều bị không nhìn tựa hồ ở trong mắt phương s á n cái k h á c võ giả muốn so hắn có uy hiếp nhiều hắn cái này lúc đầu tiềm long bảng đệ nhất ngược lại chỉ là một tiểu lâu la nhưng cái này sao có thể hắn nhưng là tiềm long bảng thứ nhất cùng phương xán đặt song, song tiềm long bảng đệ nhất m ư i đúng tại cực hạn phẫn nộ bên dưới hạng long đảo cảm giác mình đột phá phía sau nhục thân bắt đầu xuất hiện một tia không ổn định giết hắn giết hắn giết hắn các loại ý nghĩ p h u n lên hạng long đảo trong đầu nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ l i ề u chết đánh cược một lần lúc phương sán ánh mắt quét tới theo bản năng tất cả l ử a g i ậ n hành quân lặng lẽ một cỗ mừng rỡ từ hạng long đảo trong lòng dâng lên là hắn biết phương sán là để ý hắn mới đúng trong lúc nhất thời một loại bị càng mạnh người công nhận cảm giác từ hạng long đảo trong lòng dâng lên nhưng rất nhanh liền bị đánh phá bởi bị phương sán thật sự là phổ thông nhìn lướt qua cùng nhìn đường bên cạnh chó hoang một dạng không có quan tâm kỹ càng ta bị không để ý tới rồi ta lại bị không thấy một loại hoang đường cảm giác từ đáy lòng chuyển đến hạ n g long đ à o không chút do d ự phẫn nộ quát tầm lên phương s á n tới giết ta à ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta sao ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì có chút ồn ào rồi phương s á n c a o mày nói chỉ cần ngươi giết ta ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng tiềm long thứ nhất ngươi lời nói lập tức bị đánh gãy phương s á n dùng nhìn tên hề ánh mắt nhìn trước mặt thiếu niên ngươi để ý như vậy cái kia phá bảng danh sách làm gì đạt song song đệ nhất ta lại không xấu hổ mà lại không phải càng lộ ra ngươi là tên hề sao、Phúc. theo phương sán lời nói một ngụm máu tươi từ hạng long đảo trong miệng phun ra ngoài ở chung quanh võ giả đáng thương ánh mắt bên trong hạng long đảo ngồi ngay đó đạo tâm bất ổn chật trên người máu thịt bắt đầu không bị khống chế nhiều sóng lên chương một trăm chín mươi bảy sinh con dưỡng cái hạng long đảo chương một trăm chín mươi bảy sinh con dưỡng cái hạng long đảo phương thốn sơn bên trên nhìn xem phương sán ánh mắt n g h i hoặc hạng long đảo muốn cậy mạnh muốn nói thêm gì nữa nhưng ở trong lòng của hắn dù là lại không cách nào thừa nhận vậy nhất định phải đối mặt bản thân thất bại sự thật hắn bị phương sán không nhìn hành vi cho hung hăng phá phòng rồi hắn c h ỗ tu chính là đại sở hoàng thất bá tuyệt kinh thế tịch công pháp này đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tâm cảnh chính là muốn đem bá đạo đi hướng cực hạng mà hạng long đảo từ nhỏ cũng là như thế yêu cầu mình bá đạo ăn bá đạo giết bá đạo vũ nhục bất kỳ một cái nào kẻ yếu trong mắt hắn tất cả kẻ yếu đều là d ô ố n g cái là có thể vũ nhục đối tượng nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề trừ trời sinh cường già bên ngoài không ai có thể có thể thường thắng bất bại dựa theo hắn bộ này xã đạt lý luận nếu là kẻ bại là g i ố cái vậy hắn đã thất bại lại bại thảm liệt như vậy tự nhiên càng là giống cái ở trong giống cái là phải bị hung hăng nhục nhã duy tâm võ đạo vô pháp tự ta lừa dối nếu là ở internet bên trên pha phòng còn có thể mạnh miệng vài câu người gấp người gấp nhưng ở duy tâm võ đạo bên trong thân thể của ngươi là muốn thuận theo tâm niệm mà sinh nhất là võ giả tiến vào đ ă n g t h i ê n lộ về sau thân thể mười thành có hơn chín thành bị khái niệm trở thành ý tập hợp thể khi ngươi hành vi cùng tâm ý hoàn toàn ngược lại thời điểm tương phản càng mãnh liệt trên thân thể liền sẽ có phản ứng chính như lúc trước huấn luyện v i ê n l ờ i nói nếu là nửa đường lật lọng nhẹ thì không thể mất sạch bạo thể mà chết nặng thì sinh con dưỡng cái bị người khác tùy ý đổ bỡn mà bây giờ hạng long đào liền tiến vào tình huống này cảm nhận được da của mình bắt đầu biên độ nhỏ run dậy Chật, thật giống như có vô số tiểu trùng tại dưới làn da du tẩu bởi dạng hạng long đào chỉ cảm thấy thể nội máu thịt bị gặm nuốt và mẹo lập tức trên da nhô lên vô số đầu giống như con run một dạng gân xanh hoàng h u n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hạng long đào trong đầu một cái trêu tức mà mang theo án độc thanh em truyền ra để hắn vô ý thức sinh lòng kinh hoàng đây không có khả năng, ngươi nên đã chết m ớ i đúng, ngươi đã bị ta triệt để luyện hóa. tại phương sán ánh mắt nghi hoặc bên trong, hạng long đào hốt hoảng liên tiếp lui về phía sau, che lấy đầu lâu muốn đem trong đầu thành âm vung ra tới. người cái này đổ cho chết, đi chết đi a, và nhà nhà nhà nhà. hạng long đào vừa nói, một bên dùng sức xé rách lấy r a của mình, chỉ cảm thấy bản thân biểu bị c à n phát ra ngứa, như có cái gì đ ồ vật muốn chui ra ngoài đồng đạo. giá hỏa này thế nào rồi. nhìn xem bỗng nhiên nổi điên hạng long đạo, phương sán nghi vẫn hỏi. bị điên, giá hỏa này bị điên rồi. xung quanh có võ giả thất thanh nói. không nghĩ tới hạng long đảo vậy mà không chịu nổi đà kích mà t ẩ u hỏa nhập ma kỳ thật bọn hắn những ngày bước vào nhất c h u y ể n lần này bị phương sán thực lực nghiền ép về sau cũng sẽ xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống cho nên sau này trở về muốn một lần nữa điều chỉnh tâm cảnh hoa ba bốn ngày thời gian rèn luyện tâm linh nhưng hoàn toàn không giống hạng long đảo cực đoan như vậy vậy mà trực tiếp t ẩ u hỏa nhập ma bị điên phương sán lại một lần nữa nghe thế cái tử không nghĩ tới vậy mà tại hạng long đảo trên thân xuất hiện bị điên ta bị điên rồi nghe xung quanh nghị luận hạng long đảo trong lòng sinh ra một tia sợ hãi nhưng sợ h ã i cảm xúc xuất hiện càng thêm ra tốc quá trình không có khả năng ta không điên ta căn bản không điên hạng long đào muốn phản bác nhưng trong đầu liên tục không ngừng oán độc giọng nữ ngay tại một chút xíu q u a y dối hắn để hắn trong lòng tin h t ư ờ n g trong cơ thể mình một cái khác ý thức quả thật bị luyện hóa mà d ư ớ i mắt xuất hiện cái gọi là thanh â m cũng chỉ là hắn phản đoán nhưng dù là tinh tường điểm này hắn giờ phút này vậy lâm vào tỉnh táo điên cuồng bên trong vô pháp bị chuyển đã kể bại là phải bị vũ n ụ c vậy hắn làm kẻ thất bại tự nhiên muốn bị phương sán cho hung hăng n ụ c nhã nếu là phương sán nghe theo hạng long đào thỉnh cầu giết hắn nhưng phương sán không nhìn đã triệt để phá phòng hạng long đào vậy phát động duy tâm sửa chữa sai cơ chế đã phương sán không nhục nhã hắn vậy hắn tâm linh liền muốn đền bù phần này trong chỗ bản thân đến hung hăng nhục nhã vì vậy khắp nơi làm rõ hết thể về sau hạng long đào hung hăng ngầm đầu đem ánh mắt gắt gao chừng mắt về phía phương sán dưới mắt muốn muốn chị tốt bị điên chỉ có hai cái biện pháp một chính là rửa sạch xỉ đục hung hăng đem phương sán chiến bại đánh gửi tới q u ỳ xuống đất hai chính là thỉnh cầu phương sán n ụ c nhã bản thân đền bù tâm linh sửa chữa sai cơ chế muốn mở miệng sao thỉnh cầu phương sán n ụ c nhã hạng long đào trong lòng làm lấy kịch liệt tâm lý giao phòng nhưng vẹn vẹn chỉ là suy tư khoảng thời gian này cũng đã bỏ lỡ tốt nhất n ụ c nhã thời cơ chỉ một lát sau về sau hạng long đào trong mắt cũng đã mất đi sức sống dối ra một nửa tay phải cứng tạo tại chỗ giống như thạch điều giống như không n ú c nhích ẩm ẩm hiện thực bên trong song tử hoàng lâu bên trên một cỗ khí tức k i n khủng bạo phát đi ra tựa như thiên địa sụp đổ bình thường vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức p h ó n g thích toàn bộ do pháp thuật gia cố thành lâu liền bắt đầu rất nhỏ lay động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt hạng hồng đồ trong mắt mang theo thấu xương sắc ý nhìn xem bị điên hoàng nhi cánh tay dùng sức nắm chặt hắn căn bản không có nghĩ đến bản thân chịu đủ xem trọng hoàng nhi lại bị bước đến bị điên rồi phương sán hạng hồng đồ tức giận bừng bừng gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia phát sáng tiểu kim nhân sau một khắc một cái thanh thúy thanh â m chuyển vào trong thai của hắn giang dắt nương theo lấy pha lê vỡ vụ t h a nhâm giống như thạch điêu hạng long đảo trên c h á n xuất hiện một tia nhỏ x í u vết rách chất cái này vết rách cấp tốc mở rộng một chút x í u lan tràn đến toàn thân răng r á g răng r á g răng r á g răng rác nương theo lấy liên tiếp pha lê vỡ nước thanh âm hạng long đảo cánh tay trái bỗng nhiên nổ tùng lộ ra bên trong một con trắng l o a n tay trái tiếp lấy chính là đầu lâu thân thể hai chân triệt để vỡ vụn giống như ve sầu thoát sắc bình thường từ hạng long đảo tử thể bên trên một lần nữa xuất hiện một cái tóc đen tiểu nữ phương sán nhìn trước mắt cái này siêu thoát lẽ thường một màn phương sán đầu góc đều có chút quá tải tới lập tức vô ý thức nhớ tới lúc trước huấn luyện biến nói cho h ắ n đại sở b á vương cố sự ta mạnh mẽ đem hạng long đảo cho đánh biến nữ rồi cho nên biến nữ sau gia hỏa này coi như nguyên lai、like、cái kia người sao mặc hạng long đảo món kia rộng lớn phục sức thiếu nữ tóc đen ánh mắt chán ghét nhìn xem trước mặt kim sắc người ánh sáng làm từ trên thân hạng long đảo sinh ra tân sinh mệnh nàng tự nhiên cùng nguyên bản hạng long đảo cũng không phải là một người bởi vì nàng tư tưởng ngoại hình tính cách thậm chí tâm linh chi quang đều bị triệt để tái tạo cùng trước đó hoàn toàn không phải một người nhưng nàng vậy hoàn chỉnh thừa kế nguyên thể máu thị cùng ký ức trong lòng vô cùng rõ ràng đối phương sán chán ghét chi tình đại diễn hoàng trên lầu nhìn xem giờ phút này từ nguyên thể ở trong phá s u ấ t thiếu nữ hạng hồng đồ không nghĩ tới lại là kết quả này hạng long đ ả o không nên gọi hạng lung đạo liễu bởi vì phương sán hắn vậy mà sinh con dưỡng cái rồi chương một trăm chín mươi tám như là trên trời hàng ma chủ trương một trăm chín mươi tám như là trên trời hàng ma chủ hạng long đ ả o bị phương sán đánh tới bị điên rồi giờ phút này nhìn xem phương thốn sơn bên trên hình tượng toàn thể võ giả đều là một mảnh ngoài ý mới nhưng phương sán nhưng lại không quản những này bởi vì hạng long đạo khúc nhạc dạo ngắn hết thể đã chỉ h o a n quá lâu hạng lung đào nhìn xem trước mặt đ ị c h nhân muốn nói cái gì lại tại sao một khắc thân thể giống như thịt nát bình thường nổ tung phương sán thu hồi nằm đấm nhìn xem trước mặt vỡ vụn vết tích hai mắt chuyển qua chúng võ giả trên thân ngự a khí lạnh leo nói nói nhảm có chút quá nhiều một chút sau này chuẩn bị dễ chịu chết sao tại vừa rồi điểm này chỉ h o a n bên dưới phương sán đã triệt để đem chính mình cao năm m thân thể cho mạnh mẽ áp xúc đến một m tám thật giống như một cái áp xúc đến cực h ạ n lo so phương sán có thể cảm giác được bản thân hình thể là cưỡng ép chắc và tới chỉ cần một cái vương lòng liền có thể nổ tung nhưng cũng chính là thân thể cực hạn áp s ụ n g để phương sán lực phòng ngự cũng có to lớn t ă n g phúc trước đó chiến đấu phương sán đều là thu tay sợ lực lượng dùng sức quá lớn dẫn đến cơ bắp vỡ vụn trước đó mỗi một lần di động đối thân thể đều là to lớn đánh vác ra quyền nhiều nhất xương tay phải cách cùng cơ bắp đã sớm và mẹo mà giờ khắp này đem thân thể áp s ụ n g về sau phương sán cuối cùng là có thể b u ô n g tay b u ô n g chân lấy sức mạnh bây giờ đến đối địch rồi nhìn xem giờ phút này đã triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu phương sán chúng võ giả vô ý thức sau bên cạnh nữa bước trong mắt tràn đầy cảnh giác tri tình kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bọn hắn biết do trước mặt giá hỏa đã không thể chiến thắng vì vậy dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là cầu lấy sống qua cái khác võ giả c ậ u nhập năm người đứng đầu cho nên sớm tại vừa rồi hạng long đào phát bệnh thời điểm liền có một hơn phân nửa võ giả lặng lẽ chạy đi giải tại phương thốn sơn mỗi một nơi hẻo lánh trong bụi cỏ một cái võ giả ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước trong mắt mang theo cảnh giác tiếp xuống chỉ cần bịt mắt chỗ tìm liền có thể bá tựa như tuấn di một dạng căn bản cũng không có bất kỳ điểm báo trước nào phương sán toàn lực bộ phát thân thể nháy mắt sẽ đến trước mặt hắn lập tức quyển phải vùng hàng đập xuống đất tại giữa h ồ ngồi ngay ngắn thiếu nữ t r ư ừ n g lớn mắt tím bên trong cảnh tượng trước mắt tựa như nháy mắt tạo ra bình thường tại kịch liệt gió bao bên dưới một đầu phóng xả mấy chục mét cự hình phế tích bắt đầu n ổ tung những nơi đi qua bất kể là có cây trúc thạch vẫn là võ giả thân thể đều bị chấn thành bụi mịn nếu như nói trước đó chiến đấu phương sán là ở tiểu đà tiểu nháo lời nói dưới mắt bật hết hỏa lực một màn thật giống như ma thần hàng thế trên bầu trời thái dương đã bị nâng lên sương mù che lậy phương sán thân thể giống như t h o á n hiện h ủ m ị xuất hiện ở chiến trường các nơi bọn hắn tốc độ di động so sánh phương sán tới nói đều quánh bước chân còn chưa phóng ra mấy bước một thân ảnh giống như tử thần bình thường đối bọn hắn vung vẩy l i ê m đ à o muốn bịt mắt c h n tìm muốn sống đến cuối cùng giờ phút này phương sán dùng t u y ệ t đối vũ lực nói cho tại chỗ mỗi một cái võ giả các ngươi có thể hay không sống không phải quyết định bởi tại bản thân mà là do phương sán ý chí đến quyết định hắn muốn để ai chết vậy hắn liền không sống nổi ở nơi này phương thốn u sơn trải qua ba ngày qua không ngừng co vào mà còn sót lại phạm vi trăm dặm phạm vi liền tựa như một cái cự đại bắt rất lồng đem sở hữu võ giả đều hạn chế tại nội bộ khiến cái này người lên trời không đường nhập không cửa ầm ầm ầm ầm ầm ầm theo phạm vi chăm dặm bên trong liên tiếp giống như vi hình nổ hạt nhân rách t h a nhâm cơ hồ mỗi một tấc đất đều bị phương sán lấy tốc độ cực nhanh vào xem một lần bầu trời đại địa trong đất trong nước phương sán đã triệt để quyết tâm cơ hồ gấp mười vận tốc â m thanh b ư ớ c chân nhanh đến mắt trần không thể nhận ra cảm giác thậm chí ngay cả phương sán bản thân ý thức cũng vô pháp tại toàn lực buộc phát bên dưới k h ố n g chế lại thân thể cái này siêu hạn tốc độ hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái phương hướng này tựa hồ có định nhân sau đó tiến lên đếm thử đánh một quyền mặc dù phi thường thô giáp nhưng ở hắn nghiền ép hiện trường hai cái số lượng cấp cơ hồ gấp trăm lần tố chất thân thể bên dưới trực tiếp đại lực xuất kỳ tích là tốt rồi không có cái gì nhỏ bẽ lực không chế có vẹn vẹn chỉ là lực lớn gạch bay xuống thuần túy nhất phát tiết tại loại này thuần túy phá hư bên dưới phương sáng cưỡng ép áp xúc thân thể đều không thể tiếp nhận bắt đầu xuất hiện vết rách tựa hồ ẩn ẩn có xu thế sụp đổ nhưng không đáng kể bởi vì tại phương sáng thân thể không chịu nổi khoảng thời gian này đầy đủ cái này bốn trăm võ giả chết đến mười lần không được rồi giờ phút này tại phương sán thân thể s ẹ t qua không khí mà sinh ra chói hai nổ đùng cùng với q u y ề n cướp vỡ nát đại địa v a n h tạc trong tiếng còn kèm theo võ giả kêu thảm cơ hồ mỗi một giây đều có mười mấy cái võ giả bị phương sán tiêu diệt chỉ để b u n g tay b u n g chân phương sán hướng c h ố c thể hiện ra võ lực của hắn đối mặt cái này giống như liên tiếp giống như vụ nổ hạt nhân giống như nổ đùng ở trong các nước đều trầm m c tại kia nguyên bản liên tâm hồ bờ di chỉ bên trên đến bên mang kế nước hồ tại gió bão cản quét bên dưới bị nệ đến giữa không trung thủy dịch cùng các đụi dung hợp về sau tựa như một mảnh thổ đ i ệ đem bầu trời chết những cái kia xem cuộc chiến b ì n h dân chỉ cảm thấy bản thân t r ó n g mặt giống như bóng say toàn bộ thiên địa đều ở đây ngã nghiêng trên đỉnh đầu chính mình hẳn là bùn đất mà dưới chân sóng cả mãnh liệt nước hồ giống như đêm đen như mực không đây thật là liên tâm hồ bờ gió chính buồng vạn dắm mây đen mai ánh nắng như là trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái thuế thần toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn một phút k i a tiếng oanh minh mới t r ợ t dừng lại theo bịch một tiếng phương sán một lần nữa sừng sức tại đại địa phía trên bốn phía đều là cùng nước hỗn hợp về sau rơi xuống bùn não phương sán giật mình chưa phát giác nhìn về phía bầu trời hô người hẳn là đều chết gần hết rồi nên trực tiếp kết thúc so tài đi hoặc là nói phương s á n chỉ hướng giữa h ồ không bị liên lụy thiếu nữ nói phải chờ ta cùng nàng phân ra sinh tử về sau rồi quyết định l ờ i gì biết hay không thương hương t i ế p ngọc thiệt thòi ta phía trước còn đáp ứng cho người làm thơ từ trong rung động tình hồn lại h ạ n g tử ngọc tức giận chứng mắt phương s á n cũng không quá dám mở miệng lo lắng thật bị phương s á n cho giết mọi chứng đạo rồi mà theo hắn lời nói phát huy tác dụng phương s á n chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều xảy ra sụp đổ hết hệ chung quanh cũng bắt đầu hóa thành hư vô một cỗ phiêu miệ cảm chuyển đến chờ phương sán lại bình tĩnh lại lúc đến đã đi tới một cái rộng lớn đại hùng bảo điện ở trong trước mặt lạc ngôn mặc chính viên lấy phật hiệu đi lên phía trước a di đà phật chúc mừng phương t h í chủ binh lấy được trư quốc đệ nhất theo lời nói thông qua tha tâm thông tầng cảnh giới thứ ba phương sán có thể cảm nhận được trước mặt hòa thượng này trong lòng ngột ngạt cảm xúc lạc đại sư nơi này là nơi nào phương sán hiếu kỳ hỏi nơi đây vẫn là phương thốn sơn bên trong lạc ngôn mặc đưa tay chỉ đạo phía trước n g ọ ngọc cản khôn bên trong chính là phương thi chủ lần này đệ nhất đoạt được chi vật chỉ cần mở ra là được thuận chỉ hướng nhìn lại phương sán liền nhìn thấy một bức tượng có vân long hình dáng trang sức sáng long lanh hộp ngọc chính bày ra tại đại điện chính giữa trên hương á n bước nhanh đến gần phương sán đi ra phía trước đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra hộp ngọc bên trong thoát ra một cỗ thanh quang trực tiếp thu hút phương sán m i tâm còn chưa chờ hắn kịp phản ứng lạc nôn mặc thanh âm liền tại sau l ư n g chuyển đến phương thí chủ phải chăng cần đem hình tượng ghi vào ảnh thần đồ bên trong ảnh thần đồ phương sán quay đầu kinh ngạc nói chương một trăm chín mươi chín kỳ trước đệ nhất cũng giống chương một trăm chín mươi chín kỳ trước đệ nhất cũng giống phương thốn sơn huyền hóa ra đại hùng bảo điện bên trong nghe tới lạc nôn mặc tuyết pháp phương sán hiếu kỳ nói đại sư cái gì là ảnh thần đồ cái gọi là ảnh thần đồ chính là thiên cơ lâu một cái tứ truyền tế khí có thể tại trải qua người sử dụng đồng ý tình huống giới ghi vào người này tin tức tương quan lạc hòa thượng giải thích nói như là tướng bạo lực lượng phòng ngự truyền thựa kỹ xảo ký ức tính cách những này có thể bị hoàn mỹ đi vào mà kỳ trước mỗi một cái chư quốc thi đấu cuối cùng người thắng trận đều có một lần ghi vào ảnh thần đồ lựa chọn cái này có làm được cái gì sao phương sán hỏi thăm thí chủ nơi đây vì phương tôn sơn hết thể đều là ảo ảnh trong mơ đều do hư ả o huyễn hóa mà tới lạc nôn m ặ c mỉm cười mở ra tay trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện toàn bộ đại hùng bảo điện vi mô rút gọn đồ phương s á n nhìn thấy tại rút gọn đồ bên trong vi mô bản lạc nôn m ặ c cùng phương s á n nhìn nhau hắn trong tay lại có một cái vi mô vi mô rút gọn đồ tựa như xáo lộ một dạng tầm tầm s ó c xóc tuy là hư ả o nhưng này phương thốn sơn có thể mô phỏng bất luận cái gì tứ chuyển bi năng ý của ngươi là nếu như ghi vào ảnh thần đồ bên trong các ngươi liền có thể tại phương thốn sơn bên trong hoàn bị phục chế một cái ta đến rồi phương xán nhiều hứng thú nói cũng là nói lịch đại những cái kia chư quốc thi đấu người thằng nhóm cũng đ đúng vậy toàn bộ chư quốc thi đấu năm ba trăm năm lịch sử bên trong đại khái có hai trăm linh hai vị người thắng trận tiếp nhận ảnh thần đồ ghi bảo lấy cung cấp hậu thế người thắng trận khiêu chiến lấy phương thí chủ năng lực tất nhiên có thể ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi không phải đệ nhất phương sán hỏi ngược lại cái này sáng loáng tự tin thái độ cho bên ngoài người quan chiến đều giận mà cười vẫn còn có chút khó khăn lạc ngôn mặc khẽ lắc đầu giải thích nói ở nơi này hai trăm linh hai vị thắng tuyển người bên trong có một ít bên thắng chuyển thựa chính là chuyên môn khắc chế nhục thể lưu võ giả còn có một bộ phận chính là tổn thương bắn n ư ợ c cũng có sống chết đồng tâm chuyển thựa sinh tử đồng tâm phương sán trong lòng suy đoán không biết cùng mình kiên nghị không lại so với lên cái nào càng treo một điểm thấy phương sán lâm vào suy tư lạc ngôn mặt nói thiên cơ lâu các chủ nói nếu là thí chủ đồng ý đ i vào cái này ảnh thần đ ồ có thể mượn cho thí chủ mười năm quyền sử dụng tiếp xuống trong vòng mười năm thí chủ chỉ cần tay cầm môi giới tâm tùy ý động liền có thể trực tiếp tiến vào phương thốn sơn bên trong cùng kỳ trước t h á n g tuyển người giao lưu luận bàn võ nghệ không cần thiết đi phương sán không hưng thu làm nói đừng nói mười năm trong một tháng ta khẳng định đều muốn đột phá nhất chuyển ngươi cái này ảnh thần độ không có tác dụng gì đi làm tứ chuyển tế khí ảnh thần đồ bên trong ghi vào nhân vật không chỉ chỉ có nhất chuyển cũng có lượng rất lớn nhị chuyển tam chuyển thậm chí mấy vị tứ chuyển tiếp nhận ghi vào nghe tới đ ố i phương nói như vậy phương sán cuối cùng hứng thú mở ra tay nói lấy ra đi ta tiếp nhận rồi theo lời của hắn lạp nôn mặc cười từ ống tay áo ở trong móc ra quyển sách nhẹ nhàng kéo một cái lập tức phương sán trong mắt một hoa trước mặt quyển trục bị cấp tốc kéo dài rõ ràng xem ra không lớn nhưng cái này ảnh thần đồ cầm chắc như có thể kéo dài vô hạn bình thường đã cuốn vòng quanh kéo dài khoảng cách mấy trăm mét ở phía trên dậm chàng trị xuất hiện số lượng hàng trăm ngàn nhân vật hình ảnh cái gì nhân hoàng phớn a phương sán nhịn không được n h ả ránh theo toàn bộ q u ậ n tranh triển khai lạc hòa thượng chỉ vào phía sau c h ố n g không sách nói mời thí chủ ở chỗ này để xuống thủ đấn căn cứ tâm niệm liền có thể đi vào không do dự phương sán đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp đi lên liền cảm giác toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong đó tính danh phương sán cảnh giới h u y ề n quan t h ậ p trọng sức chiến đấu ba mươi chín ba chín bảy tám không vũ khí h u y ề n cầu đồng c h u y ể n thựa không công pháp tu hành quả nhiên là thiên cơ lâu thú bút cạn thụ được nội dung bên trong phương sán nhịn không được cảm khái mở mắt ra phương sán hỏi vậy thì tốt rồi sao Cái này l à được. Lạc ngôn mặt nói, n h ẹ n h à n g kéo một cái đem toàn bộ ả n h thần đồ một lần nữa t h u nạt. Thí chủ đã xem hình t ư ợ n ghi b ả o tiếp lấy căn cứ cái này ba ngày thi đ ấ u hành vi, chin ế đ ấ u biểu hiện chợ tiến hành quy nạt, liền có thể tạo ra một cái cùng thí chủ k ỹ x ả o tương tự nhân vật hình t ư ợ n g Lạc ngôn mặt m ỉ m c ư ờ i nói. đ a n g k h i nói chuyện, một viên x ư a cư phật châu bị hòa thượng đưa tới, phương thí chủ, về sau c h ỉ cần n ắ m lấy cái này phật châu, t â m thần chạy không, mặc niệm một tiếng nào ả n h trong m ơ liền có thể liên hệ với phương thôn sơn, cách không tìm bào. Nem p ậ t châu ép trong tay, phương sáng trong lòng m ặ t nữ nếu là đánh nhau ở trong tay cầm cái đồ chơi này không biết có thể hay không cưỡng ép thoát chiến không đợi hắn phản ứng d ư ơ n g mắt ở giữa xung quanh cảnh sắc lần nữa biến hóa đối hắn lấy lại tinh thần lúc thân thể đã rời khỏi phương thôn u sơn một lần nữa xuất hiện ở đại diễn hoàng cung vừa mới d ư ơ n g mắt liền nhìn thấy điên đảo môn chỗ kêu môn chủ cười nâng chén nói chúc mừng vương t i ế u hiệp vinh lấy được thi đấu đệ nhất theo tứ chuyển tỏ thái độ mặc kệ người chung quanh là cái gì tâm tư giờ phút này vậy cùng nhau nâng chén p h họa đồng loạt chúc mừng thân tính lạnh nhạt nên đón xung quanh một đám nhất chuyển nhị chuy phương sán bình thản đáp lễ tốt ta kỳ thật tích cực lời nói phương sán tâm thái cũng là có chút điểm tiểu cao hứng dù sao vì cái này thi đấu đệ nhất vì đánh bại những cái kết như là cá giết sang sông giống như từ tiểu khổ luyện mười mấy hai mươi năm đảm thiên tài bọn họ hắn nhưng là bỏ ra dòng d ã thời gian ba tháng đến khổ tu trong thời gian này phương s á n không biết luyện bao lâu về pháp bị bao nhiêu khổ bị ép thải bổ bao nhiêu nữ nhân dưới mắt cuối cùng thu được thi đấu quang quân chứng minh hắn mấy tháng này khổ nạn không có đồ phí thụ phương s á n kéo căng lấy tâm cũng coi như vung lòng xuống khánh vương đứng dậy cười nói tiểu vương đã ở toàn thành bày xuống nước chạy đến hội chúc mừng vương thiếu hiệp được oan thi đấu mặc dù kết thúc nhưng mời các vị lưu lại một lên say m ề m ba ngày lại đi đang khi nói chuyện nhìn xem phương sán giờ phút này y phục rách rách dưới dưới toàn thân còn tại hướng ngoại bốn phía quan g hoa thân thể khánh vương lập tức kêu gọi thủ hạ mang hắn thay quần áo không đề cập tới phương sán bên này vui vẻ các quốc gia thủ đô nội t ỉ n h v u ố n g đều là tương đương chờ mượn m mấy trăm người liên thủ bị một người đánh nổ mặc dù làm người đứng xem có thể biết rõ tội không tại bọn hắn thật sự là p ư ơ n g sán chỉ số có chút quá siêu mẫu thua khô an nhưng tin h tưởng về tin h tưởng những người này vẫn là cao hứng c u n g nổi mà ở đại sở hạng lung đào mùng một trở về liền nhìn thấy bản thân phụ hoàng đứng tại trước mặt đối đ ã i nàng do dự một chút hạng lung đào quỷ xuống đất nói hồi bẩm phụ hoàng hài nhi vô năng chưa thể thu hoạch được thi đấu quả quân nhìn xem trước mặt hất lên hạng long đào rộng rãi quần áo tóc đen đến eo thiểu nữ hạng hồng đồ trầm mặc cảm thụ được lâu dài yên lặng hạng lung đào ngẩng đầu nghi ngờ lập tức liền nhìn thấy hạng hồng đồ trong mắt ở trong p h tạp giống qua giống hạng hồng đồ trong lòng cảm、khái. Giờ phút này biến nữ hạng lung biến phút này nữ mà vậy đảo chương ù n g ắ n thân cơ hổ giống nhau n chết cơ hổ h sớm mâu lúc. Bẹn bẹn chỉ là chỉ Vẹn vẹn nhìn h đối p ư đôi mắt, k hai ô n g biết s o hạng hồng đổ đ ố với vi biến liền đống nhiên phương hạng đánh hành không có hận. sán long đến nữ đống oán đem đảo có trăm chuyển thế trùng tu cùng tế khí sáo trang chương hai trăm chuyển thế trùng tu cùng tế khí sáo trang hạng tử ngọc vẫn là một thân như tuyết bạch lý từ phương thốn sơn bên trong lui ra ngoài làm thứ hai nàng tự nhiên không có bị trực tiếp đá ra phương thốn sơn mà là thu được tâm linh tri quan ban thưởng mặc dù tại lựa bên trên chỉ là đệ nhất danh một nửa nhưng vẫn như cũ đối với tu hành có rất lớn ích lợi c h ờ tiếp xuống đột phá nhị c h u y ể n thời điểm l i ề n có thể dùng để tăng cường tâm linh chi quan nội tình thật sự là còn không có cùng phương sán từ biệt đâu thiếu nữ có chút mất mát, mát c h ậ t l i ề n nhìn thấy toàn trường ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn thần sắc có chút phức tạp dĩ vãng dù là không có thu hoạch được thứ nhất nhưng có thể thu được một cái thứ hai cũng là đáng chúc mừng nhưng hạng tử ngọc cái này chưa quốc đệ nhị tên hoàn toàn là phương sán cái này đại diễn c h i địch mang bay tên gọi tắt nằm thăng chó một điểm hàm kim lượng cũng không có chư vị đều nhìn ta như thế nào hạng tử ngọc mỉm cười nói chẳng lẽ còn tại khúc mắt ta thay phương sán làm thơ một chuyện không dám nếu không phải hoàng nữ kéo dài phương s á n đã nhập nhất chuyển chúng ta sợ bại thảm hại hơn một chuyện sau biết được chân tướng tuyển thủ dự thi lắc đầu thở dài nói không biết ta hoàng huynh ở đâu hạ tử ngọc trần trờ hỏi đạo trong lúc nhất thời vậy đắn đo khó định bản thân người thân cùng huyết thống giới tính vậy hạ đã đem hoàng tử mang rời khỏi hẳn là chuẩn bị giúp đỡ khôi phục chân nga đi hiện trường người suy đoán nói mà giờ khắc này đại sở nội viện hoàng cung bên trong h ạ l u n g đào thần sát trịnh trọng nói phụ hoàng ta nhất định sẽ một lần nữa bồi dưỡng vô địch tâm tính chữa khỏi bị điên lần nữa một lần nữa biến hồi nguyên dạng nhìn xem trước mặt thanh lãnh đáng yêu x i n h s ắ n thiếu nữ lại so sánh nguyên lai、like、đầu nhọn đầu nói hạng hồng đồ vô ý thức lắc đầu nói hoàng nhi tuyệt đối không thể vì sao hạng lưng đào nghi ngờ nói chính là bởi vì đi sai bước nhầm ngươi mới biến thành bộ dáng này nhưng cử động lần này cũng coi như nhân h ọ a đắc phúc hạng hồng đồ chậm dài nói ngươi tái sử dụng một lần tự thân truyền thừa sử dụng truyền thừa mang theo nghi hoặc thiếu nữ nghiêm túc nội thị chuẩn bị phát động một lần cựu lòng truyền thể kết quả lại phát hiện bản thân truyền thừa cùng chân khí đã hoàn toàn biến mất không gặp đây là có chuyện gì hạng lưng đào thấy vậy quá sợ hãi chẳng lẽ đạo tâm vỡ vụn không chỉ chỉ là nhục thể bị cải biến mà lại chuyển thừa cùng đạn sinh ra năng lượng cũng sẽ biến mất không cần kinh hoàng tất cả chuyển thừa cùng năng lượng đều thoái hóa thành nguyên sơ tâm linh chi quang hạng hồng đồ từ tổ nói nguyên sơ tâm linh chi quang hạng lung đạo nội thị quả nhiên cảm giác tại chính mình tâm linh chỗ sâu hao hết tâm linh chi quang vẫn tồn tại như cũ p h u hoàng đây là vì sao so với lột bỏ phạm thân đ ă n g thiên lộ càng cần chú trọng tâm t u hành nhục thể chính là tâm linh hiền hóa bất kể là chuyển thừa hay là năng lượng đều là tùy tâm linh chi quang từ không tới có sinh ra mà tới hạng hồng đồ nhìn c h ă m chú thiếu nữ trước mặt nói ngươi do nam biến nữ bất kể là tâm linh vẫn là nhục thể đều triệt để biến hóa tương đương với c h u y ể n thế trùng tu một lần nguyên bản c h u y ể n thừa từ nhưng không pháp bảo trì nếu như ngươi bỏ mặc không quan tâm vậy ngươi tâm linh chi quang sẽ một lần nữa lắng đọng hóa thành nhất xứng đôi ngươi tư duy hoàn toàn mới c h u y ể n thừa cùng năng lượng nhưng nếu là ngươi chủ động can thiệp liền có thể đem tâm linh chi quang một lần nữa hội tụ ra hậu tích bạn phát c h u y ể n thừa đem lúc đầu cựu lòng truyền thể bứt bỏ lại còn có thể như vậy nghe xong hạng hồng đồ giảng tràn đầy trần kinh loại sự tình này trước đó có thể từ chưa nghe nói qua dù sao bị điên loại này đồ vật không phải chuyện tốt nhất là đang tiên lộ về sau tinh thần cùng nhục thể hợp nhất đại biểu từ tinh thần cùng nhục thể dung hợp bị điên tương đương giết chết từ cựu thể bên trên mọc r a mới thể vì vậy lưu truyền cổ tịch cũng không nhiều lần này tàu hòa nhập ma ngươi không cần nghĩ lấy trở thành cũ ta mà là một lần nữa đi ra một đầu mới đường hạng hồng đồ nói đại thủ nhẹ nhàng đặt tại thiếu nữ bà bay ngựa khí không hiểu nói ngươi à hiện tại càng lúc càng giống mẫu thân của ngươi rồi khác một bên phương sán đi theo khánh vương đi ở hoàng cung ở trong tại bước nhanh xuyên qua phiến phiến quỳnh lâu n ọ vũ chậ tại một gian lầu cắt trước mặt dừng lại phương thiếu hiệp mời từ đi vào nội bộ đã vì thiếu hiệp chuẩn bị song ứng đối quần áo nhìn xem khánh vương thần bí mỉm cười phương sán không hiểu có cái gì m ở ám nhưng là tiện tay đẩy ra lầu các đại môn bước vào trong đó vừa mới đi vào liền bị bên trong dựng lên phục sức nhanh chóng hoa mắt vô ý thức lui ra tới nói vương ra ngươi xác định đây là cho ta từ liệu giả tốt giáp còn cần người tốt lót thiếu hiệp lần này giành c h ấ n trư quốc để cao đại diễn b i n h dự hoàn tất h chúng ta tự nhiên cần một chút biểu thị khánh vương khẽ tới nói mặc dù đại diễn quốc kho chống giống nhưng vì thiếu hiệp góp một thân mặc giáp trụ vẫn là không có vấn đề vì vậy bản này chính là thiếu hiệp nên được phần thưởng mới đúng nghe tới khánh vương thuyết pháp phương s á n nghiêm túc bái t ạ thực tình nhận bên dưới ân tình này quay người cất bước đi vào lầu cát trước mắt là kim quang lóng lánh trọn vẹn công hiệu không đồng nhất t ế khí từ lầu quan áo giáp bao cổ tay đủ dày g a i lưng áo lót áo t r à n g từng cái đều có khác biệt công hiệu vẹn vẹn chỉ là nhìn xem liền để phương s á n tâm động bỏ ra chút thời gian đem trước mặt một bộ phục sức thay đổi tại khánh vương liên miên tán dương bên dưới phương xán một lần nữa đi vào trên t ế m ù n một đi vào hiện trường đám người bất luận nam nữ giờ phút này lại nhất thời không thể chuyển rời ánh mắt chỉ thấy phương sán áo lót lạnh tiêu hóa mây áo đầu đội thiên vũ la n g u y ệ t linh người mặc ngàn kiếp mây trôi khải hất lên thái hư trích thiên áo k h o á t tay mang chói long trích tinh tác chân đạp lưu hình ngự phong dày liền ngay cả trên lưng đều quấn lấy một cây do vạn n ă m huyền ngọc chế tạo giới tử nạp tinh thao phối hợp không thể chỉ trích tuấn tú tướng mạo tốt một bộ tiên nhân h à n g thế thần uy vô cùng bộ dáng chỉ là bộ dáng liền dẫn tới tiên nhân đố kỵ thần nữ lưu luyến ngọc nữ nhìn d ư n g bước liệt nữ mà nhìn tâm động mà ở tiếp xuống trên đế phương sáng ngược lại là trở thành toàn trường tiêu điểm nên đón liên tiếp không ngừng thổi phòng cho dù là cái khác tam đại tông tông chủ vậy nói bóng nói gió hỏi thăm phương sán phải c h ẳ n g có bái nhập tông môn dự định nhưng đều bị phương sán qua loa quá khứ tại trên yến tiệc đợi đến ban đêm cảm thấy có chút nhàm chán phương sán liền lặng lẽ rời sân nhìn thấy phương sán từ trên yến tiệc biến mất ra ngưng a n vô ý thức cũng muốn cáo t ử nhưng bị liêu thanh ngộ gõ nhẹ mặt bán thanh âm cho ngăn cản khác một bên phương sán rời tiệc về sau xuất hiện ở không người ven hồ phía trên hán giờ phút này một bộ bạch đi ỉa những cái kia xoáy khí đến nổ áo giáp đã bị trên lưng giới từ nạp tinh thao cho thu nhập mười mét khối không gian ở trong cảm thụ được ba ngày qua ồ giờ phút này bản thân trong phụ chắc hẳn cũng là vô cùng vui mừng phương sán liền chuẩn bị một người ở đây thật tốt thanh tịnh một lần dù sao trở về lời nói lại được bị trong phủ một trăm l i n h một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân lôi kéo làm lớn cái ba ngày ba đêm chư quốc thi đấu giai đoạn này tính nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút phương sán chính là cảm thấy khái lại phát giác được bên cạnh điện quang lưu chuyển một cái băng cơ ngọc cốt nữ tử đã tại bên người xuất hiện thiếu chút nữa đã quên rồi cái này góc dạng kế tiếp còn có một cái, cái gì lục truyền bí cảnh phương sán nghĩ thầm chương hai trăm lẻ một lục ý áng nhiên chương hai trăm lẻ một lục ý áng nhiên đại diễn hoàng đô thành bắc bên vân hồ một đôi nam nữ rời đi huyên náo tệ tối tại tính mịch đêm khuya bên trong sóng vai sừng s n g tại bờ sông bên cạnh nữ tử tóc lam như thác nước tỏa ra ánh sáng lung linh tiên tử chi dung giống như bích không rơi phẳng trần băng cơ chiếu tơ xanh thanh vận xuất trần bên trong nam tử tóc trắng như xương phiêu giật xuất trần quân tử chi tư đúng như hàn n g u y ợ t chiếu rừng tùng ngọc diện hiển tơ bạc phong hoa tuyệt đại bên trong phương sáng có chút nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh giống như tiên tử giống như nữ tử tóc lam khẽ cười nói liêu thanh b ố mộng ờ、so、trong đã t h i chế lòng vô ý thức toát ra ý nghĩ này thiếu niên này thật làm cho bản thân vui vẻ lại có thiên tư lại khiến người ta bớt lo không giống bản thân cái kia đồ đệ một lần bế quan r a tới trực tiếp liền đăng tiết lộ nàng bây giờ còn t ì n h tưởng nhớ được bản thân nghe t h ế cái tin tức lúc tâm tình mang theo một tia đ ố i nữ đồ đệ tâm tình rất phức tạp liêu thanh mộng hỏi làm không tệ ngươi chuẩn bị khi nào đột phá đăng tiết lộ nếu như cảm thấy còn có đề cao hy vọng liền tiếp theo lắng động một thời gian đa tạ tiền bối lòng tốt ta cảm thấy tích lũy đủ nhiều hiện tại tùy thời liền có thể đột phá chờ nghỉ ngơi mấy ngày về sau tìm ngày hoàng đạo liền nếm thử đột phá đối với thiếu niên lựa chọn liêu thanh mộng vẫn chưa làm ra ngăn cản nhẹ nhang ngẩng đầu nói tốt lô đến lúc đó hộ phát cho ngươi như thế liền đa tạ tiền bối phương sán cười nói đúng rồi giang tiền bối không có đi ra tới sao b ố n còn nghĩ cùng nàng chia sẻ vui sướng nghe tới phương sán đông nhiên nâng g lên g i a ngưng an liếu thanh mộng lông mày c a o lại nói ta đem một đạo hóa thân lưu tại tiệc tối bên trên nàng người cũng không hay biết cảm giác ta rời đi ngưng an lưu tại kêu bồi hóa thân không có tới cũng là nói tiền bối bây giờ là bản thể rồi đón hơi lạnh gió đêm phương sán đánh giá cô gái trước mặt phải t h ì như thế nào ha ha không có gì chẳng qua là cảm thấy tiền bối quả nhiên cùng hiện thế hóa thân hoàn toàn khác biệt không giống một người phương sán lắc đầu Trong lòng cũng ả m khái h liều t chính là trước đó t h a m dò hiện thế dẫn đến một thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn không còn lực lượng chấn áp tăng thêm hóa thân tuổi tác ngày càng thu nhỏ tính tình cũng liền càng phát ra trương dương rồi quả nhiên đối với phương sán cảm khái nghĩ đến trước đó hiện thế hóa thân chuyển về những ký ức kia bản thân hóa thân thậm chí đối với phương sán động sát dụng lông mày của nàng vô ý thức k hóa lại dị giới chỉ là bởi vì bản tọa lực lượng tiêu hao quá lớn cho nên nhất thời nổi lên chơi bữa chi tâm mà thôi liêu thanh mộng lạnh lùng nói h y v ọ n g ngươi không nên hiểu lầm hiểu lầm cái gì phương sán sửng sốt một chút lập tức trong lòng im lặng liêu tiền bối sẽ không cho là ta đối nàng có ý từ chứ cái này hơn một trăm t u i nữ nhân có chút nghi n h i rồi đem trong lòng có chút thất lễ suy nghĩ đẻ xuống phương sáng khoát tay nói tiền bối yên tâm ta phương s á n luôn luôn tôn sư trọng đạo tuyệt đối không làm người kỹ sư kêu miệt tổ hành trình bì ta đối hai vị tiền bối đều như trưởng bối bình thường đối lãi tuyệt không nửa điểm vượt khôn t r i tâm nếu để cho tiền bối hiểu lầm văn bối ở đ â y xin lỗi liêu thanh mộng thần sắc hơi chậm thật cũng không tất như thế cứng nhắc có thể sơ sơ có chút vượt khôn t r i tâm a phương s á n ngạc nhiên n g n g đầu cái này có ý tứ gì ám chỉ bản thân chủ động một điểm chú ý tới trong lời nói lỗ t h n g cấp tốc liêu thanh n g bổ sung một câu đối ngưu an có thể có chút vượt khôn một điểm thì ra là thế phương sán nhẹ nhàng t h ở ra còn tưởng rằng liêu thanh mộng đổi tính nếu nói hắn trong lòng không có ngẫu nhiên muốn đến cái gì sư đổ đan loại hình ý nghĩ đây tuyệt đối là không thể nào dù sao hắn lại không phải gay ngẫu nhiên nhìn thấy giang ngưng an cùng liêu thanh mộng hai cái tuyệt sắc đứng chung một chỗ nao hải sẽ dâng lên một t i ê u biến thái suy nghĩ cũng là không gì đáng trách nhưng làm người trọng yếu nhất đúng là khắc chế phương sán bây giờ còn có đạo đức những này gông xiềng ở trên người trong đầu không thể tránh khỏi toát ra loại ý nghĩ này còn chưa tính luôn không khả năng thật cùng chắt chắt mài một dạng lên đi thật giống như phương sán hiện tại trong đầu dâng lên hai tay thăm dò vào v và áo dùng sức bắt lấy liêu thanh mộng hai viên ngọc bản đào rèn luyện sức nam ý nghĩ nhưng hắn thật có thể làm như vậy sao làm đây không phải là không bằng cầm thú rồi dù sao đều vượt qua hai trăm người chém dù là hai người lại thế nào để mắt hắn vậy thật không thiếu cái này hắn vương sán thế nhưng là chính diện vai diễn nhân vật chính giống viên đương ở kiếp trước phát sinh sự tình hắn nhất định là kiên quyết không thể lại chủ động làm thực tế bại hoại hình tượng của hắn mà lại hắn nữ nhân bây giờ đã đủ nhiều lại nhiều đến mấy cái hắn còn tu luyện không tu luyện a hắn lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy trầm mê sắc đẹp kỳ thật nếu như lấy lợi ích tối đại hóa trình độ tới nói phương sán hoàn toàn có thể tại mượn nhờ hiện thế kia trăm người tu luyện về sau trực tiếp mặc kệ các nàng đến như thế này trăm người hoàn toàn có thể chờ y thần chú tu luyện về sau trực tiếp đem các nàng giết chết diệt khẩu dù sao qua không được bao lâu tiếp theo kỳ thiên cơ bản g sẽ bại lộ phương sán lô đỉnh thân phận nếu như là vì ẩn tàng tin tức sử dụng hết diệt khẩu là chuẩn sắc nhất lựa chọn có thể phương sán thiện tâm dù sao một đêm vợ chồng bách dạ ân không có lựa chọn đi ổn thỏa nhất con đường ngược lại lãng phí quý báu thời gian tu luyện đến chấn áp chúng nữ trong lòng em a có thể thấy được hắn có bao nhiêu ôn u đừng nói chủ động lên chính là liệu thanh mộng mở miệng mời tham gia y nắm sấp phương sán cũng được t ự tuyệt cho nên đối mặt liệu thanh mộng thuyết pháp phương sán nhẹ nhàng lắc đầu nói liệu tiền bối điều này cũng không vội nhất thời ta hiện tại không có quá khẩn cấp ý nghĩ hết thể tùy duyên đi ngươi là không có có thể ngưng an đối với ngươi thế nhưng là rất có ý nghĩ liệu thanh mộng nữ khí phiêu hút nói mà lại ngưng ơ nhiệt duyên quấn thân lại chơi sinh một bộ chê hoa g ẹ o nguyệt túi ra phía sau nữ nhân chỉ nhiều không ít cũng không kém ngưng ăn cái này một cái đi coi như vì việc tu luyện của nàng tốt ngươi nhất định phải nhường nàng yêu lên ngươi đối với ngươi t ì n h sâu mãi mãi đồng thời ngươi còn như gần như xa bảo trì tình cảm tình hụt dưới không còn động phòng a phương sán không nói gãi gãi đầu tiền bối đây là cái gì thuyết pháp làm sao cảm giác nói cùng cặn bã nam đồng dạng rất đơn giản ta chuẩn bị nhường nàng phụ t u ạt thua la đạo công pháp lục ý áng n h i ê n liêu thanh mộng trên mặt tàn nhẫn mỉm cười ạt thua la đạo phương sán sắc mặt hơi đổi đối với cái này cái ạt h u la đạo nhưng còn có ấn tượng k h ắ sâu dù sao trước đó khánh vương phủ thời điểm liền gặp được ạt h u la đạo bảo vật trần phái Trưng tói mộng tâm Trò thầy. Trưng tói mộng tâm Trò thầy. mộng kinh. Giỏi hơn mộng kinh. hơn giỏi giỏi phương sán bây giờ còn nhớ được rất rõ ràng cái kia thanh mệnh đạo nhị chuyển tế khí thanh thông tiểu kiếm tác dụng nhân quả quân banh cầm kiếm người bên người người chắc chắn tại vận mệnh mê hoặc bên dưới phản bội đạo đức thanh kiếm kia quả thực có thể sưng lục sải g ệ dư nô mạnh nhất thần khí mà bây giờ liễu thanh mậu vậy mà chuẩn bị để ra ngưng an tu luyện tu la đạo công pháp mục đích là cái gì mà lại môn công pháp này tên lục ý án nhiên nghe liền có loại tà tính không phải quá tốt nhìn xem phương sán trên mặt thân sắc liễu thanh mậm cười nói xem ra ngươi nên cũng nghe qua tu la đạo nghe đồn có biết một hai đã ngươi biết rõ vậy ta cũng sẽ không giấu g i ế m ngươi liêu thanh ngọc nói tu la đạo công pháp lục ý áng nhiên có thể để cho người tu luyện tại vô hình ở trong sinh ra màu xanh vận mệnh người tu hành càng là yêu thích bên cạnh mình người kia bị người bên cạnh phản bội đạo đức về sau sinh ra màu xanh vận mệnh lại càng mạnh mà chịu đến màu xanh cường vận chiếu cố có thể để người tu hành tu luyện thiên phú cùng với cảnh giới có tương ứng đề cao là một môn càng lục càng mạnh công pháp lúc nói chuyện liêu thanh ngọc nhìn chăm chú phương sán cái này câu người đoạn phách tướng mạo lộ ra mỉm cười nói n g ư ơ i cái này toàn thân k h i phái tương lai hoa đào tuyệt đối c u ẩ n c u ộ n không dứt, mà ngưng an đã quan tâm tại ngươi chính là tu hành cái này lục ý áng nhiên tuyệt hảo thể chứ cái này phương sán vò đầu nói đối giang tiền b ố i có phải hay không không tốt l ắ m a có cái gì không tốt chẳng lẽ không tu luyện công pháp này ngưng an liền sẽ không bị lục rồi sao l i ê u thanh mộng nói bổ sung dù sao không lục bạch không lục cùng hắn bạch bạch bị lục không bằng thu chút chỗ tốt còn có thể kiếm lời một điểm trở về t giống như có chút đạo lý a phương sán đốt cảm chận lấy lại tinh thần nói không đúng ta là t u ậ n yêu làm tới lại không tùy tiện chê hoa v ẹ o nguyệt tiền bối ngươi không muốn nói xấu ta nha ngươi nói là đó chính là đi liêu thanh mộng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái lừa mình dối người thiếu niên tóm lại vì môn công pháp này ta cần ngươi treo lấy ngưng an tâm nhường nàng không thể rời đi ngươi đồng thời còn muốn như gần như xa duy trì nàng khoảng cách tốt cặn bã a phương s á n trong lòng có chút nghĩ đến lắc đầu nói tùy duyên đi tu luyện vẫn là muốn cướp đạp thực địa một điểm dựa vào bị lục đề cao thực lực cái gì có chút không tốt lắm nhìn xem p ư ơ n g xán còn tại suy tư liêu thanh mộng dặn dò dù sao việc này chớ lộ ra càng không thể cùng ngưng an kể rõ để tránh ảnh hưởng tu hành hào hứng cái này cảm giác càng không xong phương sán trần trờ nói chỉ là phụ tu một môn công pháp mà thôi nếu ngươi thật sự băng thanh ngọc k h i ế t không nhận dụ hoặc câu dẫn môn công pháp này tu cũng vô dụng chẳng lẽ ngươi đối với mình định lực không có lòng tin sao liêu thanh ngọc khích từng nói kỳ thật liêu thanh ngọc còn có một việc chưa hề nói đó chính là cái này môn lục ý áng nhiên không chỉ có riêng là càng lục càng mạnh kiếm à u xanh vận mệnh sẽ còn quấn quanh ở người tu luyện bên người thông qua từng kiện sự tỉnh để người yêu phản bội đạo đức dù là phương sán không nguyện ý vượt quá giới hạn tại cường vận dưới sự chỉ dẫn cũng sẽ đi hướng phản bội đạo đức con đường tại liêu thanh mậu dự đoán bên trong phương sán sắc đẹp phối hợp bản thân số đào hoa k i a lại thêm ra ngưng n a n về sau màu xanh vận mệnh ba cái hội tụ có khả năng buộc phát ra năng lượng khả năng kinh thiên động địa truyền thuyết đời thứ nhất đặt thua là tự xưng thanh đế hắn bạn lữ、Quỳnh、bình minh tiên tôn lục nữ ba ngàn khiến đặt thua là một khi ngộ đạo đức vào ngũ truyền danh chấn một thế liêu thanh mậu càng thôi diễn lại càng thấy được công pháp này có tương đối khả thi đây quả thực là một đầu nối thẳng ngũ truyền đại đạo công pháp nếu không phải nàng chủ tu đoạn xá ly thái t h ư ợ n g v ò tỉnh có lẽ cũng sẽ tâm、đầu. mà cũng không tin tưởng trong đó có thiếu phương sán đối với mình định lực tự nhiên là có lòng tin cảm thấy chỉ cần mình thủ năm nước vậy liền không có vấn đề cho nên hắn chậm dãi nói nếu là giang tiền bối không hỏi ta cũng sẽ không chủ động nhắc tới rất tốt liêu thanh ngộng mang trên mặt vẻ hài lòng thật tình không biết bản thân cho giang ngưng ăn hố tương lai khả năng hóa thành bù mẹ g i a n g cắm ở trên đầu của mình dù sao liêu thanh ngộng bản thân nhưng cũng là cái mỹ nhân tuyệt s ắ ca g lúc đầu lấy phương sán khắt chế cùng liêu thanh ngộng thời khắc chấn áp tâm niệm song phương là tuyệt đối không có khả năng phát sinh cái gì nhưng bây giờ không phải có màu xanh vận mệnh sao còn có cái gì so với mình nam nhân cùng sư phụ hãy cùng một chỗ càng phản bội đạo đức g i a ngưng n g a n màu xanh vận mệnh làm sao có thể từ bỏ lớn như thế bộ tế phẩm nhất định phải hung hăng ăn bài cậu ngữ có nói trò giỏi hơn thầy ngưng a n võ thần nhất định phải trên giường đem l a o sở nữ sư tôn đánh gửi tới quy xuống đất ta nham chán một điểm ý tứ cũng không có hoàng cung yến hội bên trong bị nhà mình sư phụ nhìn gắt đao g i a ngưng n g a n chống đỡ đầu nhìn xem trước mặt a n uống linh đỉnh muốn tìm phương săn chơi cái yến hội này một điểm ý tứ cũng không có ta lại không uống rượu có gì vui thiếu nữ túi đầu nhìn qua trước mặt chén rượu bên trên tràn đầy rượu mặt nước ở trong phản chiếu xuất từ thân trong sáng như n g u y ệ t khuôn mặt ngưng an ta mới vừa rồi cùng phương sán đã nói chợt được thiếu nữ bên hai chuyển đến sư tôn thanh â m lưu h ò a nhường nàng đại náo ngốc một lát tình huống như thế nào sư tôn lúc nào cùng phương sán gặp mặt cái này không đúng sao g i a ngưng n an vô ý thức nghiêm đầu lập tức phát hiện trước mặt sư tôn trên thân ẩ n ẩ n lóe ra từng tia từng tia địa quang đây là một bộ phân thân Và, sư tôn con ta nhà mình sư tôn thanh lãnh như băng gặp mặt liền gặp mặt chẳng lẽ mình muốn ăn sư tôn giống c h ô n g thành thật sự là quá ngu rồi phương sán bây giờ chuẩn bị đột phá nhất c h u y ề n đang lúc b ế quan k h ổ tu t ố i thị ngoại nhân phải dậy khoảng thời gian này ngươi không muốn đi tìm hắn rồi liêu thanh mộng t ử tốn nói sư tôn đệ tử nghe lệnh g i a ngưng an có chút buồn b ự c n ó i cảm giác ở đây là không có cơ hội gặp mặt nhưng mà chờ phương sán sau khi đột phá ta liền không ngăn c ả n các người gặp mặt ra ngưng an kinh hỉ ngầm đầu có thật không tự nhiên như thế vất quá phương sán cũng như này cố gắng ngươi sao có thể l ư ờ biếng liêu thanh mộng nhìn xem câu thành b ệ n miệng thiếu nữ nói vì sư nơi này có một môn tâm pháp tên là toái mộng tâm kinh ngươi trước học thành về sau đến thử nữa tu hành sự đi toái mộng tâm kinh lẩm bẩm cái tên này thiếu nữ do dự một lần sau kiên định nói c ầ n t u â n sư mệnh ta nhất định sẽ tu luyện thành công rất tốt liêu thanh mộng cười đưa ra một cuốn t ả n g g a có chút lục quang ngọc giả nói nhớ được siêng năng tu hành đối đái ta khảo giáo về sau mới có thể ra đi chơi lúc này liêu thanh mộng trong miệng bế quan đột phá phương xán đang bị chúng nữ bao bọc vây quanh phương sán chỉ cảm thấy bản thân giống như dê vào miệng c ọ t xung quanh cũng là muốn gặm nuốt hắn máu thịt x à i lang hồ báo đều đều đừng kích động phương sán ôn nhu chấn an nói đừng nóng n ộ i từng bước từng bước đến chờ ta trước gỡ giáp lại nói không cần thiết diệp thanh thi nhìn xem trước mặt một bộ lệnh k i a hóa mây áo giống như nhẹ nhàng quân tử phương sán trong mắt cơ hồ muốn toát ra ái tầm đến a sán ta muốn đúng là mặc quần áo phương sán a